Vương sùng tiếng nói vừa đường, liền có một cái réo rắt thanh âm, cười lạnh nói, đáng tiếc, mùa không phải tiểu hại dân hại nước. Một cái thiếu niên áo trắng, tay không tức sát, cử chỉ tiêu sái vô cùng, trước mặt đã đi tới. Chu hồng tụ ánh mắt hơi sáng ngời, kêu lên, hồ ra nhiều yêu nữ, bạch viên xuất thiếu niên. Tốt sùng vật, đường tiểu đệ giúp ta bắt sống, chớ có sát thương hắn. Vương sùng sắc mặt liền là hơi chậm lại, hắn đông nhiên liền nhớ lại tới hồ tô nhi. Thiếu niên áo trắng cũng không nghĩ tới. Bản thân rõ ràng bị như thế xem nhẹ, nghiêm nghị quát, đều muốn bắt sống viên mỗ, cũng tu xem hai vị bổ sự. Hắn đoạt trước một bước, đôi cánh tay tựa hồ hóa thành 7, 8 đầu, sử dụng ra viên gia độc môn móng đuất pháp. Loại móng đuất pháp, Vương Sùng ngược lại là tại An Phu nhân trên thân nhìn thấy qua, chỉ là An Phu nhân tu vi xa không bằng thiếu niên này, xử đi ra không có như vậy tinh diệu. Dù là cái này thiếu niên áo trắng móng đuất pháp tinh diệu, cuối cùng bất quá là thiên cương cảnh tu vi, làm sao có thể đủ là Vương Sùng đối thủ. Vương Sùng cầm lại nguyên dương kiếm, thái hạ hoàn, minh xả những vật này, lại mới được cự kính yêu thân, cũng là thật không sợ một đầu thiên cương đại yêu. hắn thúc dục long tượng đại lực quyết, một quyền hoanh ra, 33 tầng Long tượng đại lực, quyền kinh phá không, đánh chính là không khí đều sinh ra cực tiếng giít thế lương, thật giống như đất bằng nổi lên một tiếng lôi đỉnh. Thiếu niên áo trắng cùng hắc không sơn hai đầu yêu tướng đối diện một trận, thong dòng chảy mất. Mấy ngày nay thần tiên đánh nhau, kim đan đại diễn cảnh giới đại yêu kiếm ki Tại Thành Dương Châu bên ngoài áp đấu, hắn cũng không dám tiến lên đi, nhưng vẫn xưa cũ có chút tự ngạo, cảm thấy ngoại trừ vài thứ tu đạo nam đợi so với chính mình sớm quá nhiều, người nào cũng không phải của hắn trong mắt nhân vật. Thiếu niên áo trắng tâm tư linh mẫn, biết mình cuối cùng là lẻ loi một mình, vì vậy thừa cơ lẫn vào ba đầu kim đan đại yêu đội ngũ, ỷ vào thiên phu yêu thuật có thể biến hóa dung mạo, đã liền ra mắt hắn bạch lang tinh vẻ mặt bạch tản ra cùng hắc hổ tinh hắc đại, đều không có nhận ra được. Tiến vào mê cung về sau, vị này thiếu niên áo trắng Cũng đã tao ngộ vài thứ đối thủ, nhưng đều là bình thường yêu quái, cho hắn từng cái đánh bại, hoặc giết hoặc để ngược lại là cũng không tao ngộ cái gì nhân vật lợi hại. Hắn cũng không nhận biết Chu Hồng Tụ cùng Vương sủng cho rằng cũng như bản thân lúc trước gặp phải những cái kia đối thủ giống như, chỉ cần mình xảo động bản lĩnh, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng mà Vương Sùng một quyền này, làm cho thiếu niên áo trăng trong lòng chấn động mãnh liệt, ở đâu còn dám ra tay. ỉ vào bản thân thân pháp linh hoạt, đã nghi muốn tránh ra tới. Nếu không có Chu Hồng tụ nói một câu, muốn sống bắt, mặc dù vị này bạch viên thiếu niên, thân pháp linh hoạt, Vương Sùng cũng chỉ cần bằng lòng tượng quyền kinh nghiền ép qua, có thể đem chi xanh xanh đánh bại. Đã liền tu vi cao hơn thiếu niên này Phù Ngọc Công Tử, đều bởi vì ứng đối bất thiện, bị Vương Sùng bằng ngang ngược phương thức, xanh xanh đánh chết giết, thúng chi tu vi yếu hơn thiếu niên áo trắng. Vương Sùng vốn cũng không có suất đem hết toàn lực, cho nên tại thiếu niên áo trắng thân pháp biến ảo thời điểm, quyền kinh từ vừa đi nhu hòa nhẹ nhàng một mổ, sử dụng ra mặt khác một đường quyền pháp, Tiên Hạc Vũ không kính. Đường này quyền pháp, chẳng những là luyện khí khinh thân chi thuật, cũng có đánh bại địch giành chiến thắng bản lĩnh. Loại mổ chim hạc sức lực, vô cùng nhất bén nhọn phong mang. Thiếu niên áo trắng thân pháp triển đến cực hạn, thậm chí huyễn hóa ra tới vài thứ bóng dáng, nhưng bị Vương Sùng mổ chim hạc sức lực một kích này, kích phá hộ thân cương khí, chỉ cảm thấy một cỗ chân khí nhập vào cơ thể, phong tỏa mấy chỗ kinh mạch, lập tức thân thể tê dận, rơi vỡ trên mặt đất. Vương Sùng buông tay, nói ra, Hồng tụ tỷ tỷ muốn sao có bài bố hắn. Chu Hồng tụ cười mỉm nói, ta cũng không rảnh dưỡng hầu tử. Ngược lại là nghe nói, Bổ Thiên phái có người số tiền lớn cầu mua một đầu nãi sinh sủng, nguyện ý xuất một khối tinh thần thiết, có thể đi tìm tòi tới đây. Vương Sùng ngược lại cũng đã được nghe nói tinh thần thiết, chính là thiên hạ 9 loại đỉnh cấp luyện kiếm bảo vật liệu một trong. Hắn xuất thân thiên tâm quan, chớ để nhắc tới bậc bảo vật liệu, coi như là theo bình thường ngũ kim trong tinh luyện ngũ kim chi tinh. Đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng bách luyện huyền thiết luyện kiếm. Phi kiếm phẩm chất quá kém, chẳng những luyện hình luyện cầm cố thời điểm, muốn gấp bội khó khăn, hơn phân nửa luyện một hai lần đã đến phẩm chất cực hạn, không cách nào tiếp tục luyện kiếm rồi. Vương Sùng trên mặt cũng không thấy lộ ra vài phần vẻ hâm mộ, đắc, cái con khỉ này cũng là đáng giá. Thiếu niên áo trắng nghe được rõ ràng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, tuy rằng hắn biết rõ, tinh thần thiết chính là vật đáo vô giá, như cũ không nghĩ tới Bản thân rõ ràng bị đã coi như là hàng hóa, muốn đi đổi vật ấy. Hắn cũng không có thể động, không thể nói, chỉ là âm thầm này xinh ác độc, nghĩ thầm, những thứ này khuất đục, cuối cùng có một ngày, ta muốn đều trả thù trở về. Khiến cái này người biết rõ, ta viên báo kiếm, cũng không mấy khối tinh thần thiết có thể so sánh. Chu Hồng tụ rút chút pháp quyết, thả pháp bảo của mình nàng, đem viên báo kiếm cho đã thu vào đi vào, lúc này mới cười mỉm nói, thua lâu người giúp đỡ tỷ tỷ năm cái con khỉ này. Quay đầu lại ta cũng chia ngươi một khối tinh thần thiết, nếu là gia nhập ngươi cái kia lưỡi phi kiếm, ít nhất có thể chống đỡ một lần luyện cầm cố. Vương Sùng tuy rằng cũng hơi động tâm, nhưng đấy lòng rồi lại âm thầm cười lạnh nói, lúc này khối tinh thần thiết, ta cũng không muốn muốn, liền chỉ hy vọng về sau đều ít đến hướng. Hắn ly khai nơi đây, liền trời cao biển rộng, liền lại cũng không muốn gặp lại Chu Hồng tụ rồi, coi như là một khối tinh thần thiết, cũng sẽ không khiến hắn cải biến ý niệm trong đầu. Chương 149, Hồng tụ tương yêu dạ độc thư. Vương Sùng lấy đường kinh vũ thân phận, lẫn vào Nga My, tuy rằng bị trục xuất, nhưng may mắn bái sư Vương Tô Nhĩ, đây là hắn trời đại cơ duyên. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, trừ mình ra sư môn thiên tâm quan bên ngoài, còn bị Chu Hồng Tụ khám phá thân phận, nếu không phải là thái thượng ma tông cái này chiêu bài thật sự quá lớn, hắn đều mơ tưởng giết Chu Hồng Tụ diệt khẩu. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, mình nếu là giết Chu Hồng Tụ, còn không bằng bị Nga Mi cùng Vương Tô Nhĩ biết rõ, bản thân xuất thân thiên tâm quan chính là là Ma môn đệ tử. Nga Mi cũng không biết Nguyên Dương kiếm cùng Nguyên Dương kiếm quyết chuyện này, mặc dù đều muốn truy tìm, tối đa cũng chính là làm vài thứ tam đại đệ tử, Dài thế hệ trước người đều khinh thường ra tay. Vương Tô Nhị mặc dù sẽ giết hắn đi thanh lý môn hộ, nhưng cuối cùng cũng không quá đáng là một người, còn lại độc long tự người, chưa hẳn nghe Vương Tô Nhị sai khiến. Nhưng như thế giết thái thượng ma tông, Cửu Huyền ma quân đệ tử thân truyền, cái này thai họa nhỏ, có thể đã xông lớn hơn. Cũng bởi vậy, Vương Sùng đầu muốn rời đi bích ba động sau đó, cùng với Chu Hồng Tụ vĩnh viễn cũng không gặp lại. Chờ hắn học thành Vương Tô Nhĩ chân truyền, coi như là bị vạch trần thân phận, cũng liền không có cái gọi là rồi. Hắn học thành độc long tự nhất mạch đạo pháp, cái thân phận này cũng liền vô dụng. Coi như là không bị nhìn tấu, Vương Sùng cũng ý định làm cho đường kinh vũ nhân gian búc hơi, rút cuộc không ai có thể tìm được. Chu Hồng Tụ thu viên báo kiếm, chợt nghe được một thanh âm, tại hai người bên thai lượt lở, tới đây, mau lại đây. Vương Sùng đống nhiên một cái giật mình, kêu lên, lúc này là yêu thuật gì? Chu Hồng Tụ rồi lại mây trôi nước chảy khẽ cười một tiếng nói ra, đây là ta ma môn Đại Hô Hồn Thuật. Chỉ là lúc này người tu luyện chẳng hề tinh thâm, hẳn không phải là đứng đắn ma môn xuất thân. Đại Hô Hồn Thuật muốn lấy thiên ma âm làm căn cơ, hắn lại cũng không hiểu được, hẳn là không biết như thế nào được pháp thuật này, tự hành tu tập, luyện bờ bãi lộn sộn. Vương Sùng cũng không biết, Chu Hồng Tụ làm sao lại có thể nghe được, nhiều như vậy đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy lúc này một đám ma âm, tựa hồ có vô cùng dụ hoặc, nếu không có hắn tinh thông thiên ma thức chỉ sợ sớm đã gặp đạo nhi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói ra, người này tựa hồ có thể thao túng trận pháp. Phía trước trận pháp lại có biến hóa, rồi lại cũng không đã từng cái kia vài loại, hẳn là bị người khô nhiễu, nếu muốn chúng ta đi chỗ của hắn. Chu Hồng Tụ rào rạt tự nhiên nói, nếu như hắn để cho chúng ta đi, chúng ta liền đi xem một cái, tổng bị trận pháp này dịch chuyển quay lại, ta cũng phiền Nàng thò tay một chảo, vương sùng cổ tay, thả ra đột quang, tay áo đồng bền, thẳng đến đại hô hồn thuật ngọn nguồn. Cái thanh âm này, chỉ hiểu được tới đây, mau lại đây, ta ở chỗ này, tới nơi này bậc vài thứ đơn giản từ ngữ. Vương sùng nghe được lâu rồi, cũng suy nghĩ ra lúc này cố ma âm biến hóa, lấy 72 luyện hình thuật đem chi che đậy, không bao giờ nữa chịu quái nhiễu Hắn cũng thả ra đột quang, cùng theo chu hồng tụ cùng một chỗ, phi độn nửa canh giờ, đại trận bỗng nhiên như nước ra tơ lụa giống như bị một cố lực lượng bằng không xé rách, thân thể hai người chợt nhẹ, gặp được một chỗ cực lớn cung thất. Rốt cuộc không phải vô cùng vô tận đường hành lang, hai người tâm tình đều nhẹ nhõm một chút. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng xâm nhập chỗ này cũng thất, liền gặp được một cái khô gầy như tuổi, tựa như độc lâu cũng tựa như người, bị bảy khẩu trường đinh đính tại trên tường. Hắn không ngừng mời hấp đôi môi, phát ra đại hô hồn thuật. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng xâm nhập tiền đến, lúc này người tựa hồ không thể phát giác, như cũng trôi qua một lát. Liền phát ra một lần đại hô hồn thuật, miễn cưỡng phun ra mấy chữ, lại phục hấp hối, tựa như chết đi giống như thi thể lê quốc thái tử, nói điều khiển A đuôi Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giấc mát, lập tức liền lại như hư mất giống như vương sùng hỏi tới vài câu, không được trả lời, cũng là không biết làm thế nào. Hắn mặc dù biết cái này bị bảy khẩu trường đinh, đính tại trên vách tường lúc này người, là thi thể lê quốc thái tử, gọi là nói điều khiển A đôi, nhưng thì có ích lợi gì. Vương Sùng liếc mắt nhìn Chu Hồng Tụ, đã thấy vị này Thái Thượng Ma Tông đệ tử, lần thứ nhất lộ ra cẩn thận vẻ giảm thấp xuống thanh âm hỏi, người kia là ai? Chu Hồng Tụ thở dài, nói ra, ta không biết người này là ai, nhưng hắn nhất định là trọng ly tử ba vị đệ tử thân truyền một trong, bị sư phụ hắn bám ở chỗ này. Vương Sùng lại càng hoàng sợ, thầm nghĩ, nguyên lai vị này thi thể lê quốc Thái Tử, đây là trọng ly tử đồ đệ. Chính là chẳng biết tại sao, rõ ràng ác sư phụ của mình, bị như thế trùng trùng điệp điệp trừng phạt. Hắn kinh ngạc hỏi, "Trọng Ly tử đệ tử, làm sao xem ma môn công pháp?" Chu Hồng tụ ngưng trọng đáp, "Tự nhiên là giết ta ma môn đệ tử, siêu hồn bức cung mà đến. Vì vậy hắn học mà không đến kia pháp, chỉ hiểu được đại hô hồn thuật, nhưng lại không biết cần phải phối hợp thiên ma âm mới có thể hồn siêu phách lạc." Vương Sùng liên tục hai lần, nghe Chu Hồng tụ nói lên thiên ma âm, cũng hơi có chút hâm mộ, hắn tu luyện ngũ thức ma quyển, trong đó để luật thức có thể hồn siêu phách lạc, nhưng nhưng lại xa xa không bằng thiên ma âm. Năm đó hắn tại thiên tâm quan thời điểm, nghe tự sư phụ đã từng nói qua. Thiên ma âm chính là là ma môn không truyền bí mật, học thành phương pháp này, một lời cười cười, từng câu từng chữ, đều có thể làm cho người ta sinh ra cam tâm túi đầu, theo kia đem ra sử dụng ý niệm trong đầu. Chỉ là vương sùng sư phụ, cuối cùng cũng là thiên tâm quan đệ tử, xuất thân hèn mọn, cũng không rõ ràng lắm ma môn nhiều loại bí mật, cũng không biết phối hợp thiên ma âm, còn có bát đại pháp môn. Một trong số đó chính là đại hô hồn thuật. Này tám loại pháp môn phối hợp thiên ma âm, có thể giết người ở vô hình, chu sát thiên ngoại ma đầu, càng có kỳ công. Vương Sùng nhìn người này trong chốc lát, nói ra, lúc này người đã giàu hết đèn tắt, không bằng chúng ta giết hắn đi đi. Vương Sùng có không có nghĩ qua cứu người, trọng ly tử là ngang thế hệ đại yêu, đồ đệ của hắn chỉ sợ cũng không phải là phản tục Nếu là giải thoát đi ra, muốn muốn giết bọn chúng đi, Chu Hồng Tụ chưa hẳn ngăn cản sự tình. Không có Chu Hồng Tụ, Vương Sùng càng là cho không. Hắn cho dù có cự kinh yêu thân, cũng không quá đáng mới chuyển hóa yêu lực, là 72 luyện hình chân khí, đã luyện thành hai môn nửa thập nhị thú hình bí quyết quyền pháp, tại đại diễn đẳng cấp, thực lực chẳng hề trưởng thành. Cũng chính là cự kinh yêu thân, bản thân man lực thật lớn, đem long tượng quyền kinh đẩy vào đã đến 33 tầng, tính là có chút sở trường. Chu Hồng Tụ ăn cười nói, ngươi có giết không chết hắn. Vương Sùng có chút tò mò, hỏi ngược lại, vì sao ta không thể giết chết hắn. Chu Hồng Tụ nhàn nhạt nói ra Này người đã đột phá dương chân, nhưng tu luyện thái ớt bất tử thân thời điểm, không biết xảy ra điều gì đừng rẽ, nếu là không có lúc này bảy khẩu trường đinh, hắn lập tức có thể hóa thân ma vật, đem chỗ này trong mê cung tất cả mọi người nuốt vào rồi. Vương Sùng cũng là hoàng sợ, trong lòng cả kinh nói, gia hòa này, chẳng phải là cùng ta đại sư bá giống như tu vi, chỉ là của ta đại sư bá nguyên thần thanh minh, còn có thể ngăn chặn thân thể, vị này rồi lại chỉ có thể dựa vào sư phụ, dùng bảy khẩu trường đinh chấn trụ thân thể. Vương Sùng nhất thời cũng không thấy đến, trọng ly tử đạo hạnh có thể có bao nhiêu lợi hại. Lúc này thấy đến vị này đã yêu ba vị đồ nhi một trong, mới bông nhiên tỉnh ngộ, trọng ly tử đạo hạnh, chỉ sợ không kém gì hắn tổ sư thiết lê. Vị này gọi là nói điều khiển A đuôi thi thể lê quốc thái tử, chỉ sợ cũng chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ tiếc, hôm nay chỉ có thể sống giờ chết giờ bị đính tại ở chỗ này. chương 150, Hồng Tụ Tương yêu dạ độc thư, Nam. Vương Sùng dương mắt nhìn lên. Thấy Chu Hồng Tụ hình như có thoái ý, vội vàng đem độn quang thả ra, chuẩn bị cung nàng cùng nhau tiến thối. Tấn thành thái ớt cảnh giới đại yêu, hai người đều trêu chọc không nổi, nhất là lúc này đầu mục yêu, đã bị ma ý làm cho nhiễm, không tiếp tục nửa phần thần trí thanh minh, so với không có tẩu hỏa nhập ma, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Liên vào lúc này, hai người ngoài thân cảnh trí trợn sinh biến hóa. Đất bằng dậy vô số lầu cát trói mắt liền tạo ra một tòa khí phái nguy nga hoàng cung, hoàng cung bên ngoài Vô số người khói lửa vắng lai, nghiệm nhiên là một tòa cực kỳ phồn hoa thành thị. Chỉ là phong thổ, cùng trung thổ bất đồng, đừng có một loại mùi vị. Chu hồng tụ 5 ngón tay xếp chặt, kéo lại vương sùng, thấp giọng kêu lên, còn đây là vọng cảnh. Chấp nghiệm biến thành. Chớ có bị mê hoặc. Vương sùng hỏi ngược lại, chúng ta không ra được sao. Chu hồng tụ thở dài một tiếng, nói ra, thái Ất đại yêu vọng cảnh, ta và ngươi như thế nào trở ra đây. Vương sùng trong lòng hoảng sợ, chính đưa mắt nhìn quanh lại bị chu hồng tụ giật lấy bàn tay nhỏ nhắn, thẳng đến trong hoàng cung. Lúc này tòa hoàng cung kiến tạo phong cách kỳ dị, khác hẳn cũng không trung thổ bộ dáng, mặc dù bình dân cũng có thể tự do ra vào, chỉ là khắp nơi đều là cầm trường qua, treo loan đao võ sĩ, quản thúc những thứ này bình dân, không thể rối loạn quy củ. Hai người đi một chút xa, vương sùng liền gặp được có một cái ăn mặc hoa lệ, bị sao quanh trăng sáng giống như tún tụm ở chính giữa thiếu niên, đâm đầu đi tới. Hắn hướng về phía hai người mỉm cười kêu lên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 Hiển nhiên cảm thấy bọn hắn liền tự chủ nhân cũng không nhận biết, hết sức thất lễ, ngược lại là thiếu niên bản thân nhập lại lơ đễnh, chứa cười nói, ta chính là đề ngự A Vĩ, thi thể Lê Quốc quốc chủ con thứ bảy. Vương Sùng lúc này mới chợt hiểu, thầm nghĩ, quả nhiên chính là người này, chỉ là hắn như thế nào con thứ bảy. Trước mặt hắn 6 cái ca ca, chẳng lẽ đều đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn mới sẽ trở thành thái tử. Hắn cũng không tốt hỏi cái này loại chân chính thất lễ vấn đề, cũng không tốt cùng Chu Hồng tụ nói, tự mình biết đệ ngữ A Vĩ Là trọng ly tử ba cái đồ đệ một trong. Cái gì trọng ly thần nhân, thu thần sứ đại điện? Vương Sùng suy đoán, chính là trọng ly tử muốn nghiệm chứng nhân yêu tương hóa chi thuật, chọn lựa thử diễn này yêu thuật người. Những cái kia thần sứ vận khí tốt, là được nhiều một cô yêu thân, mượn nhờ yêu thân thần thông, có chút bản lĩnh, vận khí không tốt, chỉ sợ đều muốn biến thành yêu quái. Vương Sùng vội vàng lại là vừa chắp tay, nói ra, ngược lại là muốn mở tầm mắt, lại không biết chạy đi đâu thăm ra. Đề ngự A Vĩ Hỏa hòa khí khi nói, ta cũng muốn qua, các người hộ tống ta cùng một chỗ là tốt rồi. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, được đề ngự A Vĩ mời, liền gia nhập vị này thất Vương Tử đội ngũ. Chu Hồng Tụ lặng lẽ lấy bí pháp truyền một đạo ý niệm, đối với Vương Sùng nói ra, cái này Vương Tử có chút cổ quái. Vương Sùng chầm ngâm một chút, cảm thấy có một số việc, không hợp dấu giếm, dù sao hắn muốn cùng Chu Hồng Tụ đồng tâm hiệp lực, mới có thể thoát ra vọng cảnh, lập tức liền trả lời một câu, người này phải là bị bảy khẩu trường đình chấn tại trên tường bị kia. Chu Hồng Tụ kinh ngạc hỏi, người từ đâu biết được. Vương Sùng làm một cái không cách nào hình dung tư thế, đáp, ta cũng suy đoán, nhưng 89 phần 10, sẽ không đoán sai. Chu Hồng Tụ lập tức cũng không muốn hỏi nhiều, nàng tuy rằng còn, đoán không ra Vương Sùng nội tình, nhưng đã tin tưởng thiếu niên này, tất nhiên là ma môn một vị lao quái vợ, điều dạy dỗ đệ tử thân truyền. Vương Sùng bày ra đạo hạnh pháp lực, cũng chỉ là giống như, nhưng hắn ban đầu lấy được yêu thân có thể đều triển khai huy lực, thậm chí đánh chết Phù Ngọc Công Tử, đây cũng không phải là bình thường thế hệ có thể làm được. Tuy rằng Vương Sùng nhất thời cũng không có lộ ra ma môn tâm pháp, vốn lấy Chu Hồng Tụ ánh mắt, thiếu niên này có thể không chế ma đầu hại người, nếu nói là không là ma môn xuất thân, lừa gạt quỷ mới tin. Bởi vì có tầng này quan hệ, Chu Hồng Tụ ngược lại là có phần tín nhiệm hắn, ngược lại cũng không phải là tín nhiệm Vương Sùng nhân phẩm, mà là tin tưởng hắn năng lực. Vương Sùng nói, cái này tự xưng đề ngự A vi thiếu niên Chính là bị trọng ly tử đính tại trên tường người nọ, chính xác là 89 phần 10, sẽ không ra sai. Chu Hồng Tụ thậm chí hoài nghi. Vương Sùng chỉ dùng để bí pháp gì, do xét điều tra ra chân tướng, chỉ là chẳng hề muốn cùng tự ngươi nói rõ ràng. Chu Hồng Tụ tâm tư chuyển động, trong nháy mắt thì có 78 cái ý niệm trong đầu, đều là phá cục phương pháp, nàng còn chưa nghĩ kỹ dùng bao nhiêu cái, tiếng động lớn rầm dĩ thanh âm, đông nhiên lớn hơn gấp 10 lần. Hơn trăm trượng xa xa, có một tòa đài cao. Trên đài cao hơn 10 cái thiếu niên, chính cung kính hướng một cái hắc bảo nhân quỷ gối, hắc bảo nhân vung tay lên, những thiếu niên này sẽ đem hai tay vươn hướng trước người một cái bong bóng. Những thiếu niên này trước người, đều có một cái trong suốt bong bóng, bong bóng bên trong, có cá có tôm, có quái thú, có trên biển phi cầm, hiển nhiên cũng không phải ăn, bởi vì này chút ít bong bóng trong sinh linh, mỗi cái có đối với năng ác, kim ho đều là vật sống. Cũng không biết bị người lấy cái gì pháp thuật, áp xúc đến nguyên dạng hơn 10 hàng trăm gấp bội. Tại bong bóng trong dốc sức liệu mạng du động, tựa hồ đều muốn đụng phải đi ra. Đề ngự A Vĩ vẻ mặt mỉm cười chỉ vào trên đài cao, nói ra, của ta sáu cái ca ca đều tại trên đầu, bọn hắn được chọn vì thần sứ, đang tại từ thần sứ ban cho pháp lực. Vương Sùng ngầng đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả thiếu niên, đều bắt tay đâm vào bong bóng bên trong, bắt đầu hiên lặng niệm tụng chú văn, hác bào nhân cũng đưa tay thả ra một đoàn huyền quang, đem những thiếu niên này báo phủ, cũng không biết là ra chỉ cái gì pháp thuật. Đề ngự A Vĩ vẻ mặt khẩn trương, ánh mắt không ngừng tại sau cái ý đi xam hoa lệ trên người thiếu niên qua lại. Một cái trong đó thiếu niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân dài ra một cái đầu cá, mọi người vây xem cùng một chỗ kinh hô. Ngay sau đó thiếu niên này thân thể, giống như là không chê không nổi rồi, toàn bộ đều bành trứng lên, sinh ra vô số vầy cá, vây cá, cuối cùng tê liệt làm trên mặt đất, biến thành một đầu buồn nôn quái vợ. Lại không thấy người bộ dáng, cũng không có biến hóa thành một đuôi cá lớn mà lại biến thành một đoàn cá tương, quỷ dị vô cùng. Vây xem mọi người kinh hô càng lớn, đệ ngự A Vi càng là vẻ mặt bi thương, khổ sở đến tột đỉnh. Hắc Bảo Nhân tiện tay vỗ, sẽ đem thiếu niên kêu biến hóa quái vật, đánh thành một đống chân chính thịt vụ, sau đó giữ im lặng tiếp tục thi triển pháp lực, cho kia cùng thiếu niên ra chỉ pháp lực. Trôi qua một lát, lại có một thiếu niên, toàn thân sinh ra trong suốt thịt pha, hiển nhiên cũng là tu luyện pháp thuật đã thất bại. Hắc bào Nhân như cũng một trường chụp được, đánh thành chân chính thịt vụn. Thời gian trùng nửa nén hương, đã chết 6 7 thiếu niên, để Ngự A Vi toàn bộ người đều đang run rẩy, hiển nhiên chết đi thiếu niên, có ít người cùng hắn quan hệ thân mật, trong lòng bi thống khó chịu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Hồng tụ tương yêu dạ độc thư, 6. Nhất yêu tương hóa chi thuật hảo sinh quỷ dị. Lúc này Trọng Ly Tử chỉ sợ còn chưa đem chi suy diễn nguyên vẹn, có thật nhiều vô cùng hoàn mỹ chỗ, mới có nhiều như vậy thất bại. Tuy rằng Vương Sùng cũng suy đoán, trọng ly tử hải ngoại chuyến pháp, chưa hẳn liền thuận buồm xôi gió, có cũng không ngờ được, năm đó thi thể lê quốc lại là như vậy chút tình huống. Mười mấy tên thiếu niên, trói mắt lúc giữa tiểu chết rồi một nửa, rốt cuộc có một thiếu niên đột nhiên thân thể chấn động, toàn bộ biến thành một cái lớn cỡ bàn tay kỳnh ngư, rơi trên mặt đất, dốc sức liều mạng đập nước. hắc bào nhân đi qua, nhặt lên này tiểu kỳnh ngư, ném vào bong bóng ở bên trong, vẻ mặt tan ủi. Lộ ra như thế thiếu niên này tu luyện nhân yêu tương hóa chi thuật, rõ ràng thành công. Lại là một nén nhang công phu qua, mười mấy tên thiếu niên tử thương hầu như không còn, chỉ có hai người thiếu niên thành công hóa yêu, một cái khác thiếu niên biến thành một đuôi lớn răng cá, bộ dáng xấu xí, thập phần cổ quái. Đề ngự A.V. đã là khóc không thành tiếng, vương sùng trong lòng hơi động một chút, đưa tới, chấn ăn nói, ca ca của người đám, thế nhưng là đều chết hết. Đề ngự A.V. điên quẩn hô một tiếng, khóc hôn thiên hấp địa, têu lên một cái cũng chẳng phải thừa. Vương Sùng suy nghĩ một chút, lại phục hỏi, "Bọn ngươi vì sao không phản kháng?" Đề Ngự A vĩ giật mình kêu lên, "Trọng Ly thần nhân, chính là buồn quốc thần hộ mệnh, công đức vô lượng. Những thứ này người bị chết đều là phúc duyên quá mỏng, sao có thể trách tội đến Trọng Ly thần nhân trên thân?" "Ta biết rõ ngươi là từ bên ngoài đến người, cho rằng Trọng Ly thần nhân là ở hại người, nhưng tình hình thực tế rồi lại không như thế, phản kháng thần nhân ý nghĩ này cũng quá mức ngu ngốc, nhìn không được lại lấy người nói lên." Vương sùng náo loạn một cái không mặt mũi, cũng không tốt nói cái gì nữa, hắn thấy hắc y hẻ nhân lại phục gọi đi tới một ít thiếu niên, tâm tư hơi động một chút, đột nhiên đi nhanh về phía trước, cũng nhảy lên lên đài cao. Người vây xem đều có phần xuân sao, đánh trống gieo hò dâng lên, chỉ là không người dám xông về phía trước đài đi. Nếu là những người này không phải tôn sùng trọng ly thần nhân, không dám lên này tất nhiên đem vương sùng kéo xuống đang sống đánh chết, dám can đảm đảo loạn thần nhân đại điện, chết một vạn lần đều không đủ tiếp Vương Sùng cũng có chút khẩn trương, hắn hướng về phía Hắc Bảo Nhân vừa chắp tay, Hắc Bảo Nhân rõ ràng không có làm vấn nộ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cũng có một cái bong bóng phiêu đãng tới trước mặt hắn. Vương Sùng phân được bong bóng, bên trong là cô long Đông, tựa như một cầu cá ngư, người mặc bảy màu, ngược lại là rất có vài phần màu sắc, đôi mắt nhỏ, hiếp thành một cái tuyến khe hở, trên đỉnh đầu rõ ràng còn một cặp nho nhỏ kim giác. Vương Sùng cũng không biết, vật nhỏ này là lai lịch gì, hai tay thăm dò vào bong bóng giàu quân máy móc, cũng thôi vận dậy nhân yêu tương hóa chi thuật. Hắn đoạt được nhân yêu tương hóa chi thuật, đã là trọng ly tử qua muôn ngàn thử thách, đi qua thi thể lê quốc hơn 10 vạn quốc dân thử diễn, hoàn thiện sau pháp quyết. Lúc này đầu mục quái ngư tại vương sùng yêu thuật phía dưới, nhập lại không có chống đỡ lên bao lâu, đã bị hắn hóa đi ba hồn 7 vĩa, xâm chiếm yêu thân thể. Vương sùng thay đổi pháp quyết, thân thể đã là hóa thành một cái béo béo mập mập, tựa như một cầu quái ngư, bị hắc bảo nhân nhặt lên, ném tới bong bóng trong. Vương Sùng tại bong bóng trong, hướng ra phía ngoài xem nhìn, còn nhìn thấy Chu Hồng tụ dịu dàng cười cười, hai tay đập tại ngực, làm một cái dí dỏm thủ thế, tựa hồ đang cười nạo hắn thật sự quá tròn quá béo. Vương Sùng cũng mặc kệ người khác như thế nào thí luyện, ẩn nấp vận 72 luyện hình thuật, đều muốn hóa đi lúc này đầu mục béo cầu quái ngư yêu khí. Độc Long tự chính tông tâm pháp lưu chuyển, Vương Sùng thử hơn 10 lần, hơi có chút hoàng sợ, hắn phát hiện mình lại có chút ít khống chế không được, lúc này đầu mục quái ngư trong cơ thể yêu khí Lúc này đầu mục quái ngư trong cơ thể yêu khí, chân trượt vô cùng, giống như huyễn giống như thực, khó khăn chảo một ít, thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền tự tản ra giận, ẩn, thật giống như cũng không tồn tại. Vương Sùng Liên tộc tử, đương nhiên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, lúc này cố yếu lực, ngược lại là cùng tiểu vô tướng kiếm khí có chút tương tự, chỉ là càng thêm hư ảo. Hắn thử nhiều lần, liền cũng không hề thử, dù sao nơi đây bất quá là để ngự a Vĩ vọng cảnh, coi như là có thể luyện hóa yêu lực, cuối cùng cũng là công dã tràng mơ hồ. Hán tại bong bóng trong quay tít vài vòng, ngược lại là thói quen này phì phì hình cầu quái ngư thân thể. Này quái ngư không biết lai lịch ra sao, rõ ràng trời sinh thì có ba loại thiên phú yêu thuật, thận lâu thuật, ngộng điệp thuật, cản khôn huyện thần thuật. Chỉ tiếc này quái ngư, tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng sinh ra không lâu, còn tại ấu sinh, miễn cương có một thiên cương cảnh tu vi, khí tức còn không thập phần củng cố, thường xuyên đều ngã xuống cảnh giới. Vương sùng thoáng quen thuộc này quái ngư vài loại thiên phú Chính suy nghĩ nên như thế nào cử chỉ, cũng cảm giác trước mắt một đen, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bị hắc bào nhân thu vào, nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng. Hắn thân thể chật nhẹ, rõ ràng lại phục nhìn thấy xuất ra cung thất, trước mắt nhưng tức là để ngựa A Vĩ bị đình tại trên vách tưởng, tựa như lộc lâu, khô gầy như tuổi thân thể. Vương Sùng nhìn xung quanh, đang nghĩ ngợi như thế nào không thấy chu hồng tụ, chật nghe đến một tiếng nhóng meo cười, quắc, ngươi ngược lại là trước đi ra. Vương Sùng quay đầu nhìn lại Quả nhiên nhìn thấy Chu Hồng tụ tay háo nhẹ nhàng theo trong hư không nhảy ra. Vương Sùng cũng là hiếu kỳ, hỏi: "Chúng ta vì sao như vậy dễ dàng liền thoát ra vọng cảnh?" Chu Hồng tụ lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không biết, có lẽ là người này nguyên khí khô kiệt, đã liền vọng cảnh cũng chỉ trèo trống không được, mới cho chúng ta thoát thân đi ra." Vương Sùng lại phục liếc mắt nhìn bị đinh tại trên tường đề ngữ A Vĩ, đương nhiên trong đầu vang lên một thanh âm: "Thiếu niên, ngươi cẩm ta chỗ tốt, ngày sau tu thành đạo pháp" cần phải tới cứu ta thoát thân. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, đã thấy bị đinh tại trên tường, xương khô giống như để ngự á vĩ, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hắn sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng tới. Vương Sùng vội vàng vận khởi nhân yêu tương hóa chi thuật, hoảng sợ phát hiện, bản thân rõ ràng lại thêm một câu yêu thân, đúng là cái kia phỉ phì hình cầu, tựa như một cầu quái ngư. Tâm hắn đầu mục khiếp sợ không thôi, yên lặng hồi lâu diễn thiên châu lại phục ló đầu ra, tông suất một đạo cảm rất mát, chớ có để ý đến hắn. Vài thập niên về sau, hắn bị người phong xuất, đầu treo chống nửa ngày, liền nói tâm tăng vỡ bị ma nhiễm đã thành quái vợ, cho thái ớt tông thái sơn đều điều khiển đạo nhân đánh chết. An tuần hưu hai cái hài tử, chính là được y hề bát của hắn, ngày sau trưởng thành là tâm phúc của người họa lớn. Không đúng. Người không có giết cha mẹ của bọn hắn. Diễn Thiên Châu vừa đưa lưỡng đạo cảm giác mát, thật giống như lại hư mất rồi, rút cuộc không còn động tính. Vương Sùng vừa tức giận, vừa buồn cười, bất quá đáy lòng thầm nghĩ. Xem ra An Tuần hữu vợ chồng, còn là một cái gì mấu chốt, ta nếu là giết bọn chúng đi vợ chồng, sẽ bị bọn họ hai cái hải nhi trả thủ. Lúc này hai cái hải tử cơ duyên, đang ở trước mắt, chỉ sợ một trong số đó, chính là con quái ngư kia rồi, này cá trời sinh thì có ba loại thiên phú yêu thuật, nếu là lớn lên, cũng có phần không hiếu chiến, cũng không biết, mà khác cơ duyên đều là mấy thứ gì đó. Vương Sùng thoảng qua trầm ngâm, suy tính An Tuần hữu một nhà chân tướng, cuối cùng còn có thể cùng bản thân có cái gì liên quan. Chu Hồng tụ đỗng nhiên kinh hô một tiếng, lại có thông đạo xuất hiện, lần này lại là thông hướng nào? Chương 152, Hồng tụ tương yêu dạ độc thư, 7. Vương Sùng toàn diện nơi đây bầu không khí có chút quỷ dị, không dám tiếp tục lưu lại, lôi kéo Chu Hồng tụ liền chui vào mới xuất hiện thông đạo. Lúc này đây, hai người độn quang nhanh chóng, bay ra trăm dặm có hơn, liền bỗng nhiên rộng rãi, lại là một chỗ cung thất. Chỗ này cung thất trên mặt đất có một cái chậu đồng, trong chậu đồng là một hoàng bích thủy, bích thủy lên có vô số đỉnh cát. Mỗi tòa đỉnh các đều có cầu nhỏ tương liên, cảnh trí nhỏ nhưng đầy đủ, rồi lại tiêm hơi xong hiện lên, tựa như thực cảnh giống như. Chu Hồng Tụ kinh hỉ cùng đến, kêu lên, rõ ràng bích ba đại trận đầu mối then chốt pháp vật. Nàng lấy tay đi bắt, muốn phải bắt được chậu đồng, đã có một chúm bích thủy bay ra, đón gió liền biến thành ngập trời sóng xanh, đem hai người cùng một chô bao lấy. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ riêng phần mình thi triển pháp lực, bảo vệ bản thân, đợi đến sóng xanh sau đó, lại phát hiện hai người bị đưa đi ra. Lại phục xuất hiện ở vạn mâu sóng xanh phía trên. Vương Sùng hơi trầm âm, nói ra, này tòa mê cung, chỉ sợ không phải cái gì bảo tàng tri địa, mà là giam cầm dùng, chuyên môn vì trấn áp để ngự á vĩ mà thiết lở. Chu hồng tụ sao cũng được, ý thái hết thời nói, trọng ly tử đem một tòa độc phủ, khiến cho như vậy phức tạp, thực kêu người đau đầu. Ta cũng lười vòng quanh rồi, muốn dùng một kiện phát bảo, nổ nơi này, nhìn lại một chút có không bảo vật xuất hiện, người giúp ta hộ pháp. Vương Sùng cũng không có ngờ tới. Chu Hồng Tụ rõ ràng một lời không hợp, muốn nổ bích ba động, hắn có lòng khuyên can, nhưng lại không có gì hay lý do, dù sao hắn cũng ngốc bực bội rồi, muốn phải nhanh một chút thoát thân. Chu Hồng Tụ kết thúc thiên ma phát ấn, minh mắt ngồi xuống, từ phía sau lưng hiện lên một đoàn thúy bích hào quang. Vật ấy vừa ra, thì có một cố âm sát chi khí, dù là vương sùng lúc này dùng chính là cự kình yêu thân, có đại diễn cảnh tu vi, chân khí cũng phục hùng hậu, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Chu Hồng tụ chỉ một ngón tay Cái kia đoàn bích quang liền hướng vạn mẫu bích Ba Sa suốt xuống. Nàng lần này rời núi khác có chuyện quan trọng nhỏ, đây là sư phụ Cửu Uyên Ma Quân, tại nàng trước khi đi, suy tính một phen, nói với nàng, Trọng Ly tử động phủ sắp xuất thế, ngươi có thể đi tham gia náo nhiệt. Tuy rằng ngươi cũng không phải là Trọng Ly tử hướng vào người, không chiếm được đại cơ duyên, rồi lại có kỳ ngộ khác. Cửu Uyên Ma Quân chẳng những chỉ điểm nàng tới đây, còn bí mật thụ một quả bích diệm âm lôi cho tự đồ Nhi, nói ra, ngươi nếu là bị Big Ba đại trận vây khốn, Không, có đầu mối, nhưng làm lúc này một đoàn bích diệm âm lôi thả ra, tất nhiên có thể phá củ. Lúc này đoàn bích diệm âm lôi là Cửu Huyền Ma Quân làm cho luyện, coi như là dương chân thế hệ trung thượng, cũng có chút hồn phi phách tán, vì vậy Chu Hồng tụ không có sợ hãi. Nàng đem bích diệm âm lôi thả ra, liền rút pháp quyết, bảo vệ mình và Vương Sủng, điều khiển trốn nhắm không chung bay đi. Hai người độn quang mới bay ra vài dặm, chợt nghe xuống được phương hướng ầm ầm một tiếng rung mạnh, vạn mẫu bích ba đều bị đánh tan, lộ ra đồng đáy nhỏ tới. Dù là Chu Hồng Tụ đã sớm phòng bị, như cũng bị chấn độn quang bất ổn, khó khăn mới một lần nữa không chế. Nàng con muốn lấy, sư tôn lời tiên đoán kỳ ngộ có hay không muốn xuất hiện, đã thấy một đạo thanh quang, theo bích ba trong đại trận bay ra, trong nháy mắt phân hóa thành trăm ngàn đạo, phân tán bốn phương. Trong đó có lưỡng đạo thẳng đến vương sùng cùng Chu Hồng Tụ mà đến. Chu Hồng Tụ muốn không chế kiếm quang đi chạm đạo này thanh quang cũng không chịu kiếm quang, phi hoàng kiếm vẽ một cái mà qua, cũng không thể trở ngại mảy may. may. Chu hồng tụ bị thanh quang lượn quanh trên thân, liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng pháp lực càng kém, chỉ có thể thúc dục quy giáp huyền cương luyện, chỉ cầu bảo vệ bản thân, nhưng thanh quang rơi xuống, hắn nhưng lại không có cảm thấy có quá mức sát phạt lực lượng. Vương Sùng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, còn có trận mắt lúc, cũng đã đã đi ra bích ba động, bị đưa lên cả buổi vô ích. Nguyên lai là trọng ly tử đổi khách. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết là hắn lưu lại phân thần, đây là trong động phủ dự thiết lập cái gì pháp thuật, chỉ cần bị kích hoạt sẽ đem trong động sinh linh tống suất Lấy vương sùng đạo hạnh pháp lực, ánh mắt kiến thức, tự nhiên không có cách nào khác phỏng đoán trọng ly tử bực này đại yêu, cuối cùng có thần thông gì bản lĩnh, rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể khó chịu dưới đáy lòng không ai có thể giải đáp. Hắn cũng không muốn gặp lại Chu Hồng Tụ, vội vàng độn quang chuyển một cái, rơi trên mặt đất, thu yêu thân, như cũ hóa thành một chút 12-13 tuổi nhẹ nhàng thiếu niên lang. Chu Hồng Tụ so với vương sùng chậm hơn, mới xuất hiện bích Đây cũng là bởi vì nàng công lực so sánh sâu, vì vậy trọng ly tử thiết lập pháp lực, truyền tống châm chạm rồi lại cùng thời gian trước sau không có đóng rồi. Chu hồng tụ kiếm quang ngang trời, không cảm thấy có chút buồn cười, tự đủ, sư phụ nói ta không chiếm được đại cơ duyên, thực sự có vài phần kỳ ngộ. Đây cũng nơi nào đến kỳ ngộ. Đường tiểu đệ còn có một cô yêu thân, ta rồi lại cái gì cũng không được vào tay. Nàng nhìn chung quanh, không thấy đường tinh vũ, thở dài, thầm nghĩ, vốn còn muốn. Như thế được Trọng Ly tử đạo thư, xin mời hắn cùng một chỗ cộng duyệt, lại không nghĩ rằng, hai người chúng ta cũng không cơ duyên này, căn bản không có nhìn thấy Trọng Ly từ đấy. Ta còn cùng sư tỉ hẹn có việc, lại không thể tiếp tục ở đây bên cạnh chậm trễ. Chu Hồng tụ kiếm quang chấn động, phá không thẳng lên. Trước khi đi còn muốn, sư phụ thôi toán chi thuật, quả thực không thật cao minh, lãng phí một cách vô ích ta một fan công phu. Huyền Hạc lão đạo cũng bị đưa đi ra, hắn hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, thở dài, nói ra Chỉ lấy một cỗ thiên cương yêu thân, lao đạo cũng không có gì dùng. Trọng ly tử động phủ, rõ ràng không biết tung tích, chẳng lẽ nó còn là một vật còn sống. Huyền hạc đạo nhân đã sớm tại trọng ly tử động phủ, thiết lập pháp thuật lạc ấn, lúc này lại cảm ứng không đến. Chỗ này động phủ tự không thể bằng không không thấy, cái kia chính là vật ấy có linh, tự hành chạy mất rồi. Huyền hạc đạo nhân lúc này mới hiểu được, vì sao huyền đức đạo nhân phong ấn trọng ly tử động phủ, liền không quan tâm, nguyên lai là vật ấy còn chưa tới xuất thế thời cơ Đại môn coi như là có thể đi vào, cũng chỉ là chăm rút một trận. Từng có đến một lát, ba đầu kim đan đại yêu, còn có thủ hạ bọn hắn các lộ yêu quái cùng với thanh tiêu tử bậc bảng môn tán tu, cũng đều bị từng cái tống suất Những người này có chút đắc thủ yêu thân, có ít người cái gì đều không được đến, nhưng không câu nệ loại nào, đều chỉ cảm thấy bực mình. Dù sao ai cũng không có gặp trọng ly tử ba kiện pháp bảo, có ít người còn chưa từ bỏ ý định, thi triển pháp thuật đào đất mà đi, nhưng những người này tất nhiên thật to thất vọng. Bởi vì trọng ly tử đẳng phủ đã không có ở đây chỗ cũ rồi. Náo nha hỗn loạn một trận, cuối cùng đại đa số mọi người hạ thấp công ra tràng. Loại này duyên tới duyên đi, cũng không sớm tối cũng biết. Vương Sùng tại thành Dương Châu, lượn chuyển một cái, chứng kiến Huyền Hạc lao đạo kiếm quang, tại tu tình viên rơi xuống, lúc này mới vội vàng qua bài kiến. Huyền Hạc đạo nhân pháp lực không tầm thường, có hắn tại, Vương Sùng cũng thập phần yên tâm, huống chi hắn mấy tên thủ hạ cũng đều tại Huyền Hạc bên kia, cũng tu lấy muốn trở về. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ cũng thì thôi, vẫn luôn đứng ở tu tỉnh viên, cùng Mạc Hổ Nhi nhìn nhau tam sinh khói lửa, hay có ghét, cũng không có dính vào. Vương Tương cùng Dương Liêu, lại bị tống xuất, ném tới một chỗ giã ngoại hoang vu Hai người sớm sẽ không biết đạo đem Kim Lân Thuyền ném đi nơi nào, dù sao là nhét vào bích ba động Bọn hắn biết do Nam Hùng Hòa Thượng không phải người tốt, cũng không cảm thấy đã đánh mất vật ấy, có cái gì quá không được. chương 153, Đồng Tử muốn báo thủ, huyền hạ cấp người. Vương Tương cùng Dương Liêu hai người có thể trốn mạng sống, còn có thể được hai cô yêu thân, đều vui mừng vô cùng, hai người làm sơ thương nghị, liền từ Dương Liêu biến thành kim nhẫn điêu, dẫn theo Vương Tương chạy về thành Dương Châu. Hai người bản thân tu vi quá thấp, cũng không có được cái gì chân truyền, vì vậy chẳng hề giống như Vương Sủng, được yêu thân có thể đều triển khai toàn bộ công lực. Hai người tuy rằng biến hóa yêu thân, công lực ngày ngày tiến bộ, cũng không quá đáng chính là luyện khí đỉnh phong. Dương Liêu dẫn theo Vương Tương, hướng thành Dương Châu bay đi. Tuy rằng trên đường đi cũng gặp được vài thứ yêu quái, tất cả mọi người trong lòng lo sợ không yên, cũng không có công phu tranh đấu, đường về cũng là thập phần bình an. Ngược lại là hai người bay vào thành Dương Châu, vừa muốn hướng tu tình viên rơi xuống, liền có một đạo kiếm quang bay ra, quắc, nơi nào đến yêu nghiệt, rõ ràng còn dám đến muốn chết. Huyền hạc lao đạo lần này thăm dò trọng ly tử động phủ bị nhục đầu nhặt được một cỗ thiên cương cảnh yêu thân, tính khí chính không tốt, nhìn thấy có yêu quái tới thăm giò, dĩ nhiên là muốn nhất kiếm chém giết. Mất đi vương tương không có biến hóa yêu thân, vội vàng hét lớn, huyền hạc tiên sư. Chớ để muốn giết chúng ta, chúng ta là vương tương cùng dương yêu, đã nhận được chút ít kỳ ngộ, cũng không phải yêu quái. Huyền hạc đạo nhân cũng may mà học kiếm nhiều năm, kiếm thuật cũng có thể nói dạy công tôi luyện, lúc này mới tới kịp vừa thu lại kiếm quang, làm cho mình phi kiếm chùi hai người bay đi, lượn chút vòng tròn luân quẩn, bay trở về vị này nga mì trưởng lão là trong tay náo Vương tương cùng dương yêu lòng còn sợ hãi tại tu tình viên rơi xuống. Dương mắt liền thấy được Vương Sủng, vội vàng bổ nhào qua, khóc lóc kể lời nói: "Công tử, huynh đệ chúng ta suýt nữa chỉ thấy không được ngài." Hai người đem tại Bích Ba động trải qua nói một lần, không phải nói Vương Sủng, đã liền Huyền Hạc đạo nhân đều tức tắc kêu kỳ lạ. Vị này Nga Mi trưởng lão vỗ tay một cái, "Quá, nguyên lai Nam Hùng Hòa thượng lại là trọng ly tử đích truyền đệ tử, chỉ sợ Bích Ba động biến hóa, chính là hắn được bảo vật, đã dẫn phát trận pháp." Huyền Hạc lão đạo tiện tay cho Nam Hùng Hỏa thượng khấu trừ một cái nồi lớn. Nam hùng hòa thượng nếu là biết rõ, chỉ sợ sẽ cảm thấy quá hoan khuất, hắn tuy rằng được huyền băng ly long phiên, lại đem mượn tự hào hữu kim lân thuyền đã đánh mất, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Vương sùng cũng không nghĩ tới, chính mình hai người thủ hạ đồng tử, rõ ràng tao ngộ lớn như vậy nguy hiểm, cùng kim đan đại yêu soi một mặt, còn suýt nữa bị tinh kế đã thành bùi bụi. Tâm hắn giới cũng rất hiếu kỳ, hai người đoạt được yêu thân, khiến cho hai người biểu thị một phen. Vương tương biến hóa thành bạch mãng xả, cả phong chạy. Dương Liêu cũng biến thành kim nhãn điêu, ở trên trời lượn một vòng. Huyền hạc đạo nhân ánh mặt trời hạn gì lợi hại, lập tức liền nhận biết, lúc này hai cô yêu thân đều là kim đàn cấp mấy. Huyền hạc đạo nhân một mặt cảm khái, cái này hai người thiếu niên hảo sinh vật khí, cũng có chút lo lắng. Vương Tương cùng Dương liêu đột nhiên đúng phương pháp lực lượng, không biết khống chế, nguy hại bình thường dân chúng. Lao đạo sĩ chủ trừ chỉ, chỉ chốc lát, liền đối với Vương Sùng nói ra, lúc này hai cô yêu thân không phải chuyện đùa, chỉ là bọn hắn không trải qua tu luyện Liền bỗng nhiên đến phương pháp này lực lượng, chỉ sợ khống chế không nổi. Không bằng ta giúp bọn hắn phong ấn, theo tu hành, dần dần bỏ niêm phong, cũng có thể để cho bọn họ quen thuộc một thân yêu lực. Vương Sùng hơi suy nghĩ, nói ra, việc này, ta cũng không tốt thay bọn hắn làm chủ, đạo trưởng hãy để cho hai người bọn họ tự hành lựa chọn đi. Vương Sùng đem hai cái đồng tử kêu đến, Vương Tương cùng Dương Nghêu lẫn nhau nhìn nhìn thoáng qua, cùng một chỗ quỷ rạp xuống đất, tiêu lên, hai người chúng ta nhờ có công tử thu lưu, mới có hôm nay Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Chỉ là tổng không quên được cái kia họ Tần hung đổ, tàn sát người vô tội huynh đệ, đoạn chúng ta hai chân cánh tay đại thủ. Hôm nay hơi có chút ít lực lượng, muốn muốn đi tìm hắn báo thủ, đợi đến ân đoán đã xong, trở lại hầu hạ công tử. Huyền Hạc đạo nhân vốn muốn nói lời, lập tức liền nói không được nữa, hắn nhìn Vương xuống mắt, đưa một cái ánh mắt. Vương Sùng hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, các ngươi bây giờ bổn sự, chớ có nói báo thủ, chỉ sợ chống lại Hồng Điến công tử Tần Húc chỉ có chịu chết phần. Hắn rầu gì cũng là thiên cương cảnh tu sĩ, còn luyện liền một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng nhớ tới hắn trộm đến Hồng tuyên kiếm, không khỏi có phần hoài niệm, hắn cũng không biết, tần húc bây giờ là trống giống một đôi tay máu rướt, đây là lại mới được phi kiếm, sẽ không nói tiếp. Vương Tương cùng Dương Liêu cùng một chỗ dốc sức liệu mạng dập đầu, kêu lên, huynh đệ chúng ta không sợ chết. Vương Sùng đây là lập đầu, nói ra, các ngươi nếu là dốc lòng tu luyện, bằng vào lần này đoạt được yêu thân, tối đa hơn năm, có thể báo thủ. Tụ gì tranh giành lúc này sớm chiều. Vương Sùng vừa giết phu Ngọc công tử, đã gây ra thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong Ngọc thần tiêu, chẳng hề muốn ngay tại lúc này, nhiều hơn nữa trêu chọc một cái Vân Thai Sơn. Hắn ngược lại cũng không phải là sợ phiên phức, chỉ là cả ngày giá tranh đấu xem giết, ở đâu còn có thời gian tận lực tu hành, tăng lên đạo hạnh pháp lực. Đợi đến một thân bản lĩnh luyện thành, chẳng phải là trời đất bao la, không chỗ không thể đi. Vô sự không thể làm. Vương Sùng cũng không phải là chút làm việc nhỏ hậu tạ người cũng không thích như vậy xúc động, không để ý trước sau cách làm. Vương Tương cùng Dương Nghiêu dập đầu không ngớt, chính là không chịu đứng dậy. Vương Sùng thở dài, nói ra, các ngươi lần đi, 89 phần 10 là báo không được thủ. Bất quá các ngươi đã nhịn không được 1-2 năm hoàn cảnh, vậy thì hay đi đi. Chỉ là từ đó về sau, cũng liền đừng nói cái gì chủ tớ duyên phận rồi, ta cũng sẽ không thừa nhận. Huyền Hạc Đạo Nhân Lông mày khẽ nhướng mày, hỏi, đường hiền chất. Thế nhưng là từng cái bọn hắn đi ra ngoài hộ. Vương Sùng nhẹ gật đầu, nói ra coi như là đi. Vương Tương cùng Dương Liêu không chịu nghe hắn Huyền, học thành buồn sự lại đi báo thủ, Vương Sùng cũng lười xen vào việc của người khác nhỏ, hắn càng không muốn hai cái đồng tử đã gây họa, bản thân còn muốn vất vả thay bọn hắn lật tẩy. Cũng không thể hắn cái này làm chủ nhân đấy, còn có cho hai cái đồng tử chối ít. Vì vậy dứt khoát liền mỗi người đi một ngả, hai tướng tiện nghi. Vương Tương cùng Dương Liêu sắc mặt tảm đạm, nhưng đều cắn răng, không chịu thua, chỉ là dập đầu. Huyền Hạc đạo nhân cười nói, đã như vậy, lao đạo cũng sẽ không khách khí. Hai người các ngươi được yêu quái lực lượng, đã coi như là yêu vật, bản đạo thân là nga mi người, có chém yêu hàng ma trách nhiệm, vì vậy không thể thả các ngươi ly khai. Vương Tương Dương Liêu vừa muốn nói cái gì đó, Huyền Hạc đạo người đã một tay háo chộp xuống, đem hai cái đồng tử thu, đối với Vương Sùng mỉm cười, nói ra, ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn, chỉ là chăm sóc vài năm, đợi đến hóa đi yêu khí, liền thả bọn họ ly khai. Vương Sùng vừa rồi nói tất cả, không muốn xen vào nữa chuyện này, lúc này cũng không có đổi ý ý tứ. Hắn và Vương Tương, Dương Nhiêu cuối cùng có chút tình cảm, nếu là hai người tùy tiện đi tìm tần húc báo thủ, chỉ sợ thập tử vô sinh. Nếu là rơi vào huyền hạc đạo trong tay người, đến vị này Nga mi trưởng lao trịa hạt mấy năm sau, hơn phân nửa liền có thể khống chế một thân yêu lực, không phải nói báo thủ, thiên hạ đều có thể đi được, chính là khó được duyên pháp. Vương Sùng thở dài một tiếng, nói ra, kinh vũ quản thúc không tốt môn hạ Ngược lại là làm phiền đạo trưởng rồi. Huyền hạc ha ha cười cười, trong lòng cũng thầm nghĩ, hai cái này thiếu niên, như thế nào cũng so với mạc hổ nhi mạnh mẽ chút ít, bọn hắn cùng đường kinh vũ cũng không có thể cho danh phận, lao đạo ta làm sơ ma luyện, môn hạ cũng nên nhiều hai cái nghe lời đổ nhi. chương 154, Lục Vi Thuật Nơi lấy chuyện, huyền hạc đạo nhân không muốn ở lâu dương châu bực này phồn hoa chi địa Tư đổ hữu đạo không chịu xuất ra, hắn cũng không cách nào mang đi, chỉ có thể dẫn theo mạc hổ nhi Còn có Vương Tương cùng Dương Liêu, phiêu nhiên rời tu tình viên, lại đi đi khắp thiên hạ, tìm kiếm vô ảnh kiếm rồi. Huyền Hạc đạo nhân vừa đi, Vương Sủng cũng chân trước chân sau đi trở về Hồng Diệp tự, thậm chí chưa cùng tiểu thọ dân đối mặt. Người tu đạo phần lớn như thế, không có cơ duyên, cực ít cùng phàm tục giao tiếp. Vương Sủng cùng kiểu thọ dân đám người giao tình, cũng cũng chỉ có cái kia một đoạn thời gian, đã coi như là duyên toàn bộ mà tàn ra. Trận này kiếp nạn, thành Dương Châu bên ngoài không biết đã chết bao nhiêu người vô tội. Bàng môn tà đạo tu sĩ vẫn là mà thôi, cũng không vô cớ đả thương người, các lộ đại yêu rồi lại đã quen ăn thịt người. Yêu quái theo mông lung, đến mở ra linh thức, cũng không có cảm thụ đạo đức giáo hóa cơ hội, bằng thiên tính, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Mười thánh yêu quái, chí ít có chín thành trở lên ăn thịt người. Tuy rằng cũng có tu thành đạo hạnh, hoàn toàn tình ngộ, tuyệt miệng lươi chi dục, không hề ăn thịt người yêu quái, nhưng cũng không thể không có tu luyện lúc trước, thì có như thế từ bi. Trong núi gia thú, nếu là từ bi liền sống không được mấy ngày. Vì vậy huyền hạc đạo nhân, mới không chịu để vương tương cùng dương liêu rời đi, hắn mặc dù là tìm lấy cớ, cũng không là không có đạo lý. Chỉ có hồ tô nhi loại này, sinh ra ở yêu quái thế gia yêu quái, trong nhà trưởng bối cũng biết ăn thịt người không tốt, mới có thể từ nhỏ giúp nàng dưỡng thành thói quen. Yêu quái ăn thịt người hay không, tu đạo thế hệ đơn giản là được phán định. Hồ tô nhi lấy khẩu phong thời điểm, vương sùng chính là nhìn ra, lúc này đầu mục tiểu hồ ly không ăn qua thịt người Hải qua tính mạng mới có thể tiện tay tương trợ. Huyền Hạc mang đi Vương Tương cùng Dương Liêu, nhưng Vương Sủng thuộc hạ, rồi lại nhiều ra tới nhiều yêu quái, ngoại trừ Hiển Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, còn có tiểu hồ ly bên ngoài, còn nhiều thêm Hắc Lương Mã, Thủy Âm Nhi, Hồ Yêu Vương Kiêu, Tương Yêu Láo Tiểu, Hồ Yêu Hồ Tang Nguyên, Báo Yêu Tôn Ôn, cùng với 7 đầu mục luyện khí cấp độ tiểu yêu quái. Vương Sủng tại Hồng Diệp tự đợi mấy ngày, Thanh Nguyệt Tiễn Sư lúc này mới dẫn theo chúng tăng trở về, hắn thấy Hồng Diệp tự thay đổi bộ dáng, cũng là chấn động. Vương Sùng cùng vị sư huynh này, nói thêm vài phần chân tướng, Thanh Nguyệt Thiền sư cười khổ nói, cái khắc vẫn là mà thôi, chỉ là lúc này Phật tổ pho tượng sao tốt như vậy lựa gạt. Ta cần phải đi ra ngoài hóa duyên, cho Phật tổ trùng tù kim thân. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, sư phụ để cho ta làm 20 năm khất nhi, ta đã xuống núi thật lâu sau, lại cầm lại nguyên dương kiếm những vật này, cũng nên bắt đầu hành khất rồi. Chỉ là làm khất nhi, cũng tu có chút chú ý. Nếu là làm bình thường khất nhi, đần độn cũng không thể gặp bao nhiêu Hồng Trần phàm tục. Độc Long Tự Phật đạo kiêm tu, sư tổ cùng đại sư bá đều là tăng nhân, ta không bằng cũng dựng lên một tòa lớn tự, làm khất nhi tăng, lại có thể dạo chơi bốn phương, lại có chút chỗ đặt chân. Vương Sùng đã có chủ ý, hãy cùng Thanh Nguyệt đại sư cáo tử. Thanh Nguyệt biết rõ hắn được buồn môn chân truyền, cần hành tẩu thiên hạ, trải qua quần quận hồng trần, cũng không ngăn cả ngăn, chỉ là cười nói, tiểu sư đệ nếu là có rảnh, không ngại thưởng tới Hồng Diệp tự, vẫn an sư huynh. Vương Sùng cũng cười nói, tất nhiên thường xuyên đến nghe sư huynh dạy bảo. Hai sư huynh đệ như vậy sau khi từ biệt, Vương Sùng dẫn theo một đám dưới tay, làm sơ do dự, liền thầm nghĩ, nghe nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng, chính là nhân gian phong thổ tuyệt thắng chi địa. Khoảng cách Dương Châu cũng không xa, không bằng qua bên kia đặt chân. Vương Sùng thủ hạ có một ổ yêu quái, hắn cũng không tốt đi đại lộ, chỉ có thể trèo đèo lội suối, cũng may Dương Châu đến Hàng Châu, cũng không quá đáng 7, 8 trăm đường, bất quá mấy ngày liền tiến vào chết giang khu vực. Chu Hồng tụ dùng bích diễm âm lôi nổ bích ba động, tất cả mọi người bị trận pháp tấn suất, Vương Sùng Hắc Hồn Nha cùng Minh Sả cũng cùng nhau bị đưa đi ra. Vương Sùng tiến vào thả ra 13 đầu mục Hắc Hồn Nha, trong vòng trăm dặm sinh linh, tất cả đều bị nhét đi vào giấc mộng cảnh, bị hắn từng cái hỏi ý. Không quá nửa ngày, liền nghe ngóng phủ Hàng Châu Tây Bắc hơn trăm dặm, có một tòa kính sơn, trên núi có một tòa thiền viện, tên là Kính sơn tự, bị hủy bởi tiền triều, đã phế nhiều năm. Hôm nay có một cái tăng nhân gọi là xem thực đang tại cầu Bát Phương Thịa Duyên xây dựng lại này miếu Vương sùng thầm nghĩ liền muốn ở chỗ này đặt chân rồi hán định rồi chỗ đặt chân trước hết làm cho hai vị lao hiệp khách dẫn theo hổ yêu Vương tiêu cùng báo yêu tôn ôn đi trước dò đường bản thân lại tìm một cái thanh tịnh khen núi dẫn theo tiểu hồ ly Hắc Lương Mã Thúy âm Nhi ương yêu lao tiểu hộ yêu Hồ Tam Nguyên cùng với bảy đầu mục luyện khí cấp độ tiểu yêu quái tạm thời nghỉ ngơi Vương sùng tại Bích Ba động Cũng phải không ít chỗ tốt, tại Hồng Diệp tự cũng bất tiện lấy ra kiểm tra, lúc này liền phải tìm được đặt chân chi địa hắn đã nghị trước đem thân thể của mình nhà sửa sang lại một phen. Hắn tại Bích 3 trong động được yêu thân hai cố, một cố là nghìn năm cự kình. Mặt khác một cố, nhưng là ngo ngoe manh manh, phì phì như cầu quái ngư. Vương sùng trước sau giết phù ngọc công tử cùng thu ly tử, có được một chút ngọc thần thiến, còn có một kiện giống như hoa sen bảo vật cùng một cuốn đạo thư. Về sau Chu Hồng Tụ Thu Lê Tây Bích một lưỡi phi kiếm cũng đưa cho hắn. Lần này thăm dò Bích Ba Động, người khác lại không nói, vương sùng thế nhưng là được thiên đại chỗ tốt. Nhất là hai cô yêu thân, người khác bất quá là biến hóa yêu quái, hắn nhưng có thể bằng vào thiên mang ngũ thức, chuyển đổi yêu lực là huyền môn chính tông pháp lực. Đã có một thân huyền môn chính tông pháp lực, yêu thân chiến lực, có thể tăng vọt gấp 10 lần. Vương sùng bên người bảo vật, một bộ phận tại Yến bắt nhân trên thân, một bộ phận tại tiểu hồ ly trên thân cũng đều chọn còn dùng trung thu trở về. Ví dụ như năm hồ lô cương khí, sinh hỏa linh xa, diêu linh những vật này đều để vào thái hạo hoàn bên trong. Những cái kia bình thường nhân gian bảo đao bảo kiếm, vàng bạc tài vật, như cũng phân đưa hai trong tay người. Vương sùng sửa sang lại một phen, đem sở hữu bảo vật đều đã thu vào thái hạo hoàn, ném cho Bạch Nương Nương, này minh sả ngậm trong muồm thái hạ hoàn, trốn vào huyền mệnh chi khiếu, trước mắt chỉ để lại hai kiện đồ vật. Một kiện là từ thu ly tử trên thân lấy được hoa sen bảo tọa, cũng chính là món đó giống như hoa sen bảo vật, một kiện chính là thu ly tử thi thể. Vương Sùng đọc qua qua thu ly tử đạo thư, người này xuất thân bằng môn tiểu phái, lục vi phái, lúc này nhất phái đạo pháp cũng chỉ là giống như, rồi lại có phần tốt tế luyện pháp bảo. Trong môn truyền lại lục vi thuật, chú ý chính là thuận theo thiên đạo, mượn nhờ thiên tài địa bảo bản thân linh cơ, tự nhiên tạo ra pháp bảo. Có ca quyết viết, lục vi huyền diệu, nhất điểm thông linh. Trắng ra một ít chính là, lúc này nhất phái tốt có thể đem linh vật làm phép thành yêu làm cho kia thuận theo bản thân thiên tính, chủ động tu luyện trở thành pháp bảo. Loại này luyện bảo pháp môn, dấu vết gần tà đạo. Một kiện trời sinh linh vật, tại sở trường về lục vi thuật người tu đạo trong tay, thường thường có thể luyện ra không thể tưởng tượng bảo vật, nhưng rồi lại cũng không nhất định hợp luyện bảo người nhu cầu, đã liền ra tay tế luyện người, thường thường cũng không biết, cuối cùng bản thân có thể luyện thành cái gì tới. Ví dụ như Vương Sùng trong tay hoa sen bảo tọa, vốn là một cây nghìn năm bảo liên, thu li tử dùng lục vi thuật vận luyện 19 năm, Đem chi đã luyện thành hoa sen bảo tọa, chính là một kiện hộ thân phi độn chi bảo, công năng cùng ngũ vẩn hà quang bảo sắp xỉ. chương 155, Lục Vi Thuật, 2. Hộ thân phi độn chi bảo, tại chính tả các phái thường thấy nhất, hầu như mỗi người tu sĩ đều tìm kiếm một kiện, hoặc là tự luyện, hoặc là xin giúp đỡ sư môn, hoặc là tìm kiếm nghị cách cùng đồng đạo đổi lấy. Thu ly tử luyện thành cái này hoa sen bảo tọa, lại phát hiện bảo vật này còn chưa tính thành hình, cần phải thu nạp 36 đạo cương khí mới có thể hóa thành nguyên vẹn hình thái. Hắn vất vả mấy chục năm, cũng chỉ tìm được 9 đạo cương khí, còn không cách nào đem ra sử dụng đối địch. Nếu là bảo vật này được 36 đạo cương khí, đấu pháp thời điểm, có bảo vệ này hộ thân, cũng sẽ không dễ dàng là Chu Hồng tụ chém giết. Vương Sùng đuốt đuột trong chốc lát, lòng hiếu kỳ lên, đem tự trong tay 5 đạo cương khí, cũng nhất nhất đưa vào Hoa Sen bảo tọa. Được lúc này 5 đạo cương khí, Hoa Sen bảo tọa bỗng nhiên sinh ra dáng triệu, 14 đạo cương khí đan vào làm cho hoa sen bảo tọa chậm rãi lơ lửng. Lục vi thuật làm cho luyện chi bảo đều là chú luyện pháp bảo, đầu phải hiểu được khống chế chú văn, có thể vận dụng tự nhiên. Tiểu Hồ Ly, Thủy Âm Nhi, Hắc Lương Mã bậc yêu quái, nhìn xem tự chủ nhân biểu thị pháp bảo, cũng không dám xì xào bàn tán, sợ quái yếu nhiễu Vương Sùng. Bọn hắn chỉ thấy Vương Sùng rút pháp quyết, trước người hoa sen hình dáng pháp bảo, kỳ quang bắn ra bốn phía, dáng chiều hay ai, ai, vượt phát triển càng lớn, cuối cùng biến thành một cái hơn trượng phạm vi hoa sen bảo tọa lơ lửng ở không trung. Vương Sùng nhấp chân, liền ngậy lên hoa sen bảo tọa, lấy chú ngữ đem ra sử dụng, bảo vật này lập tức hóa thành kỳ quang sông lên trời, tại pháp quyết khống chế xuống, túi vô ích xoay nhanh, trái phải xoay quanh, nhanh chóng như lôi điện. Vương Sùng thử diễn pháp bảo, đem thủ hạ một đám yêu quái xem mắt chỉ thần diêu bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy bảo bối. Cảm thấy đều thầm nghĩ, nhà của chúng ta chủ nhân, quả nhiên có tiên nhân chi tư, theo công tử, ngày sau sợ cũng có một cái đừng ra Yêu quái chi lưu, coi như là trời sinh dị chủng cũng chính là tỉnh tỉnh mê mê, tự hành lục loại tu hành, coi như là lĩnh ngộ vài loại thiên phu yêu thuật, cũng đấu không lại huyền môn tu sĩ. Trừ phi là có cơ duyên, theo rất có thần thông thế hệ, bị bắt làm linh sủng, tọa kỵ, mới có cơ hội lắng nghe đạo pháp, tu thành tiên đạo. Những thứ này yêu quái tuy rằng bị vương sùng thu trả giá, cũng không thấy đến chủ nhân này như thế nào lợi hại, dù sao vương sùng tu vi không cao, lúc này hắn thử diễn hoa sen bảo tọa rồi lại trong lúc vô tình chấn nhiếp bệ yêu, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện, cho rằng chúa công. Vương sùng trên không trung chơi đùa một hồi, từ từ theo như liên hoa bảo tọa, đợi đến tiếp cận mặt đất, liền nhảy xuống, rút chú văn, thu bảo vật này. Hoa sen bảo tọa tuy rằng như cũ vô cùng nguyên vẹn, đã có 14 đạo cương khí, cũng đã có thể triển khai 2-3 thành dịu dụng. Hắn thầm nghĩ, bảo vật này dịu dụng cùng ngũ ẩn hà quang bảo cùng loại, phẩm chất lại vượt xa ngũ ẩn hà quang bảo phía trên, nguyên nhân trong đó ở nơi này thu nhiếp cương khí công dụng lên. Nếu là bảo vật này nguyên vẹn trạng thái, 36 đạo cương khí cùng một chỗ cuốn động, cũng không biết là bộ dáng gì. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, lại theo dõi trên mặt đất thu ly tử thi thể. Hắn tự tay đè xuống thu ly tử thi thể, thầm nghĩ, ta cũng không kém một cái minh xà, nếu không phải phải thử một chút, lục vi thuật có thể đem hắn luyện làm cái gì. Vương Sùng xuất thân ma môn, tự nhiên không giảng cứu cái gì đạo đức lê nghĩa, huống chi mọi người giết, thử diễn chút pháp thuật. Lại được coi là cái gì? Hắn yên lặng vận khởi lục vi thuật, chỉ cảm thấy dưới tay thi thể hơi run run. Không tốt. Vương Sùng tranh thủ thời gian rút lui pháp lực, đã thấy Thu Ly tử thi thể, sinh ra vô số thịt lồi, thậm chí ngực đều nứt ra nổ ra, thậm chí có một cái lớn con mắt, đột nhiên mở ra. Vương Sùng làm sao không biết, bản thân tùy tiện thi triển pháp thuật, lại không đem Thu Ly tử luyện thành pháp bảo gì, mà là làm cho vị này đi ra ngoài bảng môn đại diễn kiếm tiên, kinh sợ thi thể rồi. Thậm chí Thu Ly Tử còn xót lại ý niệm trong đầu, bởi vì chết oan khuất, còn hấp dẫn ngoại vực ma đầu hàng lâm, lúc này mới đưa đến thi thể giống như này yêu dị biến hóa. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, vận chuyển công lực, trên cổ tay Nguyên Dương Kiếm liền biến thành xích cầu vồng, chỉ là nhẹ nhàng quay quanh, sẽ đem Thu Ly Tử kinh sợ thi thể chém thành thịt nát. Phủ xuống ma đầu, như thế nào chịu đựng được, huyền môn chính tông thuần dương kiếm khí. Bị Nguyên Dương Kiếm chém chết tinh khí, ma niệm tiêu tán, tự nhiên cũng làm trách không được Vương Sủng thu Nguyên Dương kiếm, tay áo phất một cái, quát: "Các người lộng chút ít tuổi lửa, đem lúc này vật đốt đi, chớ có gieo hại nhân gian." Dưới tay hắn yêu quái đám, cũng không biết Vương Sùng, đây là làm xảy ra sự tình, còn tưởng rằng tự chúa công, nguyên bản đã nghĩ muốn như thế, đều tích cực chủ động góp nhặt tuổi lửa, đem thu ly tử thi cốt, một mồi lửa đốt thành cho bụi. Tiến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ, một cái cỡi con ngươi dựng ngược bạch trán mãnh hổ, một cái cỡi hoa ban lớn báo, treo đeo lội suối, như dẫm trên đất bằng không qua nửa ngày, liền lên kinh sơn. Hai người trở mình rơi xuống hai đầu yêu thú, thò tay vỗ, hai đầu yêu quái liền ngoan ngoan một bên gục xuống. Tuy rằng lúc này hai đầu yêu quái cũng là thai nguyên cảnh, luận thực lực, cũng không thua cho hai vị lao hiệp khách. Nhưng đều bị vương sùng hàng phục, không dám quát tháo mánh liệt. Tiến bác nhân liếc mắt nhìn, hai đầu mánh liệt yêu thú, cười nói, nếu không có theo công tử, ta cũng không dám nghĩ, một ngày kia, còn có thể ngồi hổ du lịch. Thượng văn lễ cũng cười nói, Còn không phải bình thường mánh thú, vương tiêu cùng tôn ôn, tốt xấu coi như là yêu quái, có thể cưỡi một hồi, cũng coi như chúng ta bình sinh một trận phong quang. Hai vị lao hiệp khách đi bộ còn hơn, tiến vào kính sơ tự, chỗ này lớn miếu, nguyên chiều thời điểm, từng có 2.000-3.000 hòa thượng, hôm nay tuy rằng bị hủy bởi chiến hỏa, chỉ còn lại có tàn phế viên phá gói như cũng rất có khí phái. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, mới đi vào cửa chính, chật nghe đến một tiếng phật hiệu, một cái nhã nhặn, vương người ngọc lập hòa thượng Từ phía sau vội vàng đã đi tới, lúc ngực chắp tay trước ngực, chứa cười hỏi, hai vị thí chủ thế nhưng là có tiếng đến đây ru ngoạn. Rồi lại phải thất vọng rồi. Nơi đây chỉ có pha gói rồi lại không có gì khả quan chỗ. Tiến bác nhân thấy hòa thượng này, có Tuấn tú, lại phục thái độ ôn thuần, cũng nghiêm chỉnh làm ngang ngược hình dạng, cũng ôm cổ tay đáp lễ lại, nói ra, công tử nhà ta, đều muốn ở chỗ này đặt chân, đều nặng nghề tu chỗ này lớn tự. Cái này Tuấn tú hòa thượng, đúng là xem thật. Hắn du lịch đến đây, thấy chỗ này Phật gia danh nháy mắt rách nát đến tận đây, lòng có không đành lòng, cho nên 14 phương hóa duyên, đều muốn trùng tu kính sơ tự. Xem thực nghe được Yến Bắc Nhân nói, sẽ không cấm những mày, hỏi, còn đây là Phật gia chi địa, lệnh công tử vì sao phải chiếm được. Thượng văn lễ ha ha cười nói, đại sư chớ giận, công tử nhà ta không phải muốn chiếm Phật môn chi địa, mà là hắn có không thể nói lý do, muốn xuất hiện ở nhà 20 năm, lúc này mới tuyển chỗ này địa phương. Đến một lần toàn bộ lúc này 20 năm trong nội tâm, xây dựng lại bảo tự, là một cái công đức, thứ hai cũng thích nơi đây thanh tịnh, tiện lợi tìm hiểu thiên cơ. Xem thực hòa thượng lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, ôn nu truyền bá một tiếng Phật hiệu, đắp, tu hành đầu tại trong lòng, công tử nhà ngươi làm như thế phái, cũng không Phật ra chính chủ. Xem thực ngừng lại một chút, lại phục nói ra, chỉ là của ta học Phật cũng không tinh, không cách nào làm quá mức chỉ đạo. Nếu là lệnh công tử nguyện ý cùng ta cùng một chỗ... Một lần nữa xây dựng chỗ này lơn miếu, làm vinh dự ngã Phật cửa bảo tự, ta nguyện ý tiếp nhận công tử nhà ngươi làm chủ trì. chương 156, Sư Đệ Quang Vũ, Tiến Bác Nhân Cùng Thượng Văn Lễ đã cảm ơn xem thực hòa thượng, tại vị này đại hòa thượng chỉ điểm xuống, tìm một gian đầu sụp đổ một nửa thiện phòng, bắt tay vào làm làm sơ sửa chữa. Nói là sửa chữa, kỳ thật cũng không quá đáng thanh lý một ít gạch đá, miễn cương có thể bùng cửa hàng bộ, trên đỉnh có nửa bên nóc nhà, có thể hơi che gió mưa mà thôi Xem thực hòa thượng đấy lòng cũng tò mò, hắn ngược lại là nhìn được đi ra, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ đều thân có thượng thừa võ công, tuyệt không phải phạm tục thế hệ, thầm nghĩ, hai người này đã không tầm thường, bọn hắn trong miệng công tử, lại càng không biết cái dạng gì người. Vì sao định muốn xuất ra 20 năm? Có người hầu như thế, chỉ sợ cung tu hành trung nhân. Xem thực hòa thượng chính suy nghĩ vương sùng lai lịch, tiến bác nhân thét dài một tiếng, bên ngoài chùa hồ yêu vương tiêu cùng báo yêu tôn ôn nghe được tín hiệu, cùng một chỗ xâm nhập trong chùa Đem cái này đại hòa thượng hù đấy, vội vàng cầm Phật Châu quắc, yêu nghiệt, chớ có trả đạm Phật môn trọng địa. Tiến bác nhân vội vàng ngăn lại, kêu lên, đại sư chớ có kinh hoàng đây là nhà ta dưỡng đại trùng cùng báo tử, chẳng hề đà thương người. Xem thực hòa thượng rút một cái pháp quyết, như cũ rẻ chừng và sợ hãi mà chống đỡ, hắn như thế nào dám tin yến bác nhân mà nói. Hồ yêu vương tiêu cùng báo yêu tôn ôn đều là đã thành tinh yêu quái, trên thân yêu khí sâu nặng, thậm chí còn có ăn thịt người khí tức Tuyệt không phải là lương thiện các loại, chỉ là hắn một tên hòa thượng, cũng không dám nói có thể ngăn cản Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lệ cùng hai cái yêu quái, mặc dù thiền tâm tu chỉ không kém, cũng có phần tâm thần bất định. Hồ yêu vương Tiêu cùng báo yêu Tôn Ôn, đó là bị Vương sủng lấy hát hồn nha, hung hăng thao luyện qua, đang ở trong ngộng không biết đã ăn bao nhiêu đau khổ, không được mệnh lệnh, nào dám tùy tiện phát huy. Hai đầu yêu quái chui được Yến Bắc Nhân bên người, ba ngoại thực nằm dạp trên mặt đất. Xem thực hòa thượng thấy lúc này hai đầu yêu quái quả nhiên cũng không đã thương người ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy rồi lại đối với Vương Sùng càng thêm hiếu kỳ rồi. Vương Sùng nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới dẫn theo dưới tay bầy yêu, một đường đi nhanh, lên Kính Sơn. Tiến bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Hổ Yêu Vương kêu cùng báo yêu tôn ôn vội vàng đều nên đón đi ra, xem thực Hòa Thượng cũng đi theo mấy người bọn hắn ra bên ngoài chùa. Hòa Thượng này miễn cưỡng mới đã tiếp nhận Hổ Yêu Vương kêu cùng báo yêu tôn ôn, đống nhiên liền gặp được một thiếu niên Dẫn theo một đám yêu quái lên núi, trong lòng không khỏi than khổ, thầm nghĩ, ở nơi này là bái Phật con đường. Đây là sư đà lĩnh chuyện xưa. Chỉ là của ta Phật hiệu thiền bạc, như thế nào hóa giải đúng không? Vương Sùng thấy xem thực hòa thượng vẻ mặt kinh ngạc, ở trước mặt chính là thi lễ, lại cười nói, vị đại sư này. Tiểu tử đường kinh vũ Hữu lễ. Xem thực thấy Vương Sùng là một cái người đọc sách bộ giáng, trên thân cũng, cũng có huyền môn chính tông khí thức, lúc này mới an tâm, hỏi, tiểu thí chủ. Ngươi cũng tu hành trung nhân, vì sao nhất định phải tới Ngã Phật cửa tri địa? Vương Sùng khẽ mỉm cười nói, ta xuất thân độc long tự, cũng được coi là người trong Phật môn. Bởi vì sư mệnh làm ta xuống núi, trải qua quần quận hồng trần, cho nên mới đã chọn chỗ này Kính Sơn tự tu hành. Xem thực hòa thượng nhưng là nghe nói qua độc long tự, lúc này mới an tâm xuống, truyền bá một tiếng Phật hiệu, nói ra, nguyên lai là độc long tự đệ tử, như thế tiểu tăng an tâm. Lúc này Kính Sơn tự cũng không được phóng xá, không nhìn nổi trà. Vương Sùng cùng xem thực Hòa thượng hai người, liền tìm một khối đá xanh, phân biệt ngồi xuống, tâm tình một phen. Xem thực Hòa thượng đã biết Vương Sùng thân phận, tuy rằng Vương Sùng không chịu nói, bản thân vì sao nhất định phải tại Kính Sơn tự xuất ra 20 năm, hắn coi như là trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, không tiếp tục lo lắng. Vương Sùng cũng thăm dò vài câu, chỉ là xem thực Hòa thượng tuyệt không chịu nói tự sư thừa lai lịch, chỉ là lời nói giữa, cũng có phần lộ ra Phật môn chính tông tình hình. Tuy rằng vị này trẻ tuổi tuấn tú Hòa thượng Tu Vi cũng không cao, cùng Vương Sùng giống như, đều là thai nguyên cảnh, nhưng đã sớm công đi viên mãn, chỉ kém một cơ hội, có thể đạp xé trời cương. Hai người chuyện phía một phen, tuy rằng có tất cả giữ lại, thực sự hơi có chút gặp nhau hận muộn chi ý, lập tức xem thực hòa thượng, liền nhận biết Vương Sùng vì sư đệ, nhập lại nhượng ra Kính Sơn tự chủ trì vị trí, còn thân hơn vào tay cho Vương Sùng quy y, nhập lại nổi lên một cái pháp danh, tên là quan Vũ. Lúc này Kính Sơn tự, chỉ có tàn phế viên phá ngói, cũng không cách nào cử hành cái gì hướng về quỹ, xem thực hòa thượng thay vương sùng quy y lìa sau đó, liền lấy một kiện bản thân xưa cũ liên bổng quần áo, lại danh nhất khỏa viên tặng cho vương sùng. Xem thực hòa thượng là thật tu hành, cho nên ngày ở có phần đơn giản, cái này xưa cũ trên áo có miếng vá hơn mười chút, đáy lòng của hắn có chút băn khoăn, chỉ là bọc hành lý trong thực đang không có kiện thứ hai rồi, chỉ có thể hãy này nói, sư đệ trước tạm đi cái này, đợi đến ta xuống núi hóa duyên mấy khối vài thô Lại thay ngươi may vá một kiện làm thay thế. Vương Sùng rồi lại vui mừng vô cùng, hắn yêu nhất đúng là cái này xưa cũ trên áo hơn 10 chút miếng vá, hắn mặc lên người, bởi vì xem chân thân số lượng khá cao, niên kỷ của hắn nhỏ, còn có một nửa kéo trên mặt đất, liền huy trưởng làm đao, chém một đoạn xuống. Hắn thầm nghĩ, đi lúc này thân, chính là khất nhi tăng rồi, cũng không phụ lệnh của sư phụ. Vương Sùng đem một nửa chém xuống vào áo, tiện tay vận kình một đoạn, hóa thành cho bụi. Thật ra khiến xem thực hòa thượng lòng háo thắng đau. Vương Sùng chắp tay làm lễ, nói ra, món này vừa vặn, sư huynh không cần cho ta quan tâm. Tiểu đệ được cái này quần áo, vừa vặn toàn bộ ta tu hành. Chỉ là nhận mông sư huynh ban tặng tiểu đệ cũng đưa sư huynh một kiện quần áo. Vương Sùng lấy ngũ ẩn Hà quan bảo, đưa cho xem thực hòa thượng, nói ra, ta xem sư huynh bọc hành lý ở bên trong, đầu có một bộ biển rõ ràng, liền chút áo cả xa cũng không. Nay quần áo coi như là kiện bảo bối. Sư huynh vận công tế luyện một phen, luyện thành một kiện áo cà sa, đi ra ngoài tố pháp sự, tốt xấu cũng có mặt mũi. Xem thực hòa thượng muốn đối đại từ chối, Vương Sùng khuyên bảo vài câu, hắn cũng biết mình quần áo có phân tệ, ít có nhà giàu phú thương mời đi tố pháp sự, chúng tu kính sơn tự xa xa không hẹn. Đã có món này áo cà sa, ngày sau cũng có thể thật nhiều tiền thu, cũng liền đã nhận lấy xuống. Vương Sùng vào phân môn, liền đem thủ hạ bầy yêu đều cho quy y lì rồi, hắn thân là chủ trì liền cho kính sơn tự sắp xếp rơi xuống 16 vai vế quan đạo chính pháp liếu ngộ chân không, tâm thiện đu thiện vạn cổ liên đăng hắn và xem thực coi như là kính sơn tự đời thứ nhất cao tăng, chính là xem chữ lót, dưới tay hắn bầy yêu dĩ nhiên là là đạo chữ lót đầu đà cũng chỉ có ưng yêu lão tiểu cùng hồ yêu hồ tam nguyên có thể hóa hình trưởng thành bị vương sùng quy y hề rồi một cái pháp danh, đạo tiểu một cái pháp danh, đạo mãn thúy âm nhi thấy muốn quy y hề thở mạnh không dám ra Nằm ở hắc lương mã trên đỉnh đầu, sợ bị vương sùng nhớ tới, nàng cũng có thể biến hóa thân người. Tiểu hồ ly tinh càng là ư một tiếng, ngã xuống đất biến thành ra lông ngắn đoàn giống như, nằm ở vương sùng bên chân, cũng tránh thoát một kiếp. tương yêu lão tiểu cùng hồ tam nguyên, bị vương sùng sử dụng kiếm khí thế, tạo một cái chọc lông ưng, một cái chọc lông hồ ly, hai người cũng không dám phản kháng, cũng không dám dây ruộng. Quy y thì sau đó, hai người cũng đều vụn trộm đi kín địa phương, thử biến hóa nguyên hình Chọc lông ưng nhìn xem chọc lông hồ ly, chọc lông hồ ly nhìn xem chọc lông ưng, đều là khóc không ra nước mắt. Thân người thời điểm, còn nhìn xem giống như hai tên hòa thượng, biến thành yêu thân thời điểm, ưng yêu biến kênh kênh, hồ ly. Yêu tựa hồ chó trồn bộ dáng. C. chương 157, phá vọng. Vương Sùng như vậy tại kính sơn tự đặt chân. hắn đặt chân về sau, liền dẫn theo dưới tay bầy yêu sửa chữa trổ miểu. Vương Sùng cũng là có phần hoài niệm. Thanh nghe sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích, bọn hắn thao túng sơn nhạc cự viên, có thể thao túng đất thạch, hóa đá như bùn, lại có thể làm bùn nhau hóa thành tảng đá, xây dựng phòng xá, rút cuộc tiện lợi bất quá. Chẳng qua là khi đó tại Bích ba động thất lạc về sau, hắn cũng lại không thấy thanh tiêu tử những người kia. Cũng may vương sùng thủ hạ chính là yêu quái, mỗi cái đều là làm việc thô lực lượng, coi như là ưng yêu lão tiểu cùng hồ tăng nguyên, bực này không dùng khí lực tăng trưởng yêu quái cũng chống đỡ mà vượt năm sáu chút bình thường chẳng hẳn. Bọn hắn cùng quan chân hòa thượng mang hoạt mấy ngày, cũng là sửa chữa hai tòa phòng xá, một tòa quan chân hòa thượng cư trú, một tòa vương sùng ở còn lại những cái kia yêu quái, giễn phần mình tại phụ cận tìm sơn động, tương yêu lão tiểu nhất thời cao hứng, còn chiếm một tòa tổ chim, cũng không tính là ổn định ngừng tạm tới. Trên núi cũng không bao nhiêu chi phí, vì vậy giản xếp trình tề, quan chân hòa thượng đã nghĩ ngợi lấy đi dưới núi hóa duyên. Vương sùng rồi lại muốn bế quan tu hành. Sẽ đem ưng yêu lão tiểu cùng Hồ Tam Nguyên Tiễn, đi theo quan chân sư bá xuống núi. Quan chân hòa thượng cũng không thể tránh được, hắn tuy rằng thẹn là sư hình, rồi lại quản thúc không được vương sùng, dù sao vị này quan vũ tiểu tăng, mới là kính sơn tự chủ trì, chỉ, chỉ có một người dẫn theo hai cái sư điệt nhỏ xuống núi. Quan chân hòa thượng ly khai mấy ngày về sau, vương sùng lại một lần nữa đem nguyên dương kiếm quyết tu thành. Nguyên dương kiếm tựa như xích lân rồng lớn, vốn cong nhưng có khí thế linh động, bay múa chín vô ích, vương sùng t cũng là có chút kích động. Hắn đã cũng không tu đạo ban đầu ca, cũng sơ lược minh mạch, kiếm quyết cùng đạo pháp phân Chia. Trên nhất cổ thời điểm, hầu như sở hữu tu hành chi sĩ đều là tu hành thần pháp, thần pháp là trời. Chỉ là thần pháp nguyên tâm ảo diệu, không lưu loát khó tu, lại rất nặng huyết mạch, không có thiên phú huyết mạch, thường thường sẽ không đến tu hành, lúc này mới có luyện khí sĩ quật khởi. Cổ tu sĩ lấy luyện khí sĩ làm hiệu, chuyên tu khí thế pháp, đợi đến lượng tấn đường tổng, khí thế pháp tuy rằng càng hung thịnh, Nhưng theo chuyên tu bản thân, cải thành tranh đấu bản lĩnh. Bởi vì, khí thế pháp tuy rằng không cần phải thiên phú huyết mạch, cũng so với thần pháp dễ dàng tu hành, nhưng tiến cảnh chậm chạm, động mấy lấy nghìn năm cái, xa không bằng lượng Hàn Lục đạo môn xuất hiện Thiên Cương pháp, cũng bị gọi nội đàn pháp, tiến cảnh nhanh chóng. Nguyên Dương kiếm quyết cùng tiểu vô tướng kiếm quyết đều là khí thế pháp, nếu là lấy pháp môn này tu hành, Thiên Cương phía dưới còn dễ nói, nhưng Thiên Cương cảnh trở lên, tiến cảnh liền cực kỳ chậm chạp, động lấy nghìn năm là mà tính toán. Thiên cương Pháp tuy rằng tu hành tiến cảnh, vừa xa khí thế Pháp, cũng có chỗ thiếu hụt, tu vi thấp kém thời điểm, hầu như không có hàng ma biện hộ bản lĩnh. Cho nên hôm nay huyền môn tu sĩ, đều là khí thế Pháp đạo Pháp nhập lại tu, một cầu trưởng sinh, vừa là đấu Pháp. Vương Sùng Sở học nhiều loại Pháp môn, chỉ có 72 luyện hình thuật, mới là chính tông đạo Pháp. Hắn nếu là giống như bình thường huyền môn tu sĩ, đạo khí thế hai Pháp nhập lại tu, trong cơ thể tiểu cũng không là thuần túy nguyên dương kiếm khí thế mà là 72 luyện hình chân khí cùng nguyên dương chân khí cùng tồn tại. Nếu là tu luyện nữa một môn tiểu vô tướng kiếm quyết, sẽ ba đạo chân khí cùng tồn tại, còn nhiều một đạo tiểu vô tướng kiếm khí. Ba đạo chân khí cùng tồn tại, tự nhiên không so sánh được một đạo chân khí tinh thuần, cũng không kịp một đạo chân khí hùng hậu. Tựa hồ Vương Sùng như vậy, chính là trong thiên địa dị số, huyền môn bên trong hiếm thấy. Nguyên Dương kiếm bay lên không bay múa, Vương Sùng một đám khí cơ, cũng theo lúc này lưỡi phi kiếm, bay vút lên biến hóa. Ý thức tựa hồ kéo ra thân thể, bám vào lúc này khẩu tiên ra trên phi kiếm. Nguyên Dương kiếm cùng hắn khí cơ giao cảm, giác, sinh ra đủ loại huyền diệu. Một mạch mở mị thuần dương ý, điểm phá vọng chấp đổi hệ là tiên. Vương Sùng ẩn ngấp vận Nguyên Dương kiếm quyết, một đạo kiếm ý lưỡng lự, tầng tầng bay vụt, dỗng nhiên đột phá đến mặt khác một tầng cảnh giới, thiên địa nguyên khí triều tịch, dỗng nhiên đậm đặc. Trước mắt ngũ sắc rực rỡ, phi lôi hỏa mã, yêu thú ma đầu, ùn ùn kéo đến. Thiên địa nguyên khí triều tịch ở bên trong Trời đất không có cao thấp, mà là phân vô số cấp độ, theo luyện khí đến thai nguyên, chỉ tiếp sờ sau cùng cạn một tầng, chỉ có thai nguyên đại thành mới có thể cảm ứng được càng sâu cấp độ. Vương Sùng cũng biết, trước mắt những thứ này cũng bằng cảnh, cũng là chân thật. Người phạm tục, cảm ứng không đến ngoại vực ma đầu, hư không sinh linh, ngoại vực ma đầu, hư không sinh linh cũng không biết phạm tục tồn tại, liền là vì có vô số cấp độ thiên địa nguyên khí cách trở. Người tu hành, một khi phá vỡ thiên địa nguyên khí, cảm ứng được tầng cao hơn ở dưới. Loại quán xuyên hai cái thế giới, có thể câu thông hư không sinh linh, trong đó có chút hư không sinh linh chẳng hề hung ác, nhưng là có hung ác ma đầu. Thai nguyên cảnh thủy trung còn kém một tầng, cho nên cuối cùng một tầng cảnh giới, tên là phá vọng. Một khi đánh vỡ tầng này hạn chế, vọng cảnh liền chuyển thành chân thật. Vương Sùng nhập lại không do dự, từng tiếng quát, kiếm ý quán xuyên tầng cao hơn lần thiên địa nguyên khí. Có hai cái ma đầu, đã sớm chăm sóc ở bên, nhanh nào lên. Vương Sùng lại thêm không do dự Nguyên dương kiếm ý phát động, chém hai cái ma đầu. Chân khí trầm thối lui ra khỏi tầng này thiên địa nguyên khí triều tịch, những cái kia hư không sinh linh, ngoại vực ma đầu, tất cả đều không thấy. Tại bực này hư không sinh linh, ngoại vực ma đầu cảm ứng trong, vương sủng cũng là lại không còn tăm hơi. Đem sở hưu kiếm ý thu hồi trong cơ thể, Nguyên dương kiếm cảm ứng như vậy, cũng bay rơi xuống, hóa thành một miếng đỏ thâm vòng tay, treo ở thiếu niên cổ tay lên. Vương sùng có cảm xúc nên phát ra, mượn nhờ Nguyên Dương kiếm quyết Chẳng phá vô căn cứ, đột phá thai nguyên cảnh cuối cùng một trọng cảnh giới. Vương sùng thai nguyên đại thành, chân khí giống như, chống lay động không ngớt, chân khí từng vòng một chuyển, liền tăng dày một phần, kinh mạch chống lay động, chính muốn chứng phá, trong lúc nhất thời vậy mà khó có thể ngăn chặn. Tâm hắn đầu mục thanh minh đến cực điểm, biết rõ đây là thật khí thế bạo chạy, dương hỏa bên trong đốt đi triệu, trăm tỷ. Nguyên dương chân khí trí dương trí cương, đến tinh thuần khiết, đột phá cảnh giới thời điểm, chân khí xác có này hiện ra Nhập lại không kỳ quái. Nếu là có sư phụ bảo vệ, thậm chí có thể mượn nhờ chân khí đột phá cơ hội thẳng vào thiên cương. Đây cũng là Nga Mi thiên tài nhất đệ tử, vì sao tu đạo mấy tháng có thể bước vào thiên cương nguyên do? Vương Sùng cũng không có sư phụ bảo vệ, Vương Tô Nghị vẫn còn độc lòng tự tiệm tu, cũng không cho là mình độ nhi, tu hành tiến bộ sẽ có nhanh như vậy. Không có sư môn trưởng đối bảo vệ dưới tình huống, Vương Sùng mạo muội đột phá thiên cương, liền chỉ có một kết cục, chính là bị chen chúc mà đến ma đầu thôn phệ chút sạch sẽ, rơi vào chút tinh huyết hai khô, thần tản ra đạo biến mất. Chỉ là lúc này chân khí giống như, càng là áp chế, lại càng là khó có thể không chế, dựa theo tình huống bình thường, nếu không phải mượn cơ hội này đột phá, tiểu muốn đem lúc này cỗ chân khí tiêu hao vương sùng nhưng không có làm như thế, hắn trực tiếp đem lúc này cỗ như mãnh liệt như lửa đốt nguyên dương chân khí, đưa vào thiên địa chi khiếu. Chỉ là chốc lát, một chỗ thiên địa chi khiếu đã bị quán chú tràn đầy vương sùng kinh mạch trong cơ thể Vẫn quần quần không rút sinh ra thuần dương chi khí, hắn cũng không kinh hoàng, ngược lại đưa vào thứ 2 chỗ thiên địa chi khiếu. Đợi đến nơi thứ 3 thiên địa chi khiếu, cũng bị nguyên dương chân khí rót đầy, trong cơ thể hắn không tiếp tục nửa phần chân khí, tuy rằng kinh mạch như cũ nhẹ nhẹ từng sợi, sinh ra thuần dương chi khí, cũng đã tiềm lực rủ xuống toàn bộ. Bước vào phá vọng cảnh giới, Vương Sùng công lực bạo tăng một số gần như gấp 3. Chương 158, Hỏa giao luyện không trưởng. Vương đợi đến trong cơ thể nguyên dương chân khí, đều chuyển hóa Lúc này mới gào to một tiếng, đem thiên địa chi khiếu công lực một lần nữa thu hồi trong cơ thể, lấy bảy hai luyện hình thuật vận chuyển. Thiên địa nguyên khí triều tịch bên trong, một cái bạch lân đại xà lân giáp sinh động, tựa như sinh linh, tại thiên địa nguyên khí bên trong uốn cong nhưng có khí thế bay múa, nó ngang nhiên tiếng rít một tiếng, phá vỡ thiên địa nguyên khí triều tịch bình trướng. Biến đổi một tầng thiên địa nguyên khí triều tịch, đang có một đầu khống chế vân khí, vừa bãi ngao du xoay chuyển con rùa đi ngang qua, lập tức bị kinh hãi co rút lại tứ móng Cô lại đầu mục nhập giác, vắt bóng bảy xoay tròn, tầng tầng vân khí lở lở. Bạch Lân đại xà cái đuôi lớn hung hăng hất lên, lập tức đem lúc này đầu mục xoay chuyển con rùa cho rút vỡ nát, lại thêm miệng lớn hé mở, nuốt xoay chuyển con rùa văng tung tóe, biến thành đậm đặc nguyên khí. Nuốt lúc này hạng nhất qua xoay chuyển con rùa, Bạch Lân đại xà thân thể đột nhiên bành trướng một vòng, trên đỉnh đầu cũng mơ hồ có ngắn góc đội lên, lại thêm lại tiếng rít một tiếng, bệ nghệ chung quanh, khí phách mười phần. Chỉ là sau một khắc, Này bạch lân đại xà không chờ mấy cái ma đầu tới gần, giống như bong bóng giống như tiêu tán không thấy, làm cho lúc này mấy cái ma đầu phẫn nộ gào thét, lẫn nhau chém giết đã đến một chỗ. Vương sùng song trưởng trái phải đánh ra, lưỡng đạo bạch khí nhảy lên xuất, linh động chi tư, tựa như vật còn sống. Tâm hắn đầu mục hơi có vui mừng, Nguyên Dương kiếm quyết sau khi đột phá, bạch xà thổ tín trưởng cũng rốt cuộc đột phá tầng thứ 12, theo bạch xà thổ tín trưởng đại thành, 72 luyện hình thuật cũng đạt đến phá vọng cảnh giới chỉ là 72 luyện hình thuật Muốn đem thập nhị thú hình bí quyết toàn bộ luyện thành, còn muốn ngao luyện gân cốt, nếu không không cách nào càng tiến một bước tu hành. Vương Sùng vui mừng một lát, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, suy nghĩ kế tiếp, nên tu luyện cái nào một môn quyền pháp. Hắn lấy cử kinh yêu thân nghìn năm công lực, tu luyện thập nhị thú hình bí quyết, quả thực một lần là xong, nhưng lúc đầu thân tu luyện, cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ là chiếm cứ một cô yêu thân, cũng không phải là nhân hóa là mê hoặc, như thế lúc đầu thân không có tu vi Trăm năm về sau, như cũ muốn già đi, yêu thân sẽ theo lúc đầu trên thân chóc ra. Vì vậy, mặc dù cự kính yêu thân cùng mặt khác một cô yêu thân, tu vi đều vượt xa lúc đầu thân, Vương Sùng cũng chỉ có thể cho rằng đối địch bản lĩnh, như cũ muốn phấn khích khổ tu đi. Vương Sùng thầm nghĩ, cự kính yêu thân, nghìn năm công lực, tu thành quy giáp huyền cương luyện, bình thường pháp thuật cũng có thể không sợ. Ta bản thân công lực, rồi lại thiển bạc vô cùng, coi như là tu thành phương pháp này, cũng không qua so với nhân gian ngang luyện võ học thoáng cao minh tạm thời không chọn. Long tượng đại lực quyết cũng là giống như không có cử kinh yêu thân vô cùng thần lực, mặc dù có thể tu luyện khí lực lớn chút, nhưng ta cũng không phải man nhán tử, nơi nào sẽ lấy người quyền cước đánh nhau? Không, câu lệ dùng cái gì kiếm thuật cũng thắng được so khí lực rồi, cũng là không cần trước học. Vương Sùng suy nghĩ quay lại, cuối cùng đã chọn Hỏa giao luyện không trường, môn này quyền pháp cùng Bạch Sả thổ tín trưởng nhất mạch tương thừa, chỉ là tu luyện một cỗ thuần dương chân hỏa, vận dụng tại trưởng pháp bên trong. So với Bạch Xà thổ tín trưởng khác có một loại huyền diệu. Vương Sùng lấy bảy hai luyện hình thuật, thúc đẩy chân khí trong cơ thể, khí cơ mấy lần biến hóa, chuyển linh doanh, là rừng dược, thôi vận đến trên sông trưởng, mơ hổ biến sinh ra một cỗ sóng nhiệt. Hắn tu hành nửa canh giờ, Yến bác nhân tại bên ngoài kêu lên, "Công tử, sơn môn ngoài cửa có khách tới chơi." Vương Sùng lúc này mới giải tán chân khí, phiêu nhiên ra tiềm tu tinh thất. Yến bác nhân cùng thượng văn lễ, lúc này cũng thay đổi kiện dẫn theo vài thứ miếng vác quần áo. Dù sao Vương Sùng muốn xuất ra, còn làm khất nhi tăng, bọn hắn làm người làm, ở đâu không biết xấu hổ quần áo ngăn nắp. Tiến Bác Nhân thấy Vương Sùng đi ra, kính cần nói, tới người có 67 tựa hồ không phải một nhà cửa phái, vốn là nói muốn bái kiến quan chân đại sư, nghe nói đại sư không có ở đây, mới chịu bái phòng công tử. Vương Sùng cũng lười hồn nắn, Tiến Bác Nhân xưng hô tuy rằng theo đạo lý, Tiến Bác Nhân nên đổi giọng gọi hắn quan vũ đại sư, hắn lúc này nhân tính tử lười nhác. Trọng Điếu không quan tâm những thứ này dương hô lên chi tiết. Hắn nhẹ gật đầu, liền dẫn theo hai vị lão buộc, nên đón ra cửa chùa bên ngoài. Quả nhiên như hiến bắt nhân theo như lời, bên ngoài chùa có 5 nam hai nữ, đều hết sức trẻ tuổi, riêng phần mình đeo binh khí, trong đó vài thứ cũng có kiêu căng vẻ. Nhìn thấy Vương Sùng lúc này này, một người mặc rách dưới tăng y li, nghiên kỷ lại phục quá nhỏ tiểu hòa thượng, một cái đầu mang văn sĩ khăn, mặc áo bào xanh người trẻ tuổi, liền không nhịn được cười khúc khích, hơi vẻ trầm nói: Cái này chính là Quan Vũ đại sư sao?" Vương Sùng cười hì hì đấy, cũng không có chắp tay trước ngực làm lễ, đắp, "Tiểu tăng xuất ra bất quá mấy ngày, đảm đương không nổi đại sư, mấy vị tới chơi sư huynh của ta, có có chuyện gì vậy?" Vương Sùng nói lúc này một câu, đáy lòng cũng không khỏi đến có chút quái gì, thầm nghĩ, tại Hồng Diệp tự, ta có tên hòa thượng sư huynh, hôm nay tại Kính Sơ tự, rõ ràng còn có một hòa thượng sư huynh. Mặc dù chúng ta Độc lòng tự Phật đạo xong hỉ, ta hòa thượng này sư huynh vẫn là, là nhiều lắm chút ít. Độc Long Tử cuối cùng là Phật gia trô miểu, cho nên bất kể là Hồng Diệp Đại sư môn hạ, đây là quý hoa đạo nhân môn hạ, không phải làm Phật gia trang điểm, chính là làm tục gia, còn thực không có một cái nào đạo sĩ. Coi như là vương tô nhĩ, cũng được xưng cái vương, kỳ thật coi như là tục gia. Vương sùng như vậy tâm tư, chỉ là nhẹ nhàng chuyển một cái, liền trở về đứng đắn Đối diện người trẻ tuổi, càng là lộ ra xem thường thần sắc, lạnh lùng nói, với ngươi cũng không có gì có thể nói, ngươi liền nói cho ta biết quan chân đi nơi nào? Vương sùng đây là cười hì hì nói, sư huynh xuống núi đã đi hóa duyên, Phật gia hóa duyên, chú ý tùy duyên mà định ra, ta nào biết đâu, hắn có thể đi nơi nào. Ta đây hoàng Sơn Giá lĩnh, miếu đổ nát tàn phế ngói, chư vị như không chê, có ở chỗ này ở, bậc sư huynh của ta trở về. Chỉ là không có nguyên vẹn phòng xá, tu được các ngươi tùy tiện rồi. Mấy người trẻ tuổi, thuận theo đã sớm sụp đổ sân môn, nhìn đến bên trong đầy đất phế tích, ở đâu có hứng thú ở? Vừa rồi đáp lời nam tử trẻ tuổi, phẩy tay háo một cái bảo, liền nói cũng lời nhiều lời, xoay người rời đi. Còn lại người trẻ tuổi cũng theo xuống núi, chỉ có chút màu làm quần áo thiếu nữ, Ôn Nhu nói, nếu là quan chân đại sư trở về, làm cho hắn đến chân núi, hồ gia trang tìm chúng ta, chúng ta tại đó ở nhờ. Vương Sùng lần này, ngược lại là đánh cho một cái chắp tay, đắp, chắc chắn đem cô nương nói truyền tới. Vương Sùng nhìn qua những người này xuống núi, đáy lòng cũng tò mò, thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của bọn hắn, Hẳn là nhận ra sư huynh. Tiên Tiên Sinh nói có phần đối phó bọn hắn thân phối binh khí có phần bất động, hẳn không phải là một nhà cửa phái, chỉ là cũng không giống là tu hành trung nhân. Tu hành trong trên thân người cực ít đeo binh khí, đạo hạnh thấp đấy, cũng đều tìm kiếm nghị cách thu nhập bọc hành lý, đạo hành nô cao, càng có túi pháp bảo tùy thân, thậm chí tu hành đại diễn cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất, càng là thấy không được phối binh rồi. Những người này lớn mà chi đeo binh khí, còn đây là nhân gian võ giả tỏi quen. Vương Sùng đối với những người này, đều không có lòng hiếu kỳ, chỉ ở cửa chùa ngoại trạm trong chốc lát, trở về trong chùa. hắn đã bê quan mấy ngày, cũng không muốn lại đi tu hành, tại chùa miểu trong chuyển trong chốc lát, đống nhiên thầm nghĩ, như thế nào không thấy hồ tô nhi. Tiểu hồ ly này ngày thường vây quanh ta chuyển, hôm nay như thế nào chỉ có yến thượng hai vị tiên sinh, nhưng không thấy nàng. chương 159, giống tuyết tảng đá. Vương Sùng cũng không phải là nghĩ đến tiểu hồ ly, chỉ là đã từng vật nhỏ này. Thường xuyên tại trái phải không rời, đống nhiên thiếu đi, dĩ nhiên là danh thiếu. Hắn cuối cùng là ma môn xuất thân, thiên tính bội bạc, kỳ thật cũng chưa hẳn là trời sinh, chỉ là tại ma môn ngốc lâu rồi, dĩ nhiên là không đem hết thể ân ái tình cứu, hận nghĩa rời đoạn để ở trong lòng. Còn đây là ma môn tuyệt tính, ly dục chi, vô thượng chính tông. Vương Sùng vừa mới trầm thành thơi thần, chợt nghe đến một tiếng cười khẽ, một nữ hài tử ngồi ở thấy còn chưa sụp đổ đầu tường, ôm đầu gối, chính nhìn hắn. Nữ hải tử thấy vương sùng chú ý tới nàng, liền mỉm cười phất phất tay, ý quá mức nhàn hạ, liền tựa như gặp phải người quen, tùy tiện chào hỏi. Vương sùng lông mày hơi nhắc tới, cô bé này đúng là vừa rồi 5 năm nam hai nữ một chồng, vẫn luôn không nói gì, nhưng trong lúc vô hình rồi lại mơ hồ tựa hồ mọi người đầu lĩnh, cực đến những người khác tôn trọng. Nữ hải tử ôn nhu cười nói, người cái này thật là thú vị, vừa rồi chu viễn như vậy ác người ngươi cũng không tức giận, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã giận. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, có cái gì tốt tức giận. Nữ Hải tử nhìn hắn một hồi lâu, mới lắc đầu, nói ra, ta rõ ràng tại trên người của ngươi, cảm giác không thấy người bình thường thất tình lục dụng, ngươi thật giống như, giống như một khối dông tuyết tàng đá. Vương Sùng ngốc sừng sốt một chút, nhìn không được hỏi ngược lại, cái gì gọi là dông tuyết tàng đá. Nữ hài tử lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ là có cảm xúc nên phát ra, nói không ra cái gì. Ta về sau còn có thể lại đến, ngươi cái này. Tiểu hải tử, thoạt nhìn liền không giống như là chút tiểu hải tử. Nữ hải tử thả người nhảy lên, phiêu nhiên đi xa, vương sùng đưa thay sờ sờ gương mặt, đông nhiên có chút giật mình trọng. Hắn có thể nói cười tự nhiên, cũng có thể bảo thủ đoan chính, còn có thể hoạt bát đáng yêu, khờ khạo ngây ngô, cũng có thể làm tiếp đại nhân hình dáng, mỗi một câu đều làm ra vẻ. Nhưng nếu là nói hắn có cái gì tính cách, là xúc động, chầm ổn, sáng sủa, khôi hại, ôn hòa, yên tĩnh, đó là hoàn toàn không có. Coi như là vương sùng mình cũng biết rõ, mình không phải là không thể nói cái gì tính cách, là căn bản cũng không có tính cách, hắn tất cả tính cách, tất cả tâm tình, đều đến từ thiên ma ngũ thức nguy trang. Như vậy cũng không tính là, hắn chỉ có đặc sắc, ma môn đệ tử, chỉ cần tu vi ngày càng cao thâm, tính cách tất nhiên hương cái phương hướng này chuyển biến, suy nghĩ thời điểm, chỉ có lợi ích, tuyệt không tâm tình, cũng không điều ghét. Lấy giết chóc lập tông cửa ma môn tu sĩ, cũng có chút chú ý siêu thoát, thay trời đánh trinh phạt lấy sát ý nhập đạo, mà không phải là bị giết tâm làm cho khống chế. Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là loại này nhân tại kết xuất, nàng này lại thêm là hoàn toàn không chế giết chóc chi ý, đem một môn sát ý hơn người, nhét đầy khiếu huyết kiếm thuật, luyện thành một môn tựa hồ chỉ là huy lực vô cùng lớn bình thường kiếm thuật, đúng là được cái này lấy sát ý đứng đạo kiếm thuật chân thủy. Coi như là lấy âm dương, thái bổ, mỹ thuật, giao hợp các loại đạo pháp là ma môn, thậm chí bằng môn tà đạo, bao nhiêu cũng sẽ có lấy vô tình tâm Khống chế nhục dục các loại Pháp môn chỉ có những cái kia tu hành gây ra rủi ro đi đến lạc lối ma môn tu sĩ mới có thể tính tình nóng nảy đam mê sát sinh tham luyến ham muốn hưởng thu vật chất thậm chí triền miên giữa nam nữ chuyện hư họcng nhỏ càng là càng ngày càng sa sút tu hành một viên ma tâm, chết để băng diệt rồi vì vậy lúc cô bé này nói Vương sùng là một cái giống tuyết tảng đá xác thực không bàn mà hợp ý nhau hắn tình hình bây giờ chỉ là maôn kỳ thuật theo đuổi cũng không phải vong tình tuyệt kẻ thù rời đoạn ngân cử, đây chỉ là bản lĩnh mà không phải là mục đích. Vương sùng tại trong một chớp mắt, trong lòng như điện quang hòa thạch, thoáng hiện vô số ý niệm trong đầu, thật lâu chưa từng tu hành ngũ thức ma quyển, đủ loại tâm pháp nhanh nhẹn nổi lên trong lòng. Huyền mệnh chi khiếu vừa tăng co dù lại, tính mạng của hắn lực lượng liền nhất khô nhất vinh. Ngũ thức ma quyển có thể lái được thiên ma ngũ thức, định trụ tiên thiên ngũ khiếu, mỗi một chủng bí mật khiếu đều không có cùng công dụng, cũng không có cùng số lượng. Ví dụ như thiên địa chi khiếu Chuyên thuyết tổng cộng có 36 chỗ, nhưng huyền mệnh chi Hiếu cũng chỉ có một chỗ, này khiếu cùng đạo ra huyền quan một khiếu, lại xưng huyền nguyên một khiếu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Này khiếu chia làm cựu trọng, vương sùng trước đây, cũng chỉ mở ra đệ nhất trọng, lúc này bị không biết tên nữ hài tử một câu điểm tình, mà công lại người lại thâm sâu tùy một tầng, đem huyền mệnh chi khiếu luyện mở đệ nhị trọng. Chính là thiên tâm quan lão tổ thiên tâm đạo nhân, tại mặt na thức tu vi lên, cũng chỉ có tầng này dưới Vương Sùng huyền mệnh chi khiếu căng rụt bất định, hắn bắt đầu sắp mặt đây là theo khô héo chuyển thành hồng nhuận phân phớt, lại phục chuyển quay về khô mụ, nhưng theo mặt na thức càng tiến một bước mở ra. Vương Sùng lại ngươi tại dậy thì trưởng thành, sau một lát, liền từ một cái 12-13 tuổi thiếu niên, dài đến 15-16 tuổi, tiếp qua một lát, lại phục nịch chuyển sinh mệnh, theo 15-16 tuổi chuyển thành 7-8 tuổi bộ ráng. Đạo gia công pháp tu luyện tới nhất định cấp độ, liền có thể chú nhan không giả, ví dụ như Nga mi Lưu Linh Cát cũng bởi vì nhập đạo sớm. Cho dù niên kỷ tại trong Tam đại đệ tử coi như là lớn nhất vài thứ, bên ngoài đây là hài đồng bộ dáng. Nhưng đạo pháp công pháp, rồi lại tuyệt không nghịch chuyển thanh xuân, khôi phục thành hài đồng tà dị công pháp. Vương sùng thân thể, liên tục 9 lần, theo tuổi nhỏ đến lớn tuổi, mỗi một lần đều thoáng vượt qua một ít tuổi, một lần cuối cùng, hắn đã có thể theo 3-4 tuổi đứa bé, trưởng thành đến 27-28 tuổi bộ dáng. Loại này nghịch chuyển sinh mệnh công pháp, thực sự không phải là dùng để đổi tuổi. Mà lại là làm cho thân thể trọng tân sinh trưởng chỗ mã, đem trước đây thân thể chỗ mã trong quá trình chưa đủ hoàn thiện, chưa đủ hoàn mỹ, chưa đủ toàn bộ đến địa phương, một lần nữa chỗ mã một lần. Phương pháp này công hiệu, giống như Nga Mi Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan giống như, có thể làm cho một cái tư chất bình thường thế hệ hóa thành tuyệt thế thiên tài. Vương Sùng chỉ là thoáng định thần, khiến cho thân thể chậm rãi định dạng tại 14-15 tuổi bộ dáng, đầu so với chính mình bình thường hơi lớn tuổi. Huyền Mệnh Chi Khiếu mở ra đến đệ nhị trọng. Vương Sùng làm cho chỗ tốt, quả thực giống như bị đổ một hồ Lâu Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan, phương pháp này chính là từ trong mà bên ngoài, so với Kiền Nguyên Hoán Cốt Đan lấy dược lực giúp trợ, vẫn còn muốn tinh diệu một bậc. Vương Sùng thật sâu hít một hơi chân khí, toàn thân cấp xương, phát ra bùm bùm đùng đùng rất nhỏ nổ đùng, thập nhị thú hình bí quyết bên trong, thích hợp nhất rèn luyện gần cốt long tượng đại lực quyết, ứng với niệm mà động. Tại bảy hai luyện hình thuật thúc dục xuống, cái này quyền pháp một tầng một tầng bay vụt, mỗi một lần đột phá đều làm cho vương sùng gần cốt mạnh mẽ gấp mấy lần, sinh ra nhất long nhất tượng đại lực. Chỉ là hắn tuy rằng mở ra huyền mệnh chi khiếu đệ nhị trọng, lại lần nữa trở mã thân thể, thủy chung không thể cùng ngàn năm cự kình yêu thân đánh đồng, long tượng đại lực quyết tăng lên tới đệ bát trọng, liền kế tục vô lực. Dù là như thế, vương sùng cũng vui vẻ không thôi, nếu là bình thường tu luyện, cái môn này quyền pháp, như thế nào cũng có chút hơn năm, nhanh cũng là 7, 8 cái nguyệt khổ công. Hắn xong quyền nhẹ nhàng chối xuống, Trước người bỗng nhiên sinh ra vô số keo kiệt xoay chuyển, chỉ cảm thấy trong cơ thể gân cốt trối lên, lực lượng bành trướng, muốn nói rút xuất sơn, còn kém xa, nhưng nếu nói khiêm đỉnh, hơn xa cổ trí mạnh bí. Bắt long bắt tượng lực lượng, chính là xuất sơn đi gặp được yêu ma, cũng có thể tay không sinh xé. chương 160, thiên ma vạn hóa, phụ cốt chi thư. Vương sùng hai tay mở ra, toàn thân cao thấp cơ phập phồng, đúng là hoàn mỹ nhất hình thái, lấy này thân thể tu đạo, sắc thực hơn xa lúc trước. Lấy thiên tâm Quan cái loại này thô thiện ma môn bí pháp đánh rất xuống nền tảng. Thiên ma văn hóa, phụ cốt chi thư. Ngay tại vương sùng đắc ý tới danh giới, diễn thiên châu đông nhiên đưa ra một đạo cảm giác mát, làm cho hắn từ đỉnh đầu cửa chán nản đã đến đôi sương cụt. Thiên ma văn hóa, phụ cốt chi thư. Lúc này lại là có ý gì? Ngay tại vương sùng cho rằng, diễn thiên châu lại cũng không có trả lời, lại như lúc trước giống nhau thần bí thời điểm, diễn thiên châu rồi lại ra ngoài ý định ứng Không đi tham gia ma cực đại điện. Cũng liền. Không có chuyện. Ma cực đại điện. Ta bây giờ còn có thể đi tham gia ma cực đại điện sao? Vương Sùng lập tức giờ khóc giờ cười. Ma cực tông mỗi 20 năm một lần ma cực đại điện, sở hữu nguồn gốc xuất từ ma cực tông bổ sung lý lịch, bằng chi, ngoại đạo đệ tử đều có tư cách tham dự. Thiên tâm quan cũng nguồn gốc xuất ma cực tông. Vương Sùng xác thực đã từng là có tư cách tham dự này buổi lễ long trọng, nhưng mà hắn hiện tại bái Sư Vương Tô Nhĩ như thế nào còn có thể đầu gốc cảm thấy thế nào rồi, đi tham gia ma cực đại điện. Ma cực đại điện hoàn toàn chính xác sẽ chọn rút bổ sung lý lịch, bằng chi, ngoại đạo ưu tú đệ tử, gia nhập nhập bổ tông, lĩnh hội tu ma cực tông thượng thừa đại pháp, nhưng mỗi một lần ma cực đại điện cũng cũng nên tử thương vô số. Tham gia buổi lễ long trọng ma môn đệ tử, thường thường trong 10 người, cũng chỉ có 2 3 người có thể sống đến cuối cùng, coi như là vào bổ tông, lĩnh hội tu thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, vương sủng có cũng biết Cái kia đồ chơi so với độc lòng tự công pháp, cần phải tà môn gấp trăm ngàn lần. Hắn không có có lòng tin, mình có thể sống quá ma cực đại điện, càng không có tin tưởng, bản thân lĩnh hội tu thiên ma vạn hóa huyền biến kinh lên công pháp, có thể an an ổn ổn tu luyện. Diễn Thiên Châu càng phát ra phế đi, toàn bộ nói chút ít vô dụ. Vương Sùng ý nghĩ này mới chuyển đi ra, Diễn Thiên Châu liền liên tiếp tống xuất cảm giác mát, thẳng đến đem ốc của hắn đông lạnh đều nhanh chết lặng, lúc này mới cảm thấy mỹ rồi Diễn Thiên Châu lúc này đầy tống suất cảm giác mát, cũng chỉ có một câu, chỉ là nó đem từng cái chữ tống suất một hồi, mới sẽ như thế liên tục không dứt. Diễn Thiên Châu đưa ra một câu nói kia là, có một cái vô ảnh kiếm, ngay tại lần đi Tây Nam 370 tròng, ngươi lần đi có được cơ duyên. Cuối cùng một đạo cảm giác mát, đưa một đạo đồ quyển, đồ quyển trong là một tòa núi cao, trong núi cảnh trí biến hóa, phát hiện ra một ngọn núi động chính là năm đó vô ảnh kiếm biến mất một nơi. lúc trước Diễn Thiên Châu Ngược lại là lấy ba bước hỏa quấn, công đố Nga Mi lạc đường ba khẩu vô ảnh kiếm tung tích, nhưng Vương sùng lại không nhìn được được thiên hạ địa lý. Thiên hạ danh sơn Trung điệp, sông lớn lạnh sông, vô số, nào biết đâu họa quyển trong những cái tiên núi cao trùng điệp, sơn động hàn đảm đều ở địa phương nào. Về sau hắn biết rõ Huyền Hạc đạo nhân, cũng xuống núi tìm kiếm vô ảnh kiếm, liền tắt được bảo chi niệm, dù sao Nga Mi có hồi tiên tính, Huyền Hạc đạo pháp lại phục cao thâm, hắn một cái mới luyện khí đẳng cấp thiếu niên. Ở đâu cướp đoạt qua kim đan đại tu, nhân ra có thể phi thiên độ địa, hắn lại chỉ gặp khinh công nói tung, coi như là biết rõ địa phương, trông mong chạy đi qua, tiệc rượu thức ăn cũng đã sớm nguội lạnh. Diễn Thiên Châu liên tục không dứt cảm giác mát, chẳng những suýt nữa đem Vương Sùng cái hốt đông cứng, thậm chí cũng làm cho hắn vui mừng choáng váng. Vương Sùng ngu ngơ sau nửa ngày, lúc này mới hoan hô một tiếng, thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng thanh âm, hắn vội vàng khẽ vươn tay, bưng kiến miệng của mình, động tác này Ngược lại là hiện ra vài phần người thiếu niên tâm tính tới. Vương Sùng lập tức biết rõ, mình ở tâm tính lên tu vi, lại phục đột phá một tầng. Vương Sùng lúc tu luyện, hiến bác nhân cùng thượng văn lễ, tự động liền ở bên cạnh, bảo hộ tự ra công tử. Bọn hắn nhìn đến Vương Sùng, thân thể trổ mã sinh trưởng lại phục nịch chuyển thời gian, đều kinh hãi như sấm quanh giống như, trọng yếu nói không ra lời. Lúc này Vương Sùng hơi lộ ra người thiếu niên tính tình, hai người đều có phần quen thuộc hắn, đáy lòng đều có nói không nên lời cổ quái Cũng may hai vị lão hiệp khách, coi như là nhìn quen không trách rồi, cùng một chỗ chúc mừng, chúc mừng công tử, Tu Vi lại phục tăng tiến một tầng. Vương Sùng hạc hạc phá lên cười, hắn thật sự vui vẻ, Tu Vi lại tăng, còn có vô ảnh kiếm tung tích, tại sao có thể mất hứng. Hắn đối với hai cái lao buộc nói ra, ta muốn đi ra ngoài đi xa một chuyến, nếu là không có quá mức khó khăn chắc trở, mấy ngày trở về, các người hảo sinh nhìn cửa chùa. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, cũng không biết Vương Sùng muốn đi tìm cái kia một cái. Trên trời dưới đất đều có danh mục tiên gia phi kiếm, cùng một chỗ không người thi lễ, đắc tất nhiên sẽ cho công tử xem trọng chỗ miểu. Vương Sùng lấy hoa sen bảo tọa, hắn được bảo vật này, liền không cần phải phẩm chất lại thêm thêm ngũ ẩn hà quang bảo rồi, lúc này mới sẽ đem món đó bảo y đi tặng cho con chân. Hắn đem hoa sen bảo tọa ném đi, 14 đạo cương khí đan bảo, lập tức làm cho món bảo vật này hóa thành hơn trượng phạm vi, toàn thân dáng chiều dạng dỡ thiên biện liên đại. Vương Sùng bước lên hoa sen bảo tọa, quát to một tiếng, Đi. Món bảo vật này liền bay lên không, thẳng đến Diễn Thiên Châu chỉ điểm ngọn núi kia. Hơn 300 dặm, nếu là đi bộ, còn có vài ngày, nếu là phi độn, bất quá một canh giờ. Vương Sùng lúc này, trong lòng thật sự đắc ý, hắn Tu Vi mới có đột phá, có được vô ảnh kiếm tung tích, vô ảnh kiếm tên tuổi, vẫn còn nguyên dương kiếm phía trên, cho dù cùng nguyên dương kiếm giống nhau, cũng không thể công nhiên lấy ra dùng, nhưng so với nguyên dương kiếm nhiều hơn một tầng chỗ tốt. Nguyên dương kiếm là của trộm cướp. Hắn theo núi Nga Mi trộm xuống, là không thể đủ gặp phải ánh sáng đấy. Vô ảnh kiếm cũng không phải của trọng cướp, hắn có Vương Tô Nhĩ độ đệ thân phận, thậm chí có thể đem cây kiếm này công nhiên còn quay về Nga Mi, đổi lấy đủ để khiến này giới sở hữu tu sĩ đều đỏ mắt tạ lễ. Thậm chí Vương Sùng đều không cần, bản thân đi làm chuyện này, hắn đã có sẵn sư phụ, Nga Mi hoặc là gặp hoài nghi hắn, thậm chí lấy chút ít không phóng khoáng bảo bối qua loa trách trách hắn, nhưng như thế nào lại như vậy đối với Vương Tô Nhĩ? Coi như là không trả cho Nga Mi, nhiều hơn một cái đứng đầu tiên kiếm, thực lực giống như gia tăng ba thành, lúc này ba thành thực lực, thế nhưng là theo công lực tăng tiến, nước lên thì thuyền lên. Không câu nệ là thiên cương cảnh, đại diễn cảnh, kim đăng cảnh, thậm chí cả dương chân, thái ớt, đều là ba thành. Một cái tiên kiếm tại người tu hành trong tay, hầu như tiểu giống như đầu thứ hai tính mạng. Nhất là, vô ảnh kiếm thiếu tại môn phái khác trong tay người, bởi vì pháp quyết bất đồng, trọng yếu khống chế không được. Vương Sùng tuy rằng cũng không hiểu Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, nhưng hắn thật sự hiểu Nga Mi kiếm quyết, đây là hai bộ. Nguyên Dương kiếm quyết cùng tiểu vô tướng kiếm quyết. Lúc này hai môn kiếm quyết, thế nhưng là đều có thể khống chế vô ảnh kiếm đấy, chỉ là không có. Nữa vô ảnh kiếm ẩn độn vô hình diệu dụng, thiếu kiếm quyết phối hợp, cũng không là thiên hạ đến nhanh đến tiên kiếm, như cũ không thua bởi Vũ Nội bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng trong lòng thoải mái đến cực điểm, nhưng ở thời điểm này hết lần này tới lần khác đã có ngoài ý muốn. Hắn dù sao vẫn là thai nguyên cảnh, mặc dù có thể khống chế hoa sen bảo tọa, như cũ bay không cao, hắn vội vàng đi tìm vô ảnh kiếm, tự nhiên cũng không có che giấu hành tung, hoa sen bảo tọa bay vô ích, lại không thể cao trong mây bừng, cũng thật sự không có cách nào khác ché lấp. Trên mặt đất một cái hát tuyến, cũng không biết từ lúc nào lên, liền chăm chú suyết đi lên. chương 161, Ma La Hậu Vương Sùng cuối cùng là chút lanh lợi nhân vật, Rất nhanh cũng cảm giác được phía dưới có cái gì tại đuổi theo hắn, vội vàng xuống nhìn lướt qua, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Truy đuổi hắn hung vật, sinh ra được đầu chó, mãng xà đuôi, thân thể như quái viên, móng vuốt sắc bén như nhận, toàn thân đỏ sẫm, thật giống như bóc đi ra, bộc lộ ra huyết nhục dã thú, trong đôi mắt hung ý bắn ra bốn phía, tuyệt không nửa phần thiện lương. Toàn thân càng có nhẹ nhẹ từng sợi hắc trong phiếm hồng khí tức, không ngừng theo thân thể trong tỏa ra, bao phủ cách người mình. Chỉ cần là nhập môn tu đạo chi sĩ, Thuần túy bằng chân khí cảm ứng, cũng có thể biết rõ, đó là đậm đặc vô cùng tử khí. Chết sát khí cùng người tu đạo tinh thuần chân khí, sau cùng tương khắc, coi như là người trong ma môn, cũng tuyệt không bị nhiễm. Lúc này đầu mục hung vật chạy nhảy như bay, mặc dù là trên mặt đất chạy trốn, tốc độ rồi lại không thua bởi hoa sen bảo tọa, lại ngươi một đường đuổi sát không ngừng, vương sùng chân khí hơi trì hoãn, hoa sen bảo tọa tốc độ hơi hạng, còn làm cho lúc này đầu mục hung vật một chút kéo gần lại chút ít khoảng cách. Ma La Hầu Nơi đây vì sao lại có như thế ác vật ra đời? Vương Sùng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Ma La Hầu chính là ma đầu hàng lâm, phụ thể sinh linh sau đó, đem chi triệt để ma hóa, ra đời một loại ma vật. Lúc trước nha đạo nhân thầy trò, còn có bọn hắn tàn sát người vô tội, bởi vì đủ loại duyên cớ, cũng không có triệt để không có ma đầu nhiễm hóa, luận hung lệ ngon độc, xa xo ra kém phía dưới đuổi sát vương Sùng lúc này đầu mục ma vật. Loại này ma vật trời sinh hung tàn, có thể thôn phệ hết thể tinh khí, tử khí. Ác khí, chứa khí, độc khí, hóa thành một thân vô cùng ma khí. Người tu đạo nếu là gặp gỡ loại này ma vật, quả nhiên là ngược lại tám đời huyết ngôi. Coi như là ma môn cũng không chào đón vật ấy, ma đầu còn có thể thiên ma đoạt đạo đã biến thành ma la hầu ma vật, rồi lại ngoại trừ chém giết, không còn có loại thứ hai ưng đối. Loại này ma vật sau khi chết, còn có thể ô nhiễm một phương thổ địa, đem chi hóa thành tử vực. Vương Sùng hôm nay lòng dạ chính vượng, lúc này đầu mục ma la hầu vẫn không thể ngự khí. Hiển nhiên cũng chỉ là thai nguyên cảnh, còn chưa lột sắc đến đủ để địch nổi thiên cương cảnh tu sĩ cấp độ. Trong tay hắn có nguyên dương kiếm như vậy thuần dương phi kiếm, vẫn thật là không sợ lúc này đầu mục ma vật. Húng chi hắn còn có hai cố yêu thân có thể vận dụng. Vương sùng chân khí chuyển đổi, theo 72 luyện hình chân khí, chuyển đổi 3 thành công lực là nguyên dương chân khí. Trên cổ tay nguyên dương kiếm, hơi nhẹ đều, tùy thời có thể phát động. chừng bữa tiếp theo, hoa sen bảo tọa đột nhiên đắp xuống. Hướng về phía lúc này đầu mục theo sát hắn ma la hầu liền đụng tới. Hắn long tượng đại lực quyết vừa mới đột phá, có lòng thử xem, lúc này đầu mục ma vật khí lực. Vương Sùng lấy hoa sen bảo tọa cứng rắn đụng qua, lúc này đầu mục ma vật căn bản không có tránh né ý tứ, gào thét một tiếng, thả người nhảy lên, vừa người liền đụng phải đi lên. Lấy hung tính mà nói, trong thiên điệu lại không bất kỳ yêu thú gì, có thể so sánh bực này ma vật, chúng nó căn bản cũng không có sinh tử khái niệm, chỉ có một đám vô cùng tàn phế diệt chúng sinh hung ý Hoa sen bảo tọa cùng lúc này đầu mục ma vật đụng vào nhau, 14 đạo cương khí tại vương sùng dưới sự thao túng, mỗi một đạo cương khí ít nhất đều biến hóa ba lượt trở lên, hơn 10 đạo cương kình giao thoa, cứng rắn cùng lúc này đầu mục ma vật ma khí liều mạng một cái tàn nhẫn đấy. Ma la hầu là ma đầu mục chiếm sinh linh thân thể, biến thành ma vật, trời sinh ngay tại trong thức hải là cấn lấy thiên ngoại ma đầu đủ loại bí pháp. Những bí pháp này, ma môn tu sĩ còn cần tu luyện, đối với ma đầu mà nói, nhưng là bẩm sinh bản năng giống như yêu quái thiên phu yêu thuật Dù là lúc này đầu mục ma La Hầu chuyển thành ma vật còn không tính lâu, còn chưa thức tỉnh cao thâm cấp độ thiên ma bí pháp, nhưng ngoài thân La Hầu huyết quang, nhưng là không thua bởi tam giai trở xuống tinh thuần ma hơi thở. Tuy rằng còn so ra kém 72 luyện hình chân khí, tiểu vô tướng kiếm khí, nguyên dương chân khí, nhưng so với thiên tâm quan tâm pháp, tu luyện ra được chân khí phẩm chất mạnh hơn quá nhiều. Vương Sùng là khống chế hoa sen bảo tọa cùng ma La Hầu liều mạng, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực Đột nhiên từ phía dưới lật tung đi lên, dù là hắn có bắt long bắt tượng ma lực, lại khống chế hoa sen bảo tọa, vẫn bị ma la hầu lấy man lực nhấc lên bay lên không trung. Vương sùng rút chú pháp, trên không trung tung bay mấy vòng, ổn định hoa sen bảo tọa, cũng là có chút ít trận mắt há hốc mồm. Hắn biết rõ ma la hầu thiên tính hung tàn đi, lại không ngờ tới lúc này đầu mục ma vật, rõ ràng còn như vậy xào trá. Vừa rồi hắn nhất kích, nếu thật là một đầu thai nguyên cảnh ma vật, coi như là sinh mệnh lực ương ngạnh còn chưa hẳn cho đâm chết Thế nhưng muốn ngũ lao thất thương, bị thương nặng. Nhưng lúc này đầu mục ma vật rõ ràng liền cứ là cho đụng xuống dưới đất, nửa người bị vùi lấp dâng lên, phun ra mấy khẩu máu đen liền sự tỉnh, nhưng người lao ra mặt đất, như cũ kiện tráng vô cùng. Lại là một đầu thiên cương cảnh ma la hầu. Thai nguyên cảnh ma vật, không câu nệ là cái gì chủng loại, cũng không có khả năng có địch nổi bắt long bắt tượng ma lực, có thể có như thế ma lực, hơn nữa thừa nhận vương sủng hoa sen bảo tọa một cái cứng rắn đụng, cũng chính là thổ mấy khẩu máu đen liền sự tỉnh. Lúc này đầu mục ma vật, vừa rồi rõ ràng còn che giấu thực lực, đều muốn âm vương sùng cái. Chỉ là lúc này đầu mục ma vật vật khí, thật sự quá tệ rồi, rõ ràng gặp được vương sùng loại này tu đạo chi sĩ trong quái thai, lúc này mới nho nhỏ bị thất thế. Vừa rồi một cái đối chiến, vương sùng bất quá là bị bay lên, trên thực tế còn là đã chiếm thượng phong, chỉ là ma la hầu đã không phục sinh linh, lúc này một chút vết thương nhỏ trọng yếu không quan tâm. Nếu là bình thường tu đạo chi sĩ... Một kích toàn lực đều không thể trọng thương lúc này đầu mục ma vật, kế tiếp nên có xa lắm không, bỏ chạy rất xa, so với chiến đấu dẻo dai lực lượng, ma vật so với người, cần phải mạnh mẽ xuất gấp trăm lần. Nhưng, Vương Sùng cũng không phải bình thường tu đạo chi sĩ. Hắn thử qua một lần, liền không bao giờ nữa gặp dùng man lực để đối phó lúc này đầu mục ma vật, Nguyên Dương kiếm tìm một cái huyền diệu quy tích, góc độ phương vị, không chê vào đâu được, vừa đúng dấu ở đầy trời rơi ánh mặt trời bên trong, nhanh chạm phía dưới. Lúc này đầu mục ma La Hầu tuy rằng phản ứng tuyệt nhanh, hộ thân La Hầu huyết quang tăng vọt, nhưng như thế nào chống đỡ được, Âm Định Hưu lão đạo suốt đời tâm huyết tế luyện lúc này một cái, ngày sau làm vinh dự Nga Mi tiên kiếm. Nguyên Dương kiếm nhất thời phá La Hầu huyết quang, đem lúc này đầu mục ma vật chạm làm hai đoạn. Vương Sùng thậm chí cũng không cần nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, bởi vì kiếm ý tập trung phía dưới, một kiếm này đã chém chết lúc này đầu mục ma La Hầu hết thể sinh cơ, hoặc là nói tồn tại thế hệ chi nền móng. Bởi vì ma La Hầu thật đúng là không thể coi như là có linh. Nguyên Dương kiếm khốc liệt kiếm ý, chém chết ma la hầu trong cơ thể, huyền diệu nhất nhất điểm ma ý, lúc này đầu mục nguyên bản không biết là người, còn là cái gì dã thu ma la hầu, thân thể thua bởi ngã xuống trên mặt đất, dần dần biến thành một bãi mùi hôi hát thủy. Dù là vương sùng tu hành cũng không tầm thường, như cũng chịu không nổi lúc này cô ác ý, vội vàng đem hoa sen bảo tọa lên cao một ít. Hắn tuy rằng có thể chém giết lúc này đầu mục ma la hầu, nhưng không có bổn sự Đem ma la hầu chết đi thân thể biến thành hát thủy tinh lọc, chỉ có thể mặc cho từ lúc này quán hát thủy, dần dần hóa thành một hoàng hơn trượng hát đầm, phủ cận trăm bước ở trong, sinh cơ đốn tuyệt. Cũng không có từng cọng cây ngọt cỏ, một đông hoa một cây, có thể còn sống. Vương sùng thở dài một tiếng, khống chế hoa sen bảo tọa lại phục cất cao một ít, hắn đây là không hiểu rõ, vì cái gì nơi đây sẽ có ma la hầu. Ngay tại hắn đem hoa sen bảo tọa, tăng lên tới công lực của hắn có khả năng đạt đến chỗ cao nhất. Khoảng cách cách mặt đất đã có một số gần như trăm trượng, nhưng vẫn không ngừng bạo một câu nói tủ. Ly Khai Kính Sơn tự hào tâm tình, lúc này đã không còn sót lại chút gì, đã liền vừa rồi nhất kiếm chém giết đầu kia ma la hầu đã ý, cũng đều tiêu tán không thấy. Bởi vì hắn thấy được ít nhất cũng có hơn 10 đầu mục ma la hầu, chính nhảy lên như viên, thậm chí có vài đầu dứt khoát ngự khí bay lên không, hướng hắn bên này nhanh nhào đầu về phía trước. Thủ pháp này, thị khu ma khước địch, ma môn vị nào, bị người bức gấp đỏ mắt. Một đầu ma la hầu là ngoài ý muốn, nhưng hơn 10 đầu mục Lúc này tiểu không khả năng là ngoài ý muốn rồi, chỉ có thể là có người cố ý câu dẫn ma đầu, hơn nữa đưa cho đầy đủ thời gian, đem chi ấp chứng đi ra ma la hầu. Nếu như lúc trước vương sùng, vô dụng thôi hôi lần dẫn dắt rời đi bích thủy thần đao, chôn vùi vô số kẻ ma đầu, hắn cũng có thể chơi đi ra loại này lớn tình cảnh. Về phần, kết thúc công việc. Đó là không cần nghĩ rồi, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả thậm chí cũng không có pháp tốt bắt đầu, thậm chí chết giả. Thả ra nhiều như vậy ma đầu, lại ấp trứng đi ra ma la hầu, người khởi sướng khẳng định cái thứ nhất bị xé thành mảnh nhỏ, lấy huyết nục của mình thân thể, tế tự bọn này ma vật. Vương Sùng chỉ là không biết, làm ra tới đây quần ma vật chính là cái kia ma môn đệ tử, còn sống hay không, hắn muốn rồi lại địch nhân, là đã bị bọn này ma la hầu xé, đây là thành công đào thoát, lại làm cho hắn tới gánh trách nhiệm. Vương Sùng đầu góc chuyển nhanh chóng, động tác cũng là không chậm, Đối mặt hơn 10 đầu mục ma la hầu, hắn lại lấy gà mở Nguyên Dương kiếm quyết đối địch, giống như muốn chết. Nguyên Dương kiếm là đạo truyền chi bảo, cần phải đạo nhập thiên cương mới có thể lấy kiếm bí quyết thúc dục, hắn bây giờ có thể đủ miễn cưỡng vận dụng, bất quá là trận chiến âm định hưu lưu lại 12 đạo kiếm phụ lục, đem đạo truyền pháp bảo trở thành chú luyện pháp bảo tới dùng. Nếu là gặp phải địch nhân chỉ thường thôi, ví dụ như một hai đầu ma la hầu, hắn còn có thể lấy Nguyên Dương kiếm giết. Hơn 10 đầu mục ma la hầu Đây là cự kình yêu thân lại thêm đáng tin cậy. Vương sùng dưới bàn chân nhất điểm, hoa sen bảo tọa liền bỗng nhiên thu nhỏ lại, khôi phục lòng bài tay lớn nhỏ, bị thăm dò đi ra thanh lần cho ngậm lên miệng, rút về hư không. Vương sùng thân thể, cũng trong nháy mắt chuyển hóa, theo một cái thanh tú thiếu niên, biến thành ngang tảng chính thức cử hán. Cự kình yêu thân một trường chụp được, lập tức xích hỏa ngang trời. hắn đã đi ra bích ba động tuy rằng như cũ lấy lúc đầu thân tu luyện làm chủ, dù sao yêu thân chỉ có thể làm phụ trợ Cũng không thể chú thế hệ trường sinh, thi thể lê quốc những người kia, tuổi thọ vừa đến, như cũ toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có yêu thân tồn tại thế hệ, nhưng vẫn xưa cũ mượn cử kính yêu thân, đem thập nhị thú hình bí quyết tu luyện sống cả. Một chiêu này hỏa giao luyện không trường, có thể so sánh lúc đầu thân sử đi ra, ánh lửa sông lên trời, huy lực lớn gấp 10 lần còn không dừng lại. Một đầu hướng gần nhất ma la hầu, cho một trường này vỗ trúng, toàn thân ma khí được dẫn đốt, biến thành hừng hực ngọn lửa, chỉ là vật ấy cũng chính xác hướng ngạnh Rõ ràng như cũ vọt tới trước trăm thước, lúc này mới giống như một khối cây khô cái cọc giống như, mới ngã xuống đất. Vương Sung lắc đầu, Cự kinh yêu thân công lực, tháng được lúc đầu thân gấp trăm lần đều có dư, nhưng thập nhị thú hình bí quyết cuối cùng bất quá là độc lòng tự nhất mạch gốc dễ căn cơ công phu. Tuy rằng cương manh chớ để kinh, cũng không phải thuần tuy dùng để chiến đấu quyền pháp, mà là rèn luyện gần cốt thượng thừa công pháp, lực sát thương xa không bằng nghiêm chỉnh kiếm quyết. Cũng chính là cự kinh yêu thân đại diễn cảnh tu vi, thực sự quá hùng hậu. Lúc này mới có thể đem đường này quyền pháp vi lực, thôi vận đến bất khả tư nghị cảnh giới. Lúc trước Phù Ngọc Công Tử, chính là bị cự kinh yêu thân 33 tầng lòng tượng đại lực, tươi sống ngoanh chết. Vương Sùng còn ghét bỏ, hỏa giao luyện không trưởng không bằng kiếm quyết có thể nhất kiếm một cái, nhưng đặt ở còn lại đồng cấp mấy tán tu trong mắt, chỉ sợ đã đầy đủ kinh thế hai tủ. Vương Sùng dết đệ nhất đầu mục ma la hầu, đấy lòng đống nhiên đã co tính toán, hắn đối mặt đợt thứ hai, ba đầu cùng một chỗ nhào lên ma la hầu liền thay đổi mặt khác một đường quyền pháp bạch hùng phá băng quyền. Đường này quyền pháp vừa ra, băng hàn chi ý, nhét đầy khiếu huyệt, lập tức đem ba đầu ma la hầu cùng một chỗ đông cứng. Lúc này hai đầu ma vật trọng yếu không sợ đóng băng, riêng phần mình tôi vận ma hơi thở, đều muốn phá băng mà ra. Vương sủng rồi lại phục bổ sung một cái hỏa giao luyện không trưởng, băng hỏa lượng trọng thiên phía dưới, lúc này ba đầu ma la hầu liền như lưu ly giống như thanh thúy, lập tức bể thành vô số khối vụn, hỏa giao trưởng kình một cuốn, đã thành cho bụi liên tục đánh chết bốn đầu ma la hầu, còn lại ma vật rốt cuộc sinh ra ý sợ hãi, có hai đầu ngừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ tiếp tục nào tới, đây là trốn chạy, nhưng còn dư lại 7, 8 đầu mù hung vật, như cũ bất kể sinh tử vọt lên. Vương Sùng không chút lựa chọn duỗi trường đặt mạnh, nhanh nhẹn lơ lửng, sử dụng ra Tiên Hạc Vũ không kính, vượt qua nhào lên bọn này ma la hầu, đánh về phía dừng lại do dự hai đầu. Hán tuy rằng không phải trách trời thương dân thế hệ, nhưng là tuyệt không để cho đồng ý những thứ này ma vật đào thoát. Đi thai họa người vô tội sinh linh. Lúc này hai đầu ma la hầu thấy chạy không thoát, cũng hung tính đại phát, riêng phần mình vượt vô ích, cùng vương sùng đối chiến một cái. Lúc này đây vương sùng sử dụng ra thập nhị thú hình bí quyết bên trong, duy nhất bị cử kính yêu thân cho luyện được ngoài ý muốn long tượng đại lực quyết. 33 tầng long tượng đại lực, ngang trời chụp được, hai đầu ma la hầu thật giống như bánh thịt giống nhau, lập tức bị đập dẹp. Lúc này hai đầu ma vật sinh mệnh lực cũng là ương ảnh, thân thể bị động lại đã thành bánh thịt vẫn gào thét trong lúc nhất thời vẫn không thể chết. Vương Sùng trưởng kinh chuyển một cái, sinh ra nghiền ép mạnh, lập tức đem hai đầu ma la hầu nghiền thành huyết đục chi tương. Tuy rằng vẫn luôn là đại phát thần uy, nhưng Vương Sùng đáy lòng cũng là sợ hãi, đây cũng chính là thiền cương đẳng cấp ma la hầu, bản thân đạo hạnh cao một cái đại cảnh giới, rõ ràng cũng không thể tốc độ giết, chỉ có thể bằng vào hùng hồn tu vi, cưỡng ép đổi giết. Nếu là đại môn cảnh giới giống nhau, lúc này hơn 10 đầu mục ma la hầu, có thể nuốt xuống hắn Trừ phi hắn có thể học được Độc Long tự nhất mạch, biến đổi một tầng công pháp. 72 luyện hình thuật là luyện khí cấp độ công pháp, Thập nhị thú hình bí quyết là thai nguyên cảnh giới luyện quyền pháp, Độc Long tự nhất mạch thiên cương cảnh tâm pháp. Vương Sùng còn chưa học qua. Vương Tô nhi hy vọng Vương Sùng có thể nhiều rèn luyện hồng trần, cũng cảm giác mình cái này đồ nhi, trong vòng 20 năm chưa hẳn có thể có đột phá cảnh giới, Độc Long tự nhất mạch tại luyện khí thai nguyên 2 cấp độ, còn nhiều thêm tẩy tủy dịch cân, rèn luyện hài cốt công phu. Đột phá nếu so với nhà khác tâm pháp chậm chạm, vì vậy cũng không có sốt ruột chuyển thụ. Còn giữ lại 7 tám đầu mục ma la hầu, cùng một chỗ vùa hụt sau đó, liền chợt im lặng xuống, cũng không còn có vội vàng dao động, ngược lại mơ hồ tạo thành hợp kích trận thế. Vương Sùng dù là thể phải giết bọn này ma vật, cũng không khỏi đến thầm khen một tiếng, hảo sinh xảo trá đồ vật. Hắn như cũng một chiêu bạch hùng phá băng quyền phát ra, băng xương lạnh sức lực, phô thiên cái địa. Bốn đầu ma la hầu tại chỗ liền bị đông lại, Nhưng dư vài đầu ma la hầu trận kề vai sắc cánh, ma khí đông nhiên cường thịnh, rõ ràng đứng vững bạch hùng phá băng quyền khí kỉnh. Vương sùng trong lòng cũng là cả kinh, thầm than thở, những thứ này ma vật, còn có thể liên hệ ma khí, tăng gấp đôi tu vi. Tâm hắn đầu mục điên cùng la, trên tay cũng không chậm, hỏa giao luyện không trưởng xa kích xuống, trước tiên đem đông cứng bốn đầu ma la hầu cùng một chỗ đổi giết, hỏa sức lực pháp phối, xông về còn dư lại vài đầu ma la hầu. Lúc này vài đầu ma la hầu, ma khí vắt ngang. Rõ ràng cùng Vương Sùng hỏa giao luyện không trưởng sức lực cứng rắn đối một chiêu, rõ ràng chỉ là có hai đầu bị chấn lộn ra ngoài, cũng không có bất kỳ một đầu bị thương. Vương Sùng xem thời cơ cực nhanh, tay trái bạch hùng phá băng quyền, tay phải hỏa giao luyện không trưởng, độc long tự nhất mạch trước hai đại quyền pháp đều xuất hiện. Lại có ma la hầu bị xanh xanh đánh bại, còn dư lại cuối cùng ba đầu ma la hầu, mặc dù cùng một chỗ liên thủ, cũng lại đối kháng không ngừng Vương Sùng rồi. Vương Sùng vận chuyển một chiêu đường lang chạm tức đao, đao sức lực ngang trời Lập tức đem cuối cùng ba đầu ma la hầu chém thành 6 đoạn. Lúc này ba đầu ma vật rõ ràng trong lúc nhất thời vẫn không thể chết, 6 đoạn thân thể còn trên mặt đất dãy rủa nhúc đích. Vương Sùng liên tục vài đao nhắm xuống, cuối cùng đem những thứ này ma vật chém thành thịt vụ, không có cho chúng nó bất luận cái gì dãy rủa cơ hội. Liên tục giết hơn 10 đầu mục ma la hầu, Vương Sùng phiêu nhiên lơ lửng, mắt thần như điện, tại phụ cận tìm tòi một lần, không có phát hiện nữa loại này ma vật tung tích. Hắn nhìn qua trên mặt đất hơn 10 quán hát thủy Không khỏi khẽ như mày. Lúc này hơn 10 quán hát thủy, bởi vì thiên tính tương hấp, đang tại hướng một chỗ tụ hợp, hát thủy quần quận, tựa như không thôi ma niệm, những nơi đi qua, đất thạch cháy khô. Những thứ này quá sức dơ bẩn hát thủy, là ma la hầu thi thể biến thành, là là tinh thuần nhất ma khí, tử khí. Như là chỉ có một đầu ma la hầu chết ở chỗ này, mặc dù sẽ đem nơi đây hóa thành tử vực, chim thú thảo mục toàn bộ tuyệt, nhưng là còn không phương chuyện này, trôi qua mấy chục năm, cũng liền bị khiếu huyệt hóa đi cuối cùng không sẽ trở thành lớn hại. Có nhiều như vậy ma la hầu chết ở một chỗ, ma khí đầm đặc, hội tụ đến một chỗ, nói không chừng trôi qua một đoạn thời gian, lại thai ngén đi ra mới ma vật, tự nhiên sẽ tàn sát vùi bãi nhân gian. Chỉ là Vương Sùng thật sự không có bổn sự, đem những này ma khí tinh lọc, hắn tu luyện công pháp, cũng không phải là chính tông vật môn, công lực lại thấp kém. Do dự thật lâu sau, Vương Sùng đây là không muốn như vậy lưu lại một mối họa, bắt tay một trường, một đạo bích lãng bay ra, trên mặt đất một quấn Đem tất cả hắc thủy đều cuốn vào trong đó. Thu sở hưu hát thủy, bích lãng thu cuốn, biến thành một cái bích cầu, bị Vương Sùng lấy tay bắt lấy. Lúc này cũng không phải độc lòng tự tâm pháp, mà là cự kình yêu thân thiên phú yêu thuật huyền sóng dẫn. Nay thuật tốt có thể thao túng nước chảy, trên đất bằng còn không có gì lớn uy lực, nhưng nếu là tại mênh mông biển lớn, vàng Vương Sùng làm cho cẩm cự kình yêu thân công lực, đủ để nhấc lên ngàn dặm sóng dữ, nhẹ nhóm bị diệt một chi đội tàu. Nếu là đột pháp, coi như là kim đan thế hệ cũng chưa chắc có thể tại trên đại dương bao la, làm gì được cự kính yêu thân. Vương sùng dùng huyền sóng dẫn, thuốc sự bích lãng thu bọc, những thứ này ma la hầu thi thể biến thành hắc thủy, thầm nghĩ, xung quanh đây có phần có dấu vết người, đây là ta tạm thời thu, ngày sau tìm một cái hoang vu vết chân địa phương ném rồi lại. Vương sùng muốn tùy thời sử dụng huyền sóng dẫn, bao lấy những cái kia hắc thủy, cũng liền dùng không được lúc đầu thân rồi, chỉ có thể lấy cự kính yêu thân khuôn mặt, một đường thẳng đến diễn thiên châu chỉ điểm địa phương. Tao nộ ma la hầu Chẳng qua là một chuyện nhỏ, mặc dù biết rõ, tất nhiên có một ma môn đệ tử ở sau lưng thao túng, vương sùng rồi lại không tâm tư đi phức tạp, bắt được vô ảnh kiếm, mới là mẫu chốt nhất chuyện này. Hắn thân Pháp mới động, bay ra hơn 10 dặm, liền chứng kiến chân trời một đạo kiếm quang, lúc này đạo kiếm quang rừng rực như lửa, chiếu dọi cả bổi mây xanh đều ánh màu đỏ. chương 162, tiếp ngọc sự. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, xa xa lượn chuyển một cái, nhích tới gần, kiếm quang thu liễm. Một cái vương người ngọc lập thiếu niên, vẻ mặt chính khí, hướng hắn hơi chắp tay, chứa cười hỏi, vị này đạo huynh. Có có từng thấy một người mặc áo lục dâu quay nón nam tử? Vương Sùng sờ lên cảm của mình, cự kình yêu thân xuất thân thủy tộc, nhưng là mao phát bất thịnh, hắn cũng không có mặc áo lục, là một thân trưởng bảo màu đen. Trước xác định, mình không phải là đối phương người muốn tìm, vương Sùng lắt đầu, tỏ vẻ chưa từng gặp qua một người như vậy, hỏi ngược lại, vị này đạo huynh. Ngươi cũng biết phụ cận có vị nào ma môn đệ tử Vương Sùng cũng nhìn được đi ra, đối phương xuất thân chính đạo, cho nên hỏi một tiếng, cũng không sợ làm tức giận đối phương. Như thế chút ma môn đệ tử, hắn sẽ không hỏi như vậy rồi. Vương người ngọc lập thiếu niên, lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, "Đạo huynh gì có này vừa hỏi?" Vương Sùng bắt tay trường mở, bích lãng bên trong, bọc lấy một bãi hát thủy, hắn chỉ một ngón tay, nói ra, "Ta mới vừa rồi bị hơn 10 đầu mục ma la hầu công kích, bị ta đều giết. Chỉ là những thứ này ma vật sau khi chết, Thi thể biến thành hắc thủy, sẽ đem một nơi ô nhiễm là tử vực, lại lo lắng thời gian lâu rồi, gặp hóa sinh mặt khác ma vật, lúc này mới tiện tay thu. Thiếu niên sắc mặt lập tức liền trở nên nhu hòa dâng lên, túi người hành lễ, nói ra, đạo huynh trách trời thường dân, quả nhiên là ta người trong chính đạo. Ta là Tiêu Diêu phủ thất phẩm tiếp ngọc sử kiền ấm tông, xin hỏi đạo huynh tôn hiệu. Vương Sùng nghe đối phương tự báo lai lịch, liền nhớ lại Tiêu Diêu phủ lúc trước đánh núi Nga Mi chuyện này. Hắn ly khai núi Nga Mi đã quá lâu đều nhanh muốn quên mất chuyện này. Nga Mi cùng Tiêu Diêu phủ có cựu oán, Vương Sùng cùng Tiêu Diêu phủ cũng không kẻ thù, nhưng mà hắn cũng không tốt tiết lộ thân phận. Vương Tô Nhị cùng Nga Mi có phần có quan hệ, vạn nhất đối phương đồng nhiên liền trở mặt đây. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, liền bị đặt một cái pháp danh, Đắc Bần Tăng Đạo Huyền. Một kẻ tàn tu. Kiến ấm tông nhìn Vương Sùng mao phát bất thịnh đỉnh đầu, hắn vốn đang có phần kỳ quái, vì sao người này là chút trong đầu, nghe được là ở chùa Miểu trong tu hành. Liền trong lòng thoải mái, đem vương sùng đã đưa vào hòa thượng nhất lưu. Người này lại phục nhìn bích lãng trong hát thủy liếc, cười nói, đạo huyền đại sư thế nhưng là không có cách nào khác xử trí vật ấy. Vương sùng nhẹ gật đầu, đắp, tiểu tăng hoàn toàn chính xác pháp lực tiền bạc, không cách nào hóa đi những thứ này mà khí tử khí. Kiên ấm tông nói ra, lúc này rồi lại đúng dịp. Con đường của ta pháp sau cùng tốt hóa đi ma khí, đại sư có đem những này thế vật giao cho ta xử trí. Vương sùng cũng không chậm chễ bích lãng một mở Bốn phía túi chuyển, tựa như một cái bích sắc trẻ lớn, đem hát thủy thịnh ở chính giữa. Kiên ấm tông trong tay háo bay ra một mặt tiểu kỳ, đón do nhoáng một cái, liền biến thành một mặt xích viêm quần quận đô thiên liệt hỏa kỳ, hắn mặt này đại kỳ run lên, thì có vô cùng lửa bừng trụ xuống, thiêu cháy cái kia quán hắc thủy sỉ sỉ rung động. Lại là đô thiên liệt hỏa kỳ. Cái này kêu Kiên ấm tông đấy. Xuất thân tiêu diêu phủ, vậy là cái gì thất phẩm tiếp ngọc sử, chắc không được có thể có như thế bản lĩnh. Vương Sùng thái hậu hoàn bên trong, Cũng có hai mặt đô thiên liệt Hoa Kỳ, chỉ là hắn không biết pháp quyết, không có cách nào khác tế luyện, càng không thể thu cho mình dùng, khác biệt là đáng tiếc. Vương Sùng thấy kiền ấm tông nhất thời nửa khắc cũng luyện không thay đổi lúc này quán hát thủy, liền thừa cơ nói chuyện phiếm dâng lên, hỏi, tuyến đường chính huynh như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là có chuyện gì vậy? Kiền ấm tông mỉm cười, nói ra, nguyên lai đạo huyền đại sư còn không biết. Vân Thai Sơn tám linh tướng một trong lữ công xuất Sơn. Quấn vân thai sơn bắt đại trấn sơn chi bảo bác kiện, phản bội trốn xuống núi. Hôm nay phương này tròn 5.000 dặm ở trong, ít nhất có 300 danh trở lên các phái tu sĩ, lấy các loại bí pháp, tập trung xuống núi, một mực vây quanh, đều muốn bắt được hắn. Ngươi vừa rồi hỏi, phu cận có vị nào ma môn đệ tử? Hiện tại chung quanh đây, hơn 10 danh ma môn đệ tử là có. Vương Sùng lại càng hoảng sợ, không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, không nghĩ tới chung quanh đây rõ ràng đã xảy ra một món đột như vậy đại sự nhỏ. Vân Thai Sơn tám linh tướng, vậy cũng đều là đại nhân vật. Núi Nga Mi là thầy trò truyền thừa, Tiêu Diêu phủ rồi lại là dựa theo Thiên Cung pháp luật, chia làm thập nhị tiên phẩm, mỗi người trên thân đều có chức ti. Ví dụ như Tứ Đại Hỏa phủ sứ giả đều là tam phẩm tiên sứ, 36 danh trưởng kỳ sử đều là tứ phẩm thiên quan, Kiên Ấm Tông cũng tự xưng là thất phẩm tiếp ngọc sử. Vân Thai Sơn rồi lại tựa như quân doanh, ngoại trừ sơn chủ Cửu Yên thượng nhân bên ngoài, còn có Tứ Lộ Nguyên Soái, bát đại linh tướng. 72 phương thống lĩnh, trong đó lại xen lẫn thầy trò chuyển thừa, pháp luật hôn luận nhất. Bát đại linh tướng yếu nhất cũng là đại diễn cảnh tu vi, mạnh nhất 3 người đều là Kim Đan cấp mấy. Lữ công suất sơn chính là được xưng bát đại linh tướng đấu pháp thứ nhất, 50 năm trước cũng đã luyện liền Kim Đan, thật muốn luận thanh danh thực lực, vẫn còn huyền hạc đạo nhân phía trên. Tại chính tả cấp phái bên trong, sắc thực có thể xưng là chi nhất phái danh tốt. Kiên ấm tông gặp hắn lâm vào trầm tư. Cười nói, đạo huyền đại sư gặp phải Ma La hầu chỉ sợ là vị nào tham dự vây quét lữ công suất sơn ma môn đệ tử, đánh tới ác độc tà thuật. Những thứ này người trong ma môn diện tuyệt nhân tính, thủ đoạn gì cũng dám xử, cũng không sợ bị thiên kết bổ. Vương sùng sắc mặt cổ quái, hắn cũng là ma môn đệ tử, diệt tuyệt nhân tính loại này hình dung, cũng có thể đập tại trên đầu của hắn. Kiên ấm tông một mặt thúc dục đồ thiên liệt Hoa kỳ, luyện hóa ma khí, một mặt cười nói, Vân Thai Sơn đã đánh mất lớn mặt mũi, Cửu Yên thượng nhân tức giận vô cùng, cho nên phát hạ treo giải thưởng. Không câu nệ là ai, chỉ cần có thể đánh chết lữ công suất sơn, có thể tại vân đài bát bảo bên trong chọn một kiện lám khen thường, còn có thể đến cựu yên thượng nhân thân truyền một môn pháp thuật. Vì vậy các phái tu sĩ mới có thể chen chúc mà đến, như cá giết sang sông. Vương Sùng trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ, hắn mới chẳng muốn quản cái gì lữ công suất sơn, cũng không quan tâm vân thai sơn ban thưởng thầm nghĩ, cái này hỏng mất. Mấy trăm danh tu sĩ tụ họp tại phạm vi mấy trăm dặm bên trong, cũng đều là tới tìm người đấy. Tất nhiên một đường cẩn thận tìm tòi. Nếu để cho người đã tìm được vô ảnh kiếm, nên làm thế nào cho phải. Vương Sùng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, vô ảnh kiếm sắc bén thiên hạ vô song, không có bất kỳ pháp bảo, phi kiếm, cấm chế, có thể vây khốn lúc này một cái tiên gia phi kiếm, cũng chỉ có thuần dương cấm pháp, có thể lấy khí cơ hấp dẫn, thu nhiếp vô ảnh kiếm. Coi như là để người phát hiện lúc này khẩu vô ảnh kiếm, không có dương chân trở lên tu vi cũng thu trả giá không được. Vương Sùng dù sao không phải kiến thức chắc lấy lao ngăn đồng, cũng không biết, vô ảnh kiếm tuyệt không phải dễ dàng thu lấy, ngược lại là hưởng phí lo lắng vô ích một hồi. Đương nhiên, nếu là bị người đã tìm được vô ảnh kiếm, chỉ cần ý đồ thu lấy, tất nhiên sẽ kinh động lúc này khẩu tiên kiếm. Đến lúc đó, lúc này khẩu tiên kiếm đi xa hắn phương hướng, còn muốn tưởng tìm kiếm tung tích, có sẽ không biết đạo muốn lúc nào. Vương Sùng chính tận lực suy tư, nên như thế nào hỏa chung thủ lật, thu lấy vô ảnh kiếm. Tiên ấm tông đã đem cuối cùng một chút ma khí luyện hóa, thu hồi tự đô thiên liệt hỏa kỳ. Hắn đối với đạo huyền hòa thượng cũng cũng có hảo cảm, tiêu diêu phủ cuối cùng là chính đạo môn phái, đối với ma môn vốn thế không có hảo cảm, gặp mặt tất nhiên muốn chém giết một trận. Vị này đại hòa thượng cũng cùng ma môn đối với ác, đúng là hắn đồng đạo người. Chương 163, Thanh mai tiểu luận anh hùng. Tiên ấm tông có chút thời mở nói, ta phụng mệnh xuống núi, có khác nhiệm vụ, chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mới tới đây tham gia náo nhiệt. Tiêu Diêu Phủ cũng không có tới kia đồng môn của hắn. Đạo huyền đại sư như thế không bỏ, chúng ta liên thủ như thế nào? Đại sư xuất thân giống như không chính tông, lại là tán tù, tất nhiên chống lại ngồi đạo Pháp cầu chi như khác. Ta đối với vân thai sơn bí Pháp đều không có hứng thú, có thể cho cho đại sư, chỉ lấy món đó bảo vật. Kiên ấm tông cũng là người thành thật, hắn xuất thân Tiêu Diêu Phủ, một là không thiếu đạo Pháp, thứ hai dã muôn quy cũng không cho phép, tự nhiên đối với vân thai sơn đạo Pháp không có quá nhiều hứng thú. Vân Thái Sơn chấn sơn bác bảo, mỗi một kiện đều uy năng vô cùng, tên tuổi lại thêm tại đại yêu trọng ly tử ba kiện trên bảo bối, được một kiện, đủ để hoành hành thiên hạ, vì vậy Kiền Ấm Tông lại thêm muốn lấy được món đó Vân thai Sơn chấn sơn phát bảo. Hắn suy nghĩ đối phương là chút tán tu, không có danh tiếng gì, có thể tu luyện tới đại diễn cảnh, chỉ sợ đã là đạo pháp cực hạn, bản thân nhượng ra Vân thai Sơn bí pháp, đúng là vẹn toàn đôi bên. Kiền Ấm Tông bởi vì Vương Sùng giết Ma La Hầu, còn đem Ma La Hầu thi thể biến thành hắc thủy thu miễn cho thai họa sinh linh, sinh ra hảo cảm, nếu không, hắn mới sẽ không theo liền lấy người kết thành đồng bọn. Vương Sùng cũng không do dự, một lời đáp ứng nói, như thế rất tốt. Kiên ấm tông cùng hắn bất quá lần đầu gặp mặt, liền nguyện ý xuất thủ tương trợ, hao phí công lực giúp hắn luyện hóa ma la hầu sau khi chết biến thành ma khí, cũng là có thể nói người tốt. Hắn thế đơn lực cô tự nhiên sẽ không để ý, tạm thời tìm một đáng tin đồng bọn. Vương Sùng còn không biết, bản thân 20 năm về sau, có thể hay không quay về lấy được độc long tự Dù sao thân phận của hắn lung túng. Nếu là cái thân phận này bị vật trần, Vân Thai Sơn chính ta kiêm tu, nhiều pháp môn kỳ diệu vô song, như có cơ duyên học thành một môn, cả đời hưởng thụ vô cùng, ngược lại cũng không kém độc lòng tự truyền thừa quá nhiều. Kiên ấm tông thầy vương sùng đáp ứng sảng khoái, cũng thập phân vui vẻ, nói ra, đạo huyền đại sư quả nhiên là người sảng khoái. Ta hai người liên thủ, tuy rằng chưa hẳn có thể tại mấy trăm tu sĩ trong bộc lộ tài năng, rồi lại cũng không sợ bất luận kẻ nào rồi Vị này tiêu diêu phủ tiếp ngọc sử, cũng không quá đa tâm mà tính, căn bản không có hoài nghi vương sùng lai lịch, thậm chí hắn cũng không có nhận ra, vị này đạo huyền đại sư chính là cự kính yêu thân. Lúc này thực sự tu trách không được kiến ấm tông, đến một lần hắn hành tẩu thiên hạ kinh nghiệm chưa đủ. Thứ hai, vương sùng lấy 72 luyện hình thuật, đem một thân yêu khí hóa toàn bộ, coi như là tu vi so với hắn cao hơn một bậc, nếu không đặc thủ pháp môn, hay hoặc là chuyên môn xem xét khí tức pháp bảo, cũng chưa chắc liền nhìn ra được Đây là một đầu đại yêu hóa hình. Vương Sùng ngược lại là chút có tâm cái đấy, hắn cùng kiên Ấm Tông tạm thời liên thủ, chuyện thứ nhất nhỏ chính là hỏi, ta xuất thân tiểu môn hộ, đối với thiên hạ các phái tu sĩ, hiểu rõ không nhiều lắm. Không biết khô lão đệ có hay không có thể đem vị này Vân thai Sơn phản loạn linh tướng, còn có vây công hắn các lộ hào kiệt, đều kỹ càng giới thiệu một phen. Coi như là không giả tra phục, Vương Sùng cũng là thực chưa quen thuộc, thiên hạ các phái, các lộ tán tu. Hắn ngược lại là biết rõ Vân Thái Sơn Cũng biết kiểu hiên thượng nhân, tứ lộ nguyên Soái bát đại linh tướng, nhưng kỹ lượng hơn tư liệu, liền đều không được biết, nhất là vị này lữ công suất sơn linh tướng, sở trường về cái gì đạo pháp, vì sao sông dưới nặc đại tên tuổi. Không phải nói vương xung rồi, coi như là thiên tâm quan mấy vị trưởng lão, những chuyện này, cũng là mờ mịt dù sao thiên tâm quan địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến bực này cấp độ. Kiên ấm tông chỉ một ngón tay, nói ra, đạo huyền đại sư, những lời này nói đến có phần dài. Không bằng chúng ta đi bên kia tạm thời đặt chân, cũng thương nghị kỹ cảng, lần này nên như thế nào làm việc. Kiên ấm tông chỉ, là một tòa núi nhỏ ngọn núi, trên ngọn núi chỉ có một cây cổ tùng, cũng là có phần sạch sẽ. Vương Sùng tự chắc là sẽ không cự tuyệt, hai người riêng phần mình không chế đột quang, tại ngọn núi nhỏ lên rơi xuống. Vương Sùng vụn trộm quan sát, kiên ấm tông tuy rằng có thể ngự kiếm, nhưng khí tức không tính thập phần củng cố, hẳn là mới vào đại diễn cảnh. Hắn đề nghị nghỉ ngơi, 10 phần 34 có thể là chân khí không tốt. Thiên cương cảnh chỉ có thể một mạch vút không, bay lên không bất quá tầm hơn 10 trượng đến gần giảm, công lực tinh thâm thế hệ, một hơi lướt đi vài giảm, đã là cực hạn. Đại diễn cảnh tuy rằng có thể xuất nhập thanh minh, bay lên không bay lượng, nhưng này bất quá kiếm tiền sơ bộ, công lực thiển bạc thế hệ, một canh giờ có thể bay hơn trăm giảm, bay nửa canh giờ, đã coi như là không tầm thường. Coi như là công lực sâu xa đại diễn kiếm tiền, cũng không quá đáng một canh giờ bay 300 đ ba Có thể kiên trì mấy canh giờ mà thôi, cuối cùng là huyết nục thân thể, không thể vô hưu vô chỉ, không cần nghỉ ngơi. Kiến ấm tông thật đúng là mới vào đại diễn, hắn đột phá đại diễn cảnh mới bất quá một tháng, lần này xuống núi, kỳ thật nói đến cùng Vương Sủng cũng có chút liên quan. Tiêu Diêu phủ đánh núi Nga Mi, hao tổn 4 gã trưởng kỳ sĩ, cũng hao tổn tứ phía Đô Thiên Liệt Hoa kỳ, trong đó hai mặt ngay tại Vương sùng trong tay. Tiêu Diêu phủ đại ngự sử Khương Ngọc Bá, xấu hổ đi Nga Mi đòi lại vắt rơi đích tứ phía Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ. Liên phái ra 4 gã đệ tử đi siêu tập thiên tài địa bảo, muốn luyện lần nữa tứ phía đại kỳ, Kiên ấm tông chính là một cái trong số đó. Kiên ấm tông với tư cách Khương Ngọc bá đệ tử thân truyền, tại Tiêu Diêu phủ cũng là địa vị khá cao, cho nên mới được ban cho một mặt Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ phong thân. Lần này Khương Ngọc bá là hy vọng tên đồ đệ này, hành tẩu thiên hạ, có thể tăng trưởng kiến thức, thu thập tài liệu, luyện lần nữa Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ, ngược lại là thuận tiện. Vương Sùng cũng không biết, bảo vật này trọng yếu Vì vậy cũng không có quá mức kinh ngạc. Kỳ thật, thay đổi mặt khác đại môn phái đệ tử, chỉ thấy mặt này lại kỳ, có thể đoán được Kiền Ấm Tông thân phận. Kiền Ấm Tông rơi vào ngọn núi, liền dựa theo sư phụ dặn dò, trước khoanh chân ngồi xuống, điều trị nội tức. Tiêu Diêu phủ cùng Nga Mi giống như, đều dặn dò môn nhân đệ tử, đi ra ngoài bên ngoài, tùy thời đều có thể lấy người động thủ, tùy thời tùy chỗ đều muốn điều tức chân khí, cam đoan chiến lược. Hắn vận chuyển Đô Thiên Hỏa Tâm Pháp, chưa tới nửa giờ sau, chỉ cảm thấy khí tức viên mãn, chân khí khôi phục đến đỉnh phong, lúc này mới mở mắt, đã thấy Vương Sùng tựa hồ có chút vô cùng buồn chán, đang tại rảnh rỗi ngắm phong cảnh. Giống như Vương Sùng vụng trộm quan sát hắn giống như, Kiên Ấm Tông cũng vụng trộm quan sát qua Vương Sùng, thấy Vương Sùng cái dạng này, đáy lòng của hắn liền không khỏi hơi hâm mộ, thầm nghĩ, vị này đạo huyền đại sư, công lực so với ta thâm hậu quá nhiều, rõ ràng như cũ thần hoàn khí tốt Vương Sùng sử dụng cự kính yêu thân nếu bàn về chân khí hùng hồn, Tại đại diễn cảnh tu sĩ ở bên trong, cũng là thực có thể nói hắn hữu kia con. Bảy hai luyện hình thuật vốn là lấy chân khí hùng hồn lấy xương, cự kinh yêu thân tu luyện số lần, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chân khí so với bình thường đại diễn cảnh kiếm tiên, hùng hậu mấy lấy gấp 10 lần. Vừa rồi hắn bất quá đánh chết hơn 10 đầu mục ma la hầu, lại hơi chút chạy đi một đoạn, vẫn thật là không có gì hao tổn. Vương Sùng thấy Kiền Ấm Tông khôi phục chân khí, chắp tay hành lễ, niệm một tiếng Phật hiệu, nói ra: đạo huynh bằng chừng ấy tuổi." Thì có đại diễn cảnh tu vi, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng không được mấy người rồi. Kiên ấm tông bị vương sùng tán dương một câu, cũng hơi có tốt sắc, bất quá hắn lập tức liền vẻ mặt đau khổ là, nói ra, nếu nói là thiên hạ đạo môn thiên tài, kiên ấm tông thật đúng là cỡ trách không được. Vương sùng hơi kinh ngạc, hỏi, xin lắng thai nghe. Kiên ấm tông theo trong tay áo lấy ra một cái hồ lô, cầm hai cái chén rượu, lấy tay hư không một chảo, nhiếp tới một khối đá xanh, đem hồ lô cùng chén rượu để ở phía trên Rót đầy thanh bích sắc rượu dịch thể. Hán Quyên Vương sùng chén, nói ra, "Còn đây là ta trong lúc rảnh rỗi tự nhưỡng thanh mai tiểu, đạo huyền đại sư không ngại ở mấy chén, còn đây là uống rượu chay, không ngại chuyện này." Vương sùng ở đâu là ăn chay xuất thân, lập tức ha ha cười cười, cũng không chối tử, liền dơ lên một ly, uống một hơi cạn sạch. Kiên ấm tông cũng cạn một chén, nắm bắt chén rượu, thở dài nói ra, "Thiên hạ chính đạo có Tam Tông lượng phái nhất phủ, Ma môn có lục đại chính tông, như thế chính tà bên ngoài, còn có Hải Nội Tam Sơn, Hải Ngoại Bảy đảo Nếu bàn về thiên phú, trừ đi những kia tu đạo đã ngoài ngàn năm lão quái vật, nghìn năm lấy hàng, lúc này lấy ma cực tông hạng tỉnh là đệ nhất thiên hạ Người người đều nói, hắn là ma quân mầm ngống, trăm năm đúc kim đàn, khiếp sợ thiên hạ Từ trước tới nay ma đạo hai nhà, cũng vẹn vẹn ba người có thể có như thế thiên phú, chỉ là thoáng thua kém Nga Mi lão Tổ Âm Định Hưu, Thái Thượng Ma Tông Cửu Yên. Lần nữa, chính là Thái Thượng Ma Tông Lương Xấu Ngọc Nàng này được xưng ma môn đệ nhất Mỹ nhân nhỏ, chỉ là bế quan tiềm tu chưa bao giờ ra tay, ai cũng không biết nàng tu vi như thế nào. Chỉ nghe cửu huyền đang tại thái thượng ma tông chư vị trưởng láo trước mặt nói khoát qua, ta đây chút đồ nhi, ngày sau tất nhiên là ma môn đệ nhất nhân. tiền ấm tông một hơi. Nói hơn 20 danh đạo gia ma môn, Hải Nội bên ngoài cấp phái gần từ ngàn năm nay ngăn cản nhân vật. Trong đó Vương Sùng rõ ràng cũng đã nghe được Đại sư Bạch Vân cùng huyền diệp chân nhân tên, hắn trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Đợi đến Kiền Ấm Tông giới thiệu đến báo một giai đoạn, lại hỏi, vì sao chưa từng nghe nói Ngami nhất tiên nhị Vân lưỡng Cá Linh đăng tên? Kiền Ấm Tông nhịn không được hạc hạc cười cười, nói ra, nhập môn mới mười mấy 20 năm văn gói, liền chút ngự kiếm cũng sẽ không, ở đâu vòng đến bọn hắn bị người trong thiên hạ bình luận. Vương Sùng thế mới biết, bản thân lĩnh hội sai rồi đồ vật, hắn hồi tưởng một lần, ngược lại cũng hiểu được Kiền Ấm Tông nói không sai. Có thể được người trong thiên hạ bình luận đấy, như thế nào không phải là vài thứ đệ tử mới nhập môn? Mặc dù những người này có âm định hưu láo tổ khâm định, cuối cùng cũng chỉ là Nga mi nhất ra chi ngôn. Vương Sùng trong lòng suy nghĩ một lần, lại phục tò mò hỏi, không biết đạo lúc này đầy vây công lữ công suất sân đấy, còn có những thứ này tuấn tú nhân vật. Kiên ấm tông rỗi ra 5 ngón tay, nói ra, đúng có 5 người. Vương Sùng hỏi, còn có hạ tình, lương xấu ngọc hai cái sao. Kiên ấm tông hạc hạc cười cười, nói ra, nếu là ta mới vừa nói trong những người này, bài danh đầu mục vài thứ tới. Ta kiền ấm tông quay đầu liền đi, nói cái gì cũng không dám tới tiếp cận phần này náo nhiệt. Hắn ngừng lại một chút, nghiêm mặt nói ra, lúc này hơn 300 danh tu sĩ trong cùng sở hữu hơn 20 người, có thể cùng chúng ta tranh chết. Trong đó có 7 đầu mục đại yêu, tán tu 89 người, lại chính là ta nói cái kia 5 cái, cùng với... ta cùng với đạo huyền đại sư. Vương Sùng nghe kiền ấm tông trước tiên là nói về dạy 7 đầu mục đại yêu, không khỏi hơi sướng sở, bởi vì trong đó ba cái, rõ ràng còn là người quen biết cũ. Đúng là tại Bích Ba động đào tẩu độc Bồ Đề, Nam Hùng Hòa thượng, còn có Bạch Dương đại tiên. Mặt khác bốn đầu đại yêu, so với phù ngọc công tử, canh dịch lao tổ cái kia bạt phế vật, đều muốn cường hoành không ít, đều là kim đàn tu vi. Một cái tên là Ngũ độc phu nhân, nghe nói là một đầu ngô công tinh, trời sinh thích ăn các loại độc trùng độc thảo, luyện liền một cái ngũ độc yêu vân, người lạ dính dính sẽ chết, coi như là tu thành đạo hạnh thế hệ, cũng chèo trống không được bao lâu. Một cái tên là hoàng bảo quái, xuất thân không rõ, Chính là Tây vực tới phương xa yêu quái, bị ngũ độc phu nhân vừa ý, hai người liền thông đồng cùng một chỗ, còn có quan hệ bất chính. Lúc này đầu mục yêu quái bất cụ ngũ độc, tốt xử một cái đại đao, võ nghệ kinh người, đi là thượng cổ luyện khí sĩ con đường. Mặt khác hai đầu yêu quái, rồi lại là đến từ hải ngoại, là hải ngoại cự đầu Long vương chính là thủ hạ, sở trường về thủy pháp, có thể phát bắt thiên đại thủy. Về phần những tán tu kia, vương sùng chút cũng chưa từng nghe qua, kiền ấm tông giới thiệu một hồi. Hắn đều âm thầm cái dưới đáy lòng, còn phải đợi thấy người tiếp tục đối luận. Cuối cùng Kiên ấm tông giới thiệu cái kia năm cái các đại phái đệ tử, hắn ngược lại là lên tâm, bởi vì đầu mục một cái hắn liền quen thuộc, đúng là Thái thượng Ma tông Chu Hường tụ. Một cái khác, tuy rằng hắn không có nghe nói, nhưng rõ ràng cũng có chút nguồn gốc, chính là Huyền Diệp chân nhân môn hạ đại đồ đệ, người đưa tên hiệu Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ. Người này mặc dù là Nga Mi Tam đại đệ tử, nhưng nhập môn từ sớm, tu đạo tuổi tác, thậm chí còn lâu qua mấy vị sư thúc. Âm định hưu đại đồ đệ, mặc dù là huyền cơ, nhưng huyền cơ chính là mang nghệ theo thời học, vì vậy huyền diệp chân nhân mới là bái sư lâu nhất người, hắn đi theo âm định hưu học đạo đã vượt qua 700 năm, thu đồ đệ cũng sớm nhất. Vị này tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cơ hộ là cùng đại sư Bạch Vân cùng một chỗ bái sư, chỉ là một cái là bái sư huyền diệp, một cái là bái sư âm định hưu mà thôi. Âu Dương Đồ nguyên bản tên hiệu, gọi là Linh Lung Kiếm, một tay Nga mi chính tông thái thanh kiếm quyết Năm đó thậm chí còn thắng được đại sư Bạch Vân một chiêu. Huyền Diệp Chân Nhân làm Mưu Phản Nga Mi sau đó, nhớ ký lao sư có nhất tiên nhị vân Lưỡng cá linh đang mà nói, lúc này mới tự mình cho Đồ Nhi sửa lại tên hiệu, gọi là Tiểu Kiếm Tiên. Chỉ là cái tức hiệu này, tựa hồ cùng Âu Dương đổ thập phần không hợp, hắn ly khai Nga Mi sau đó, tu vi liền tiến bộ chậm chạp, bị dũng mãnh tinh tiến đại sư Bạch Vân vượt qua. Hôm nay đại sư Bạch Vân đã là dương chân cảnh đại cao thủ, hắn nhưng vẫn xưa cũ lưu lại tại Kim Đan cảnh. Dù là như thế, hắn cũng là lần này vây công lữ công suất sơn các phái tu sĩ ở bên trong, kiếm thuật mạnh nhất một người. Ba người khác, theo thứ tự là phái võ đang Tấn Vân Tiên Tử Lâm Lục Châu, Thôn Hải Huyền Tông Diêu Liên Chu, Hôn Nguyên Đạo Thiên Hạc Đạo Nhân. Ba người này đều cùng Chu Hồng Tụ, còn có Kiền ấm Tông giống nhau, đều là đại diễn cảnh, chỉ là công lực đều so với Kiền ấm Tông thâm hậu quá nhiều, tu đạo cũng so với hắn lâu năm. Ngoại trừ những người này bên ngoài, Kiền ấm Tông cũng giới thiệu hắn biết một ít nhân vật nổi danh. Chỉ là vị này tiêu diêu phủ tiếp ngọc sử, trong giọng nói liền lộ ra vài phần xem thường, hiển nhiên nhập lại không cảm thấy, những người này đủ tư cách cùng hắn tranh chết. Vương Sùng hay là nghe đến kiền ấm tông lúc này buổi nói chuyện, mới đối với thiên hạ các phái tu hành chi sĩ, có chỗ hiểu rõ. Hắn mặc kệ tại thiên tâm quan, đây là núi Nga My, cũng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này kiến thức. Kiền ấm tông cùng Vương Sùng, tâm sự nói chuyện, bất chi bất giác, đã uống nửa hồ lô thanh mai tiểu. Kiên ấm tông cái này hồ lô rượu trong, nở rộ ước chừng trăm cân rượu ngon, nếu là người bình thường uống nhiều như vậy, đã sớm đều say chết rồi. Cũng chính là hai người đều là tu hành chi sĩ, uống hơn 10 cân thanh mai tửu, như cũ tinh thần vô cùng phân chấn, dù là như thế, Vương Sùng cũng hơi có vài phần men say, nhịn không được hỏi, các lộ kiếm tiên lợi hại như thế, lực công suất sơn lại dựa vào cái gì thoát được mạng sống? Kiên ấm tông nhịn không được cười nói, nếu bàn về sự, hắn tuy rằng được Sương Thai bắt linh tướng đấu pháp thứ nhất, cũng tuyệt chạy không thoát những người này đuổi bát, nhưng mà hắn rồi lại trộm Vân Thai Sơn ba kiện Trấn sơn bà bối, coi như là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ gặp gỡ người này, cũng chưa chắc có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Chương 164, Thiên hạ bát xuân đứng đầu. Vương Sùng sinh ra hiếu kỳ, hắn còn thật không biết, Vân Thai Sơn Trấn sơn bát bảo là cái gì, lập tức hỏi, người này cuối cùng trộm cái nào ba kiện bà bối. Hắn vừa nói đến đây, chợt nghe đến hơn 10 dặm xa xa, một tiếng tiếng sấm, hai người trước mặt hồ lô rượu được nổ lắc lư một cái. Kiên ấm tông là một cái hảo tiểu chi nhân, vội vàng đem hổ lô rượu thu, nói ra, đạo huyền đại sư, chúng ta uống cũng không xê xích gì nhiều, không bằng đi nhìn chút náo nhiệt. Vương Sùng cũng cười nói, tự nhiên là muốn đi đấy. Kiên ấm tông đang muốn ngự kiếm bay lên, Vương Sùng thò tay cản lại, nói ra, kiên đạo huynh kiếm thuật thần kỳ, lấy người đấu pháp, tất nhiên là chút chủ lực. Ta chỗ này có kiện phi độn chi bảo, không bằng kiên đạo huynh cùng ta cùng một chỗ ngăn địch thời điểm cũng không cần phải phân tâm điều khiển trốn. Vương Sùng đem Hoa Sen Bảo Tọa tế ra, Kiền Ấm Tông cũng không khỏi đến tức tắc kêu kỳ lạ, nói ra, như vậy bảo vật cũng là khó được. Đã có bảo vật này, ta có thể toàn lực ngự kiếm đối địch, ta và ngươi liên thủ, quả nhiên ông trời tác hợp cho. Vương Sùng mỉm cười, mời đến Kiền Ấm Tông bước lên Hoa Sen Bảo Tọa, hắn thử lấy pháp lực thúc dục, món bảo vật này so với lúc đầu thân thúc dục, rõ ràng còn hơi nhanh 3 phần. Hoa Sen Bảo Tọa mặc dù là chút bà bối, nhưng phi độn tốc độ Cũng liền tương đương với đại diễn cảnh kiếm tiền, chỉ bất quá bên trong bao hàm 14 đạo cương khí, có thể thúc đẩy bay lên không phi đột, tiết kiệm một ít chân khí mà thôi. Dù là như thế, kiền ấm tông lên hoa sen bảo tọa, vẫn là hết sức vui vẻ. Vương sùng thúc dục hoa sen bảo tọa, bất quá một lát, liền chứng kiến hai nhóm người tại đấu pháp. Một nhóm người đều là nữ tử, đứng trên mặt đất, kết thành trận thế, mặt khác một nhóm người lại là 10 đạo bóng đen, sau một người thần thông khoác lên trước một người đầu vai, tựa như đại ngô công giống nhau bay trên trời múa qua. Kiên ấm tông ánh mắt kiến thức, tự nhiên so với Vương Sùng mạnh mẽ rất nhiều, nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, những cô gái kia là Đào Hoa Sơn đệ tử, học chính là thập nhị hoa thần cương sát công phu. Đào Hoa Sơn sơn chủ, tại Vân Thai Sơn học đạo bởi vì tư chất chưa đủ, học đạo 50 năm, không tiếp tục tiến bộ, đã bị đánh phát hạ xuất sơn, tại Đào Hoa Sơn đặt chân, thu một ít đồ đệ, coi như là tán tu trong riêng một mặt cờ. Những cái kia quỷ vật Nhưng là Hải Ngoại điếu không đảo Quỷ Vương Động xuất thân. Quỷ Vương Động pháp quyết cũng không bằng gì, đã có một cái kỳ dị, có thể đem công lực tương liên tăng tiến tu vi. Nay 10 người hẳn là Quỷ Vương Động 10 quỷ tướng, 10 người đều là thai nguyên cùng thiên cương đẳng cấp, liên thủ rồi lại đủ để địch nổi đại diễn Kiên Ấm Tông đem lúc này hai nhóm người lai lịch, xuất thân, tu luyện công pháp, từng cái hêm thai nói tới, thật ra khiến Vương Sùng mở rộng tầm mắt. Tâm hắn đầu mục thầm nói, Ấm Tông có thể so sánh diễn Thiên Châu mạnh hơn nhiều. Diễn Thiên Châu mỗi lần nói cái gì, đều chú ý đầu mục không để ý đuôi, thường xuyên còn có phạm sai lầm. Vương Sùng vừa mới thầm nghĩ lúc này một câu, cái hót liền chính là mát lạnh Diễn Thiên Châu đưa ba chữ cho hắn, dĩ làm hát. Vương Sùng lập tức có chút mờ mịt, không hiểu được ba chữ kia là có ý gì. Diễn Thiên Châu trầm mặt một lát, lại tống xuất tới một đạo cảm giác mát, ngại, kéo không được. Vương Sùng càng làm mộng đầu hóc tròn váng, chỉ cảm thấy Diễn Thiên Châu biểu hiện quá mức quái. Tựa hồ đối với Kiền Ấm Tông rất có cái nhìn, hắn thử hỏi, hai câu này căng dặn là có ý gì? Diễn Thiên Châu công tác chuẩn bị thật lâu, mới bỗng nhiên liền phát ra từng đạo cảm rất mát, Kiền Ấm Tông tên hiệu Thiên Hạ Bát Xuân đứng đầu, ngươi cùng hắn kết giao mấy ngày, hỏi hắn Tiêu Diêu phủ đều điều khiển luyện bảo bí quyết, hắn sẽ dạy cho ngươi, còn có thể dặn dò ngươi ít nhất 50 dưới, chớ có cùng người khác nói lên. Vương Sùng nhìn Kiền Ấm Tông liếc, âm thầm sờ lên cái cảm, chỉ cảm thấy Diễn Châu nói rất có đạo lý. Vị này tiêu diêu phụ tiếp ngọc sử, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác quân tử có thể lừa gạt chi lấy phương hướng. hắn thầm nghĩ, trôi qua mấy ngày, ta liền thử xem, bất quá đều điều khiển luyện bảo bí quyết là vật gì. Diễn Thiên Châu lần này ngược lại là sảng khoái, đưa một đạo cảm giác mát đi ra, đắp, có thể giúp người đem đô thiên liệt hỏa kỳ cùng ngũ viêm sích, còn có cái kia 15 đầu mục hỏa nha đều tế lệ rồi, hoặc là ngươi cũng có thể dùng lục vi thuật thử xem. Vương Sùng nhớ tới bản thân tự tay luyện thành kinh thi thể thu ly tử Chỉ cảm thấy Diễn Thiên Châu một câu cuối cùng đề nghị, hơi có chút tác ý. Hắn cũng không biết, lúc này có phải hay không ảo giác. Diễn Thiên Châu đưa ra những tin tức này, cứ tiếp tục yên lặng xuống dưới, không còn có động tĩnh Vương Sùng cùng kiến ấm tông như vậy nên ngang, khống chế hoa sen bảo tọa ở một bên xem náo nhiệt, bất kể là đào hoa sơn ngữ đệ tử, còn là quỷ vương động người, đều sinh ra lo lắng. Quỷ vương động cầm đầu quỷ tướng, dẫn theo các huynh đệ còn lại, đột nhiên bay lên không, thoát ly chiến đấu. Đối với Đào Hoa Sơn nữ đệ tử quát, Lữ Công Xuất Sơn còn chưa xuất hiện, chúng ta ác đấu một trận, cũng chỉ gặp tiện nghi người khác, không bằng tạm thời dừng đấu. Đào Hoa Sơn hơn 10 tên nữ đệ tử, riêng phần mình thu hồi pháp khí, tu vi của các nàng cũng đều không lắm cao minh, chỉ có một thiên cương cảnh, còn lại đều tại thai nguyên, nhưng hầu như nhân thủ một kiện cương khí chi bảo, hơn nữa còn đều là hoa thần cương sát, kết thành trận thế, đem pháp bảo phóng xuất, hoa khoe màu đua sát, xinh đẹp đến cực điểm. Cầm đầu đào hoa sơn nữ đệ tử, thư lạnh một tiếng, quắc, có là các ngươi quỷ vương động người khiêu khích trước, đều muốn dừng tay, ở đâu có như vậy dễ dàng. Lúc này người nữ đệ tử buông câu này lời nói tàn nhẫn, liền hướng về phía vương sùng cùng kiền ấm tông, dịu dàng quý gối, nung điệu nói, chúng ta là phụng sư mệnh rời núi du lịch, rồi lại gặp được bực này hung đồ, muốn đem tỉ mội chúng ta đều nắm đi, sung làm cơ tiếp mọi cách dâm đủ. Như thế ác nhân, nếu là chạy mất, không biết chỗ hiểm bao nhiêu người. Kính xin hai vị thiếu hiệp ra tay, ngoại trừ người này lúc giữa thai hoạn. Kiên ấm tông sờ lên cái cằm, trên mặt một mảnh lúng túng. Vương sùng trong lòng cười cười, thầm nghĩ, những thứ này đào hoa sơn yêu nữ, nhìn cũng không giống đồ gì tốt, ở đâu có thể cho các nàng mượn đau giết người. Hắn cũng không nói gì, cũng không ra mặt, bập kiên ấm tông làm chủ. Hai người bọn họ không có động tính, quỷ vương động thập đại quỷ tướng, liếc qua bọn hắn, ha ha cười nói, yêu nữ. Các ngươi cho rằng trên đời mọi người là người ngu. 2 câu ba lời, có thể tạo điều kiện cho ngươi đám đem ra sử dụng. Những thứ này quỷ tướng đáy lỏng, kỳ thật cũng có phần lo lắng vương sùng cùng tiền ấm tông ra tay, hai người này có thể khống chế pháp bảo, bằng không lăng hư, Tu Vi chỉ sợ xa khi bọn hắn những thứ này quỷ tướng phía trên, có thể không nhận tội gây, tự nhiên đây là không nhận tội gây thì tốt hơn. Chỉ là bọn hắn xưa nay tại hải ngoại, cũng là quần ngạo đã quen, hải ngoại tiểu quốc rất nhiều, bất luận cái gì Tu Sĩ đi, đều có thể làm mưa làm gió. Dưỡng thành thật nhiều tán tu mắt cao hơn đỉnh tính tỉnh cũng không kiên nhẫn cùng vương sùng cùng kiền ấm tông nói chút ít mềm nói. Kiền ấm tông chủ trừ trong chốc lát, giảm thấp xuống thanh êm. Đối với vương sùng nói ra, đại sư, lão sư đã nói với ta, ta tính tình có chút mềm mại, không thể chạm phải nữ tử. Nhưng ta cũng hiểu được, đào hoa sơn những người kia nói không sai, quỷ vương động người hoàn toàn chính xác việc gác bất tận, không bằng đại sư ra tay khiển trách, cũng có thể miễn ta vi phạm sư phụ hấn. Vương sùng lập tức cảm thấy Hôm nay tất nhiên là của mình không rõ ngày. Kiên ấm tông lão sư, làm cho hắn không thể nhiệm nữ tử, gặp được chuyện này, khiến cho hắn cái này bèo nước gặp nhau người suốt đầu. Rất có chút không đối đầu. Vương Sùng đang muốn một cái cự tuyệt, liền chợt nhớ tới một chuyện, cười ha hả nói, nghe nói tiêu diêu phủ có một loại pháp thuật, tên là đều điều khiển luyện bảo bí quyết. Kiên ấm tông sảng khoái đáp, nếu là đại sư chịu ra tay, ta nguyện ý đem phương pháp này bí quyết hai tay dâng lên. Đạo huyền đại sư muốn yêu cầu dạy mặt khác tiêu diêu phủ bí pháp, ta xác thực bất lực, nhưng lúc này bộ pháp quyết là sư phụ sáng chế, cũng không cấm, ngược lại là có thể chuyển thụ đại sư. Vương Sùng trong lòng vui mừng, hắn cũng thật không ngờ, chỉ là tùy tiện thăm dò một cái, có thể đến tiêu diêu phủ bí pháp. Hắn đang muốn đứng dậy, đi giết lúc này một động quỷ tướng, lại nghe được kiển ấm tông lúc này trung thực đầu mục, lại bổ sung, chỉ là phương pháp này. lão sư ta đã từng nói qua, có chút thất bại, không có chút giá trị. Đạo huynh học được cũng không có tác dụng gì. Vương Sùng vừa nâng lên ngông, lại ngồi đi trở về, nghe răng hỏi, chỉ giáo cho. Kiên ấm tông thành thành thật thật giải thích nói, "Lão sư ta chính là tiêu diêu phủ đại ngự sử Khương a bá, coi như là học cứu thiên nhân, đạo pháp thông thiên, hắn từng muốn muốn đặt ra một môn pháp thuật, có thể luyện toàn bộ thiên hạ pháp bảo. Đại sư cũng biết, thiên hạ pháp bảo tất cả không có cùng phù lục bí pháp, coi như là bị người đoạt đi, trừ phi là lấy bổn môn đạo pháp luyện lần nữa, cũng không cách nào sử dụng." Nếu là lấy bổn môn đạo pháp luyện lần nữa, nguyên bản pháp bảo rất nhiều về liền diệu, cũng liền triển khai không ra ngoài, chỉ trở như một kiện mới luyện pháp bảo, chỉ là tiết kiệm chút ít khí lực mà thôi. Vì vậy Lao sư ta đều muốn sáng chế một môn, có thể tùy ý tế luyện thiên hạ pháp bảo đạo bí quyết. Chỉ là Lao nhân ra người bế quan 20 năm, sáng chế đều điều khiển luyện bảo bí quyết, cũng không thể luyện toàn bộ thiên hạ pháp bảo, chỉ có thể luyện tiêu diêu phủ nhất mạch pháp bảo, ngược lại là có thể thay thế bổn môn rất nhiều luyện bảo phụ lục chỉ là Không phải nói chúng ta tiêu diêu phủ, thiên hạ đạo môn ai mà không đến một kiện pháp bảo, liền chân quý cái gì cũng giống như được sư phụ truyền pháp bảo, nơi nào sẽ không có đạo pháp. Mặc dù có thể khống chế kia hắn pháp bảo, rồi lại ở đâu có pháp bảo nơi tay. Kiên ấm tông giải thích dài dòng, nhưng Vương Sùng coi như là nghe rõ. Kiên ấm tông cuối cùng bổ thêm một câu, nói ra, mặc dù đại sư được phương pháp này, cũng chỉ có thể luyện chúng ta tiêu diêu phủ pháp bảo, nhưng đại sư trừ Phi là bái nhập tiêu diêu phủ Tuyệt không khả năng đến bổn môn pháp bảo nơi tay, cho nên ta nói lúc này pháp môn vô dụng. Vương Sùng bị lượn quanh đầu đau nao chóng, nhưng cuối cùng lúc này một câu rồi lại nghe lọn, thầm nghĩ, nguyên lai Diễn Thiên Châu nói, lại là như vậy một đạo pháp quyết, phương pháp này bí quyết. Có phần hợp ta ý. Vương Sùng ha ha cười nói, ta là ngẫu nhiên được một bộ không trọn vẹn luyện bảo pháp môn, đều muốn bổ sung tể, cho nên mới muốn cầu dạy. Tìm chút lấy cớ, che giấu đi, Vương Sùng vươn người đứng dậy, thi triển tiên học vũ không kính. Hắn lúc này đường này quyến pháp, đã tu luyện tới đỉnh ngọn núi, có thể hóa xuất hạt linh, hạt dược song đôi khí thế cánh, nhưng cũng không có vận dụng, chỉ là bình thường không có gì lạ, từng bước một đạp không mà đi. Đào hoa sơn nữ đệ tử cùng quỷ vương động thập đại quỷ tướng, cách không đánh võ mồm, lẫn nhau phun ra một lớp. Đào hoa sơn nữ đệ tử, đối với vương sùng cùng kiền ấm tông ra tay, đã không còn trông chờ, ngoại trừ một mực buộc chặt trận thế, miễn cho bị quỷ vương động người đánh lén, không tiếp tục mặt khác cử động. Quỷ vương động thập đại quỷ tướng, ngược lại là hơi có chút tiêu sái, đặt rơi xuống vài câu lời nói tàn nhẫn, muốn phiêu nhiên rút đi. Lúc vương sùng chân đạp hư không, đi vào chiến trường thời điểm, hai phe cũng nhịn không được hơi kinh ngạc, không biết cái này chọc đầu, muốn phải làm những gì. chương 165, kẻ hung ác đầu trọc Vương sùng thoáng nổi lên một ít tâm tình, hắn tuy rằng không có nghe nói điếu không đảo quỷ vương động lai lịch, vừa rồi kiền ấm tông cũng không nói tỉ mỉ nhưng lúc này thập đại quỷ tướng trên thân đoán khí sông lên trời Hiển nhiên không phải đi đứng đắn quỷ tu con đường, có giết người rút hồn luyện pháp dấu vết. Loại này tà môn tu sĩ, giết vài thứ cũng là không tính làm bậy. Đương nhiên, coi như là vô duyên vô cớ, giết vài thứ tán tu, Vương Sùng cũng không có gì ban khoan, dù sao hắn xuất thân ma môn, cũng không rạng cứu lòng từ bi ruột. Vương Sùng thấp giọng giống lên một tiếng Phật hiệu, dùng tới thập nhị thú hình bí quyết, Kim sư phục thú hống. Đường này quyền pháp chỉ có 3 tầng, huy lực cũng chỉ là giống như lúc tu luyện có thể lấy sóng âm chấn động gần cốt, đem bình thường tu luyện không đến gần cốt của ấy, tu luyện tới thông thấu, đối địch uy lực cũng không tính lớn, cũng chính là chiếm một cái xuất kỳ bất ý, do người nhảy dự. Vương Sùng miệng phun sóng âm, gào to như sấm, ngược lại là thực đem điếu không đảo quỷ vương động thập đại quỷ tướng lại càng hoảng sợ, bọn hắn quỷ tu xuất thân, không có thân thể, sợ nhất loại này phục ma phạm thanh âm. Độc Long Tự dù sao có Phật môn nền tảng, loại kim sư phục thú hống, cũng có Phật môn sư tử hống thần thông dấu vết. Thập đại quỷ tướng ngay ngắn hướng thân thể chấn động, rõ ràng đem liên tiếp công lực bàn tay chấn thoát khỏi. Vương sùng do xét đến cái hở, dùng tới 33 tầng lòng tượng đại lực quyết, một quyền bình thường ngoanh ra, quyền kình chấn động, hư không có rung dậy. Nếu là thập đại quỷ tướng liên thủ, công lực tương thông, ngược lại cũng không thua bình thường đại diễn tu sĩ, nhưng nếu là tách ra, cũng chính là một đám công lực thấp kém bình thường tu sĩ. Đã liền thu ly tử, phù ngọc công tử, được bị vương sùng xanh xanh đánh chết. Lúc này vài thứ quỷ tướng đương nhiên không có gì may mắn. Quyền kinh năng kích, đứng ngũy trịu xảo một đầu quỷ tướng, song trưởng một chống đỡ, nhưng không có nửa phần tác dụng, trực tiếp bị huynh đã thành cho bụi, thứ hai đầu mục quỷ tướng cũng như thế. Liên tiếp, liên tục có 6 đầu mục quỷ tướng bị Vương Sùng quên đánh bạo, còn giữ lại 4 đầu quỷ tướng cũng riêng phần mình bị thương, mắt nhìn Vương Sùng lại là một quyển, đáy lòng hẳn khí hứa ra, đều là âm thầm tiêu khổ. Nơi nào đến lúc này thì một cái kẻ hung ác đầu trọc, không nói lời gì, muốn đánh chết chúng ta. Vương Sùng thứ hai quyển, so với quyền thứ nhất uy lực càng hơn. Còn dư lại 4 đầu quỷ tướng, không có ngăn cản, theo thứ tự bị xanh xanh đánh bại. Vương Sùng đánh chết giết thập đại quỷ tướng, yên lặng nghiệm trong chốc lát, bản thân tùy tiện biên kinh văn, dù sao hắn không hừ hừ xuất ra thanh âm, chỉ là môi lộn xộn, cũng không ai nhìn ra hắn là chút ngoại Phật nội ma giả hòa thượng. Niệm trong chốc lát kinh văn, Vương Sùng cũng không quay đầu lại, từng bước hư không, về tới Liên Hoa bảo tòa lên. Đối với Kiền Ấm Tông nói ra, bận tăng ứng với thí chủ làm cho mời, đánh chết giết những người đó, chợt thấy nghiệp chướng nặng nề. Kiền Ấm Tông cũng hiểu được ban quan, hắn vừa rồi không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghĩ đến, bản thân mời một vị mặt mũi hiền lành đại hòa thượng, ra tay giết người, thật có không ổn, lập tức cũng là chắp tay trước ngược thi lễ, đắp, hết thảy tội nghiệp, đều có Kiền Ấm Tông gánh chịu, đại sư không cần điển tâm câu kết. Vương Sùng nghẹn trong chốc lát, thủ một câu, ngươi đến thêm vài thứ cùng ta. Kiền Ấm Tông nghẹn họng nhìn chân trối. Một hồi lâu mới phản ứng tới, vội vàng bắn lên kiếm quang, bay về phía những cái kia đảo hoa sơn đệ tử, trôi qua chỉ chốc lát sau, hắn có chút hổ thẹn trở về, nói ra, trên người ta cũng chỉ có một cái liệt hòa kiếm, một mặt đô thiên liệt hòa kỳ, cũng không thể tặng cùng đại sư. Vừa rồi đến hỏi những cái kia đảo hoa sơn đệ tử đòi vài loại hoa thắt chặt cương khí, liền quyền sung túc đại sư biến mất nghiệt trì và ta. Vương Sùng lúc ấy liền có một cái ý niệm trong đầu, còn có thể như vậy đấy. Hắn bất động thanh sắc thu kiền ấm tông đưa tới 6 cái tiểu hồ lô, nghiệm một tiếng Phật hiệu. Kiền ấm tông cũng hiểu được vừa mới có hơi mất mặt, gấp gấp nói, chúng ta không bằng liền rời đi thôi. Ở tại chỗ này, có chút lung túng. Hai người lắc lắc đung đưa, khống chế liên hoa bảo tọa, vừa vừa rời đi, những cái kia đào hoa sơn nữ đệ tử liền rút lui trần thế, mỗi cái nô nước tâm lập, tiêu lên, vừa rồi đã chết những cái kia quỷ vương động người, thân thể tất nhiên tại phụ cận không xa, chúng ta đi sở thi thể rồi. Vừa rồi vị kia Đào Hoa Sơn Thiên Cương cảnh đại sư tỷ, càng là vẻ mặt bậy mưu nghĩ kê bên trong tư thái, bên cạnh vài thứ sư muội, không, có lỗ Hồng Táng Dương, đây là đại sư tỷ lợi hại, chỉ là mấy câu, khiến cho hòa thượng kia ra tay, giết những cái kia quỷ vương động người, chẳng những miễn đi một kiếp, còn có thể đến chỗ tốt hơn. Tuy rằng bị cái kia tiểu Bạch Kiểm công tử đòi lục đạo cương khí đi, nhưng là đây là rất có lợi nhuận. Vương Sùng đuốt đuột trong chốc lát, sáu cái tiểu hồ lô đem bên trong lục đạo cương khí từng cái đưa vào liên hoa bảo tọa. Được lúc này Lục Đạo cương khí, liên hoa bảo tọa bỗng nhiên liền khuyết trương là 3 trượng phạm vi, trọn vẹn có thể ngồi xuống 7, 8 người bộ dáng, chẳng những toát ra vầng sáng càng hơn, thậm chí đã liền nhờ cậy nâng lực lượng cũng mạnh không ít. Nguyên bản liên hoa bảo tọa chỉ có vương sùng cá nhân, phi độn dâng lên, coi như linh hoạt, thừa nhận hai người đã là miễn cưỡng, chuyển hướng liền có phần đình trệ. Hôm nay nhờ cậy nâng lực lượng thật to tăng trưởng, vương sùng âm thầm ước định, bây giờ liên hoa bảo tọa Ước hẹn có thể trở đi 6-700 cân vật Cũng không ảnh hưởng phi đột Chỉ là tốc độ cũng không tăng trưởng Chỉ là tăng lên một tia Hầu như cảm giác không đi ra Liên hoa bảo tọa nguyên bản phi đột Cũng chính là đại diễn cảnh kiếm tiên đẳng cấp Một canh giờ tối đa bay 160-170 dặm Hôm nay được lục đạo cương khí Ước chừng một canh giờ có thể nhanh chút 2-3 dặm Kiên ấm tông vốn cùng vương sùng kề vai sắt cánh mà ngồi Lúc này liên hoa bảo tọa hơi lớn Hắn thích ra thân thể liền nằm xuống Còn táng lương, nguyên lai like món bảo vật này cần thêm nữa cương khí mới có thể phát huy diệu dụng. Ta nếu là có một món đồ như vậy, cũng không cần vất vả khổ cực ngự kiếm chạy đi rồi. Đại sư ngươi là không biết, ngự kiếm bay lên không, bầu trời kình phong cực lớn, bụi mù lại nhiều, đánh lên mảnh đám mây, chính là ướt lạnh rét căm căm, ở đâu bị kịp được như vậy chạy đi lanh lẹ. Vương Sùng nghe được hắn khích lệ, ngược lại cũng bất động thanh sắc, cười ha hả nói, đây là ta sư phụ lưu cho ta truyền tông bảo vật, cửa nhỏ lâu hộ cũng không có vật gì tốt. Hán trước tiên đem kiền ấm tông ra khỏi miệng đòi hỏi cửa cho che Kiền ấm tông ngược lại là cũng không ý này, nghe được Vương Sùng nói như thế, cũng chỉ tốt cười cười chi, ngược lại hỏi, không biết đại sư món bảo vật này, có thể chịu đựng vài đạo cương khí. Như thế không có gì không tốt trả lời, Vương Sùng cười nói, bảo vật này tổng cộng tu 36 đạo cương khí, mới có thể nguyên vẹn, tính cả vừa rồi kiền đạo huynh ban tặng, hôm nay đã có 20 đạo cương khí, ước chừng có thể triển khai non nửa bi lực Kiên Ấm Tông liên tục gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không lại nói. Vương Sùng chờ một lát, liền ổn định không nén được, hỏi: "Lúc này cũng không có việc gì nhỏ, không bằng Kiên đạo huynh giảng một chút, cái kia đều điều khiển luyện bảo bí quyết như thế nào?" Kiên Ấm Tông trên mặt hơi đỏ lên, lại khoanh chân ngồi dậy, đem sư phụ của mình Khương Ngọc ba sáng chế đều điều khiển luyện bảo bí quyết, rõ ràng dành mạch truyền thụ cho Vương Sùng. Vương Sùng nghe được một nửa, liền âm thầm suy nghĩ nói: "Như thế nào có chút phụ lục, cùng lục vi thuật có chút đối với loại" Kiền Ấm Tông đem đều điều khiển luyện bảo bí quyết truyền thụ nguyên vẹn, Vương Sùng hơi chút lĩnh giáo, bất quá nửa canh giờ, sẽ đem cái môn này pháp quyết hiểu rõ tại tâm. Chương 166, không nên trêu chọc lữ công suất sơn. Vương Sùng cùng Kiền Ấm Tông, tại Liên Hoa bảo tọa lên túi không phi độn, cực kỳ làm cho người ta nhìn chăm chú, liên tục có ba đạo độn quăng đều muốn tiếp cận. Kiền Ấm Tông dứt khoát đem Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ run mở, rồi nhanh liệt nhanh liệt đại kỳ, bay lên hỏa diễm, tại Liên Hoa bảo tọa bên ngoài ba phủ một tầng liệt diễm, lập tức khiến cái này tới nhìn cho người, chùn bước, không dám tới trêu chọc. Hôm nay Nga Mi âm định hưu phi thăng, Nga Mi chỉ có ba vị chân nhân, thực lực lớn suy, chính đạo Tam Tông lượng phái nhất phủ, tiểu lấy Tiêu Diêu phủ vi tôn. Tiêu Diêu phủ có thanh hư nguyên hay Trần Quân cùng Nam Cực nguyên quân, hai đại hóa đạo cảnh chân quân tọa trấn, mờ mờ ảo ảo là chính đạo thủ lĩnh, cũng là trước mắt huyền môn lục phái, duy nhất có thể chính diện cùng thái thượng ma tông tranh chấp môn phái. Kiền ấm tông đem Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ sáng ngời, biểu lộ thân phận, ở đâu không người nào dám tới trêu trọc. Chỉ là hai người như thế tàn cấp huyễn, túi không đã bay nửa canh giờ, cũng không tìm được chút nào manh mối, không biết Lữ Công Suất Sơn hiện tại ẩn dấu ở nơi nào. Vương Sùng đây là nghĩ đến vô ảnh kiếm thật nhiều, hắn vốn cũng không quan tâm cái gì Lữ Công xuất Sơn, chỉ là căn cứ có táo đánh một cây con, không có táo cũng đánh một cây con ý tưởng, tới cùng Kiền ấm tông tham gia náo nhiệt. Tìm không thấy Lữ Công Suất Sơn, hắn cũng không lo nghĩ. Ngược lại thừa cơ hướng Diễn Thiên Châu chỉ điểm sơn động túi tới. Rất xa chứng kiến, hẳn là có dâu vô ảnh kiếm ngọn núi, vương sùng trong lòng bánh trướng, chính đang nghĩ nên như thế nào ly khai kiền đóng tông, lông mày chính là mắt lạnh, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo cảm giác mát. Đạo này cảm giác mát là một cuốn hòa đồ, một người mặc áo lục dâu quay nón đại hán, hông eo một cái bảo đao, sau lưng một cây đại kỳ, trên tay 12 miếng tròn căng tại hạt trâu, chính dấu ở một mặt vách núi ở bên trong, chỉ có một tàn ảnh Cái này tháo lục dâu quay nón đại hán, sử dụng độn pháp cực kỳ huyền liệu, nếu không có có đặc thù pháp thuật, cũng nhìn không ra, hắn rõ ràng toàn thân đều trốn vào vách núi, ẩn vào trong đó. Mặc dù không có ra mắt lữ công suất sơn, vương sùng cũng có thể xác định người này thân phận, không khỏi thầm nghĩ, cái này là vân thai sơn bát đại linh tướng đứng đầu ra hỏa rồi hả Trên người hắn ba kiện bảo bối, không biết đều có cái gì vi lực. Vương sùng ngược lại cũng có chút tự mình biết rõ, hắn hôm nay tuy rằng ỷ vào cự kình yêu thân. Cũng có đại diễn cảnh tu vi, nhưng bản lĩnh không nhiều lắm. Giết chút đại diễn cảnh yếu quái, hoặc là tán tu, lúc không nói chơi, gặp được loại này xuất thân đại môn phái cùng cảnh giới người, sẽ phải cật lạc hạ phong. Nhất là lữ công xuất sơn còn có vân thai sơn chấn sơn tam bảo hộ thần, hắn liền càng không muốn cùng người này chính diện để đúng rồi. Kiên ấm tông mặc dù có liệt hòa kiếm, đô thiên liệt hòa kỳ, nhưng cũng là chút mới vào đại diễn chim non, so với vương sùng cũng chưa thấy đến liền mạnh. Hai người bọn họ liên thủ cũng không quá đáng chính là hỏa trung thủ lật. Vương Sùng giật giật đầu bóc, thầm nghĩ, ta dùng mình xả mời đến hắn một cái, dẫn tới hắn ra tay, hấp dẫn những người khác, lại nhân lúc cháy nhảm mà đi hôi của A. Vương Sùng đang muốn ra tay thăm dò, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giấc mát, đông lạnh hắn cái hót lạnh bước, không nên trêu chọc lữ công suất sơn. Vương Sùng sừng sốt một chút, lặng lẽ hỏi ngược lại, vì sao? Diễn Thiên Châu lại đưa ra một đạo cảm giấc mát, người này là kiểu yên sinh hải qua mấy ngày hắn lao tử sẽ tới tự mình cứu người rồi. Cái gì? Vương Sùng lần này là thật sự ngu ngơ rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị này mưu phản Vân Thai Sơn linh tướng, rõ ràng còn có bực này thân phận. Lúc này nho nhỏ nghĩ đến, cũng là không tính kỳ quái, nếu không phải thân phận đặc thủ, như thế nào có thể ăn cắp đến Vân Thai Sơn chấn sơn chi bảo? Chẳng phải là, không thể tiếp cận cái này náo nhiệt. Hắn hỏi một câu, Diễn Thiên Châu lần này ngược lại là trả lời nhanh, một đạo cảm giác mát Tống suất Người có thể thừa cơ kết giao, người này 300 năm sau thành tiểu dương chân, chấp trưởng Vân Thái Sơn, cũng có tiềm lực. Vương Sùng sờ lên cái cằm, ngược lại là rất đồng ý Diễn Thiên Châu mà nói. Diễn Thiên Châu yên lặng xuống dưới, Vương Sùng cũng để mình xà dưới đi dò xét, ngược lại là chỉ một ngón tay. Đối với Kiền ấm Tông nói ra, bên kia có sơn động, chúng ta dưới đi nghỉ ngơi một chút nhỏ như thế nào. Kiền ấm Tông gật đầu đáp ứng, nói ra, chỗ này sơn động hú tính, xác thực có thể làm đặt chân chi địa Vương Sùng tu Liên Hoa Bảo tọa, cùng Kiên Ấm Tông chân đi trên đất bằng, đi vào sơn động. Có dấu vô ảnh kiếm sơn động, khoảng cách Lữ Công xuất Sơn ẩn thân vết núi, chỉ có hơn trăm bước, ngược lại cũng không xa. Lữ Công Sơn giã đã sớm chú ý tới hai người này, hắn mắt nhìn hai người này đều có dị bảo hộ thân, cũng đều là đại diễn cảnh tu vi, liền tắt ra tay chi niệm. Vị này Vân Thai Sơn phản tướng, thầm nghĩ, hai người này nếu không phải phát hiện ta, tính bọn hắn may mắn. Nếu là phát hiện ta, Không thể nói trước sẽ phải dùng địa sát đao giết hai người này. Kiếm ấm tông tu chính là liệt hỏa đạo pháp, tinh thông sát phạt đấu pháp, thật đúng là không có gì thấm nhuần hư thật u ám thần thông. Vương Sùng càng là suy đoán minh bạch, chỉ chứa làm hồ đồ, hắn vốn là thi triển huyền sóng dẫn đem ngọn núi này động dùng bích thủy cọ rửa một lần. Kiếm ấm tông cũng thả ra một đoàn liệt hỏa, đem nước độc nướng. Hai người liên thủ, cũng là đem chỗ này sơn động chỉnh đốn sách sẽ. Vương Sùng tiến vào sơn động, âm thầm vận chuyển chân khí, đem một bộ phận chân khí biến thành nguyên dương chân khí, mặc dù nhỏ vô tướng kiếm quyết cũng xuất từ Nga Mi, nhưng hắn nghĩ đến, lúc này bộ âm định hưu lão tổ tự tay sáng chế kiếm quyết, chỉ sợ lại càng dễ hấp dẫn vô ảnh kiếm. Ngọn núi này động cũng có phần tĩnh mịch, chỉ là tuy rằng bị cọ rửa qua, bên trong đây là hơi có chút u ám, khí tức không khoái, Tiễn ấm tông cũng không có đi đến bên trong đầu mục đi, trong sơn động tìm một cái rộng rãi thông gió địa phương, theo trong túi pháp bảo lấy một cuốn chiếu lau, cửa hàng trên mặt đất, mà bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Hắn tuy rằng ngồi vương sùng liên hoa bảo tọa, không có hao tổn chân khí, nhưng vẫn là dựa theo sư môn dặn dò, tùy thời tùy chỗ đem chân khí bảo trì tại đỉnh phong. Vương Sùng ngược lại là không có như vậy ý tưởng, hắn cực kỳ yêu thân chân khí hùng hồn, cũng không kém lúc này một ít công phu, thực tế là hắn đều muốn dò xét tra một chút, vô ảnh kiếm cuối cùng ở địa phương nào. Vương Sùng rút pháp quyết, đem âm định hưu dấu ở Nguyên Dương kiếm trong hộ phù lục vận tại lòng bàn tay, thuận theo sơn động vươn tay xóa đi. Hắn trong sơn động vòng một vòng, đã liền bên trong cùng nơi hẻo lánh, đều thăm dò một lần, rõ ràng không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ vô ảnh kiếm chẳng hề ở chỗ này giống như. Vương Sùng cuối cùng trong lòng tâm thần bất định, lặng lẽ rút phát quyết, hỏi một tiếng Diễn Thiên Châu, Diễn Thiên Châu cũng là lênh lẽo, không có nhăn nhó, đưa một đạo cảm rất mát, tại hắn mi tâm hóa thành hoa quyển. Tại sơn động bên trái dưới mặt đất mấy chặng trượng, có một khối dịu dàng bạch quang tảng đá, trên tảng đá tầm thượng chỗ, có một đạo khe hở, dài không dư tấc, rồi lại sâu đậm. Vương Sùng đang muốn nhìn kỹ, đạo kia khe hở bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có cái gì ở trên đầu mục nhẹ tênh. Vô Ảnh Kiếm. Vô Ảnh Kiếm chính trọc ở tảng đá kia lên, chỉ là đã liền diện Thiên Châu cũng hiển lộ không đi ra, lúc này khẩu tiên ra phi kiếm, cho nên mới có thể chứng kiến cái kia một đạo khe hở. Vương Sùng trong lòng đại hỷ, không dám nhìn nhiều, sợ kinh động đến Vô Ảnh Kiếm, Vô Ảnh Kiếm cũng tựa hồ chỉ là thoảng qua cảm ứng, liền lại phục yên lặng xuống, dưới cũng không động tĩnh. Diện Thiên Châu lúc này đây, Tống suất cảm giấc mát, biến thành họa quyển nhưng không có tiêu tán, mà là vẫn luôn tại vương sùng mi tâm. chương 167, Sư tỉ Mỹ Mạo, hai cái tiền đồ. Diễn Thiên Châu lúc này là toàn lực giúp ta cướp lấy lúc này một cái vô ảnh kiếm sao. Vương sùng trong lòng hơi có chút cảm động, lại không nghĩ rằng Diễn Thiên Châu lại đưa một đạo cảm giấc mát tại mi tâm họa quyển ở bên trong, thêm một hàng chữ viết, không. Chính là muốn nhiều đóng băng người một hồi. Vương sùng rỗi tay đẹp chặt mi tâm. Hắn thật sự có chút chịu không nổi lạnh lẽo, đưa một đạo nguyên dương chân khí, ấm áp mình một chút cái hót. Diễn Thiên Châu thật cũng không sợ, như cũ giữ vững hình ảnh. Vương Sùng cũng không chịu không biết làm sao, hắn âm thầm suy nghĩ nói, dưới mặt đất mấy trăm trượng, ta cũng không hiểu mà trốn chi thuật, như thế nào lấy được cây kiếm này. Cũng không thể đào móc mấy trăm trượng đi. Kỳ thật Vương Sùng cũng là có ăn mặc đi dưới mặt đất chi vật, chính là hắn đỉnh đầu hai cái minh xà, chỉ là minh xà thứ này, bản thân cũng có phần Chỉ sợ đi xuống sau đó, đã bị vô ảnh kiếm chém. Ngoại trừ hao tổn một môn đấu pháp bản lĩnh, nhập lại không bất kỳ chỗ dùng nào. Vương Sùng chính đang tự hỏi, chật nghe đến kiển ấm tông kêu lên, đạo huyền đại sư. Ta chỗ này có chút lương khô, ngươi đồng ý tạm một cái. Vương Sùng lên tiếng, đi ra ngoài, thấy kiển ấm tông đã theo trong túi pháp bảo, lấy ra 7-8 loại đồ ăn. Vị này tiêu diêu phủ tiếp ngọc sử, tuy rằng trẻ tuổi, có coi như là thật trọng. Không có đem bản thân trong túi pháp bảo thịt khô các loại đồ ăn lấy ra, đầu đem một vài khô hương bánh nướng, một ít rau khô, còn có chút mì xào, hạt đậu các loại đem ra. Vương Sùng cũng là không so đo, ngồi xuống nắm lên một khối khô bánh, cắn một cái, tán dương một câu, nói ra, không nghĩ tới xuất sơn ở hoàng Dã rõ ràng còn giống như này mỹ vị bánh nướng. Kiên ấm tông cười nói, đây là ta sư tỷ giúp ta làm thức ăn, nàng nuôi một đám mạc ngọc phong, cái này là mạc ngọc phong mặt ọng, còn hôn hợp sữa, bơ. Bậc tốt vài thứ, làm được khô bánh. Ta ngược lại là ăn đã quen, cũng không cảm thấy như thế nào mỹ vị. Vương Sùng lập tức liền hơi đố kỵ, thầm nghĩ, vị sư tỷ này sợ là thập phần mỹ mạo, còn như thế cẩn thận ôn nhu kiến ấm tông chính xác có phức khí. Chúng ta độc long tự, cũng không sao nữ đệ tử, đều là chút ít thô giáp hán tử, lại đều không quá lương thiện. Vương Sùng tại độc long tự, cũng không có kết giao mấy người bằng hữu, cùng đồng môn quan hệ, chỉ có thể coi là làm một giống như còn không bằng cùng Thanh nguyện đại sư quan hệ thân cận. Chớ có nói mỹ mạo sư tỷ, coi như là Mi Thanh Mục tú sư huynh cũng không có đến mấy vị. Ăn một cái khô bánh, Vương Sùng tiện tay bóc một cái, thì có một cố bích thủy, bị hắn lấy bạch hùng phá băng quyền, đóng băng đã thành hai cái chén rượu, hắn đưa một cái cho Kiền đóng tông, lung lay nhoáng một cái, liền từ trong hư không thu lấy tinh khiết hơi nước. Vương Sùng cười nói, vừa rồi uống cạn đạo huynh Thanh Mai tiểu, cũng là có phần thoải mái, chỉ là chỉ những thứ này khô bánh, đây là nước trong rất tốt. Kiến ấm tông thấy Vương Sủng, tiện tay bắt thủy thành băng, còn có thể cách không nhiễm vật hơi nước, không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ chi ý, nói ra, đại sư đạo pháp cũng có phần thần kỳ. Vương Sủng cố ý thở dài một tiếng, nói ra, bàng môn tà đạo, mặc dù có chút trùng hợp lợi, cuối cùng không phải đứng đắn con đường. Kiến ấm tông xuất thân tiêu diêu phủ, đáy lòng sẽ không lớn coi bàng môn đạo pháp, cho nên cũng không coi an ủi, chỉ là thuận miệng lại nói một câu, nếu là có thể đến Vân Thai Sơn đạo pháp, đại sư là được đi đến chính đồ. Hai người bên này chuyện thiếm, lữ công suất Sơn đã sơm thi triển bí pháp, âm thầm nghe lén, nghe được kiền ấm tông lớn như thế đâm đâm, giống như dễ như trở bàn tay vân thai Sơn đạo pháp, đáy lòng cũng hết sức tức giận, nghĩ ngợi nói, hai tiểu tử này, ngược lại là ngạ mạn Hắn lúc này đang tại tranh lẽ cũng không thể xuất thủ đi giáo huấn hai người, chỉ là trong bụng mắng vài câu. Vương Sùng cùng kiền ấm tông ăn vài thứ, hai người liền riêng phần mình bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tu hành trung nhân, mỗi ngày cũng phải có bài học. Chỉ có ngày đêm ma luyện, mới có thể trải qua hơn mấy trăm ngàn năm, đột phá từng tầng một cảnh giới, tu thành vô thượng đại pháp. Vương Sùng cũng mặc kệ kiền ấm tông tu luyện cái gì, hắn thoáng điều chỉnh chân khí, liền toàn lực ứng phó, chuyển hóa nguyên dương chân khí. Chói mắt 2-3 canh giờ, Vương Sùng đem cự kinh yêu thân 72 luyện hình chân khí, vòng 3-4 thành hóa là nguyên dương chân khí, vòng 2 thành là tiểu vô tướng kiếm khí. Hắn mở mắt ra, phát hiện kiền ấm tông không coi ở đây, cũng đứng dậy ra khỏi sân Vương Sùng đi tới Lữ Công Xuất Sơn ẩn thân vách núi, nhịn không được thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm, Lữ Công Xuất Sơn tại Vân Thái Sơn, đã là tám linh tướng một trong, đến kiểu điên thượng nhân chuyển thụ thượng thừa đạo Pháp, là lớn, cơ nào cơ duyên. Người này cũng không quý trọng, nếu là ta có thể được cơ duyên này. Vương Sùng cũng không phải nói láo, lừa gạt Lữ Công Xuất Sơn, hắn là thật sự có chút ít cảm khái. Vương Tô Nhi tuy rằng đạo Pháp không tầm thường, nhưng độc long tự nhất mạch, chỉ có thể tu luyện tới dương chân đều muốn càng tiến một bước, tu thành thái ớt bất tử thân thể, có săn, có thiết lê lão tổ, Hồng Diệp Tiên sư, còn có chuyển kiếp Quý Hoa đạo nhân ví dụ. Độc Long tự nhất mạch đạo pháp, cũng chỉ có thể tại dương chân dừng lại, tự nhiên là tuyệt không như Cửu Yên thượng nhân Vân thai Sơn nhất mạch. Vương Sùng lúc trước bái sư, cũng không có suy nghĩ nhiều, lúc này nhớ tới, hơi có chút buồn bực, vì sao Diễn Thiên Châu giật dây hàn bái sư. Vương Sùng ngược lại cũng không phải là hối hận, dù sao Độc Long tự nhất mạch, có thể tu luyện tới dương chân cảnh giới. So với thiên tâm quan đã là tốt xuất trên trời dưới đất, hắn lúc ấy cũng không có lại thêm lựa chọn tốt, coi như là hiện tại, hắn cũng không có tốt hơn lựa chọn. Vương Sùng ý niệm trong đầu vừa mới chuyển đến nơi đây, Diễn Thiên Châu đã đưa một đạo cảm giấc mát, truyền một câu nói cho hắn, người nếu không thích độc lòng tự đạo Pháp, còn có thể đi tìm Dương Đạo Nhân ý thế bác. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, vội vàng hỏi, Dương Đạo Nhân không phải đã tọa hóa sao? Diễn Thiên Châu rồi lại không có trả lời, chỉ là lại đưa một đạo cảm giấc mát Trăm năm về sau, thiết lê lão tổ là được độ kiếp trở về, độc lòng tự nhất mạch, ngày sau thành kiểu, không thua bởi thế gian bất luận cái gì một nhà đạo môn đại phái. Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, Diễn Thiên Châu mà nói, hắn nhất định là tin tưởng. Thì ra là thế, trách không được ngươi để cho ta bái sư Vương Tô Nhĩ. Diễn Thiên Châu trầm mặc một hồi, đưa ra một đạo nhàn nhạt cảm giấm mát ta cho ngươi bái sư Vương Tô Nhĩ, rồi lại không là vì độc lòng tự nhất mạch đạo Pháp. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, vội vàng tiếp tục truy vấn Lúc này đây, Diễn Thiên Châu rồi lại không có cái gì đáp lại. Diễn Thiên Châu cũng không phải là lần đầu như vậy, Vương Sùng cũng là thói quen, hắn kỳ thật cũng, cũng không quan tâm. Diễn Thiên Châu vì cái gì làm cho hắn bái sư Vương Tô Nhĩ, chỉ cần độc lòng tự nhất mạch đạo pháp, nhưng có cao hơn cảnh giới, chính là tin tức tốt nhất. Vương Sùng tại có dấu lư công suất sơn vách núi trước, đi dạo trong chốc lát, đồng nhiên tính trẻ con nổi lên, giật ra quần, gắn đi tiểu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về sân đậu. Lữ Công suất sơn giấu trong sơn động, khí giận sôi lên, rồi lại lại không tốt chính xác so đo, đáy lòng mắng thầm, nếu là đi ra ngoài cho ta, tất nhiên trước giết chết cái này lớn con lựa trọng. Vương sùng chờ dây lát, còn không thấy Kiền ấm tông trở về, nhịn không được tiểu lấy Nguyên Dương kiếm, trên mặt đất đảo một cái lỗ thủng. Hắn hôm nay có một nửa công lực, đây là 72 luyện hình chân khí, còn giữ lại năm thành công lực, hơn phân nửa chuyển thành Nguyên Dương chân khí, non nửa chuyển thành tiểu vô tướng kiếm khí, đã là cự kình yêu thân sau cùng đỉnh phong chiến lược. Chương 168: Vô Ảnh Kiếm. Kiếm quang cắt bùn đất, như khoé dao gọt đậu hũ, cũng không quá đáng gần nửa canh giờ, Vương Sùng cứ dựa theo diễn Thiên Châu làm cho bày ra, chui vào xuống đất mấy trăm trượng, thấy được cái kia khối ẩn trở nên trắng hết sạch tầng đá. Vương Sùng đem một thân 72 luyện hình chân khí cùng tiểu vô tướng kiếm khí đều thu liệm dâng lên, còn đem Nguyên Dương kiếm hóa thành xích cầu vòng, vắt ngang trước mắt. Hắn trong lòng cũng là lo lắng, nếu là Vô Ảnh Kiếm phản kích, lấy Vô Ảnh Kiếm sắc bén vô song, chỉ có Nguyên Dương kiếm có thể ngăn cản, nhưng căn bản cũng tìm không thấy Vô Ảnh kiếm dấu vết, thì như thế nào ngăn cản? Về phần cái gì quy giáp huyền cương luyện, còn có tinh đấu ly yên kiếm, gặp được Vô Ảnh kiếm, đều là một chảm mà phá, trọng yếu chưa đủ tư cách, đối mặt lúc này khẩu sắc bén đệ nhất thiên hạ tiên gia phi kiếm. Vương Sùng Mi tâm hòa độ, không ngừng có thay đổi rất nhỏ, trên tảng đá nước ra đang không ngừng rất nhỏ biến hóa. Hắn đều lẹn vào đến dưới mặt đất, như vậy tới gần, Vô Ảnh kiếm như thế nào cảm ứng không đến? Chỉ là lúc này khẩu vô ảnh kiếm tuy rằng không ngừng nhẹ tênh, rồi lại thủy chung không có ly khai tảng đá kia, giống như cũng không sợ Vương Sùng. Vương Sùng hít một hơi thật sâu, trước dùng vô ảnh kiếm, đem chung quanh bùn đất cắt đá bước mở, lộ ra một cái trường đủ dung thân không gian, lúc này mới chậm rãi tới gần, rút âm định hưu phong tại Nguyên Dương kiếm hạp 12 đạo kiếm phụ lục, nhẹ nhàng giơ lên. Không còn kiếm phụ lục không chế, Nguyên Dương kiếm kiếm quang đốn yếu, quang hồng biến mất, hóa thành một khẩu toàn thân như lửa đoạn kiếm, bị Vương Sùng nắm ở trong tay. Vô ảnh kiếm thoảng qua chống lại, tựa hồ có chút tinh nghịch, nhưng rõ ràng không có bạo khởi. Vương Sùng cũng là kinh ngạc, theo Nguyên Dương chân khí chậm rãi đưa vào, vốn vô hình vô chất vô ảnh kiếm, dần dần nổi lên đỏ thẫm hào quang. Nguyên Dương kiếm cùng vô ảnh kiếm, đều là Nga Mi nhất phái phi kiếm sau cùng đã từng hình thức. Nga Mi nhất phái phi kiếm, đại đa số đều không có lưỡi kiếm, chua kiếm, hai đầu đều là mũi kiếm, loại này phi kiếm cũng không cách nào thu nhập vào kiếm, chỉ có thể cái hộ kiếm, hồ kiếm, Holo hay hoặc là hộp đồng các loại dung nạp. Nếu không phải là hai lưỡi phi kiếm tính chất bất đồng, nổi lên xích hỏa ánh sáng màu đỏ vô ảnh kiếm cùng Nguyên Dương kiếm, hầu như độc nhất vô nhị. Chỉ là Nguyên Dương kiếm càng thêm dựng dục, giống như mãnh liệt liệt hỏa phát, vô ảnh kiếm bản chất lại thêm tinh khiết sáng long lanh, hào quang chỉ là Nguyên Dương chân khí cùng thiên địa nguyên khí xung đột, sinh ra quang khí, càng thêm nhu hòa. Vương sùng một lòng, tựa như bị một cây tơ sâu chẻo, ván vẻ, đông đưa thấm thoát, dù là hắn cũng coi như tu hành thành công. Như cũ khẩn trương giác quan thứ 6 có ngăn cách, ngoại trừ trước mắt vô ảnh kiếm, trong cơ thể vận chuyển nguyên dương chân khí, trên đời hết thảy đều theo hắn giác quan thứ 6 bên trong biến mất. Xuất ra đầu tiên. đổi qua bình thường, coi như là phụ cận trăm bước ở trong, có một gió thổi cỏ lay, Vương Sùng đều có thể biết được, nhưng hiện tại, cho dù có người cho hắn một trường, hắn đều chưa hẳn có thể phát giác ở đâu đau đớn. Vương Sùng sẽ không quá huyền cửa có vô ảnh kiếm bí quyết, thậm chí ngay cả cái môn này kiếm pháp nhập môn tiểu thanh kiếm quyết. Còn có đồng nguyên thượng thừa kiếm quyết thái thanh kiếm quyết, cũng đều chưa từng hữu duyên kiến thức, hắn chỉ biết nguyên dương kiếm quyết cùng tiểu vô tướng kiếm quyết. Đại sư Bạch Vân lúc trước, đều muốn thu hiến kim linh làm đồ đệ, cho nàng tuyển định đúng là lúc này một con đường. Theo thiểu thanh kiếm quyết nhập môn, phá vỡ mà vào kim Đan lại đi học thái thanh kiếm quyết, nếu có thể tu vi đến nàng trình độ như vậy, có thể học thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết rồi, còn đây là Nga mi cao cấp nhất kiếm pháp. Tuy rằng đại sư Bạch Vân không có khả năng bắt được một cái vô ảnh kiếm ban cho đồ đệ, nhưng chỉ bằng đường này Nga Mi trí cao kiếm quyết, luyện liền thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí, có thể tung hoành thiên hạ, không, có đi thủ. Lại thêm khỏi cần nói, lúc này nhất mạch Nga Mi đạo pháp, còn có thể dương chân cảnh giới, tìm hiểu Nga Mi trí cao vô thượng thái thanh luyện ma bí quyết, luyện liền vạn tà bất xâm thái thanh tiên quang. Chỉ là Yến Kim Linh cùng Thượng Hưng Vân, bởi vì mạc hổ nhi chuyện này, nói cái gì cũng không muốn nhập nàng môn hạ. Hôm nay một cái học được gầm dương thiên độn kiếm quyết, một cái học được lôi đỉnh thích lực kiếm quyết, tất cả không có cùng gặp được. Lúc này Vương Sùng cũng chỉ có thể lấy đồng dạng nguồn gốc xuất từ Nga Mi Nguyên Dương kiếm quyết, tới tế luyện lúc này lượi phi kiếm. Vương Sùng Nguyên Dương chân khí bao lấy vô ảnh kiếm, liên tục không ngừng rót vào, vô ảnh kiếm không có kháng cự, nhưng một đám kiếm ý rồi lại thủy chung mờ ảo bất định, không cách nào nắm lấy. Tế luyện phi kiếm, đệ nhất muốn luyện thành kiếm phụ lục. Một bước này chính là thủy ma phu. Muốn lấy chân khí vô số lần cô đọng, mới có thể ngưng tụ thành Ngự kiếm phụ lục, ngày sau còn muốn nhiều lần rèn luyện, mỗi nhiều một phần công phu, kiếm thuật có thể tăng tiến một phần. Lúc tu sĩ cô đọng kiếm phụ lục, tiêu muốn đem trong cơ thể kiếm phụ lục cùng phi kiếm cấm chế hợp nhất, hòa hợp khắc khít, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Vương Sùng cự kinh yêu thân, tuy rằng công lực không tầm thường, nhưng hắn tổng cộng tu luyện Nguyên Dương kiếm thuật cũng không có mấy ngày, ở đâu có thể cô đọng đi ra. Hắn dùng chính là âm định lưu lưu lại Nguyên Dương kiếm phụ lục. Vương Sùng thử nhiều loại thủ pháp, thủy Trung tìm không thấy vô ảnh kiếm trong cơ thể cấm chế, không khỏi trong lòng hơi lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ Nguyên Dương kiên quyết luyện không được vô ảnh kiếm? Nhưng vì sao lúc này lưỡi phi kiếm chẳng hề kháng cự Nguyên Dương chân khí? Lúc này một cái vô ảnh kiếm, giống như một cái tinh linh hải tử, trong cơ thể vô ảnh kiếm cấm, thiên biến vạn huyễn, vô hình vô định, tựa hồ thủy Trung đều tại, nhưng Vương Sùng chính là chết sống đều tìm không thấy. Vương Sùng cái trán chảy dòng dòng đổ mồ hôi, hắn đong nhiên cắn răng một cái thay đổi một bộ kiếm quyết. Tiểu vô tướng kiếm quyết thay thế Nguyên Dương kiếm quyết, Tiểu vô tướng kiếm khí thay thế Nguyên Dương kiếm khí thế. Hắn cái này cải biến, thập phần chi mạo hiểm, vô ảnh kiếm dù sao cũng là một kiện bảo vật, không phải sinh linh, thực tế lúc này khẩu tiên kiếm, đây là vốn thế lấy sát phạt hung lệ danh truyền thiên hạ. Nếu là vô ảnh kiếm phản ứng kịch liệt, chỉ cần nhất kiếm là có thể đem hắn chém giết cùng dưới thân kiếm. Coi như là vương sùng bản thân, thay đổi kiếm quyết, một lòng cũng nói sâu không trùng, hư nhược hư nhược dung đưa. Không, có bằng không có theo. Vô Ảnh kiếm hơi nhẹ chấn, bỗng nhiên liền sinh ra như rồng âm, như sấm thanh âm, liên tục không dứt kiếm rít. Vương Sùng trong lòng giật mình, lúc này đều muốn đổi kiếm quyết, cũng đã không kịp đấy, Vô Ảnh kiếm nhẹ nhàng xiết động, liền thoát ra này khối kỳ dị tảng đá, tại Vương Sùng ngũ rắc giác quan thứ 6 bên trong, đã mất đi bóng dáng. Vương Sùng trong lòng trầm xuống, đều muốn thúc dục Nguyên Dương kiếm phòng ngự, nhưng coi như là hắn như thế nào không biết, kiếm thuật của mình, trọng yếu không đủ để ngăn cản Vô Ảnh kiếm. Hắn vừa mới đem Nguyên Dương kiếm thôi vận, cũng cảm giác được tay mình cổ tay mát lạnh. Vương Sùng còn tưởng rằng, cổ tay của mình bị vô ảnh kiếm cắt đứt, trôi qua một lát, cổ tay hắn nhẹ nhàng lắc lư, lại phát hiện một tay còn đang trên cổ tay rồi lại nhiều hơn một quả vòng tay. Này cái vòng tay tựa như trong suốt, nhưng nhẹ nhàng lắc lư, đã có màu sắc đa dạng vầng sáng, rất là xinh đẹp. Cái này là vô ảnh kiếm. Vương Sùng trong lòng rung động, thật lâu đều không nói tiếng nào. Chọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn mới giải thở phào lập tức trong lòng cũng hỉ. Vương Sùng nghĩ tới, bằng thủ đoạn của hắn đều muốn thu lấy vô ảnh kiếm, chỉ sợ rất nhiều khó khăn, phỏng đoán qua vô số loại biến hóa, suy nghĩ qua loại loại khả năng, nhưng cuối cùng, cũng chính là dùng sở học hai loại nga mi kiếm quyết đi mạo hiểm. Về phần mạo hiểm có thể thành hay không, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, như vậy đơn giản, là có thể đem lúc này một cái vô ảnh kiếm hàng phục, hắn nhẹ nhàng thúc dục tiểu vô tướng kiếm quyết, lúc này đây Chương 169: Vô Ảnh Kiếm 2. Lúc này Khẩu Nga Mi bảo vật chân phái, cùng tiểu vô tướng kiếm quyết, giống như độ thân chế tạo giống như, khí tức đối với cảm ứng, dung hợp khắc ít. Vương sùng kiếm quyết thúc dục, vô ảnh kiếm lại hồi phục chưa ra. Nguyên bản vô ảnh kiếm lên, bởi vì nguyên dương chân khí rót vào, nổi lên vầng sáng, cũng dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành vô hình vô tướng không màu vô ảnh. Vương Tô nhĩ lúc trước lưu lại thúy ngọc trong hồ lô kiếm phụ lục, ứng với bay ra cùng vô ảnh kiếm bên trong cấm chế hợp nhất. Vương Sùng tràn ngập kinh hỉ đem vô ảnh kiếm triệu hoán trở về, nhân kiếm hợp nhất ngay mắt, hắn cảm giác mình dường như tiến nhập một cái lưu ly li bong bóng khí. Kiếm quang xuyên thấu bùn đất, trở lên đầu mực đột, so với xuống thời điểm, trôi chạy không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao hắn nguyên dương kiếm cũng không pháp nhân kiếm hợp nhất. Khống chế vô ảnh kiếm, so với khống chế nguyên dương kiếm, lại là một cái mới tình hình. Nguyên dương kiếm cương quyết bướng mình, vô ảnh kiếm rồi lại tựa như một cái tinh nghịch hài tử kiếm ý nhẹ nhàng bay liệu hay, mặc dù có năm chắc không ngừng cảm giác. Vương Sùng cũng biết, lúc này là mình kiếm thuật còn chưa đạt đến hòa hợp không dưới, chưa đủ lão luyện, chỉ là hắn nhập đạo quá nhỏ bé, tổng cộng cũng không có tu luyện vài năm, đều muốn kiếm thuật có cái loại này cảnh giới cần phải muốn mấy chục năm khổ công ma luyện không thể, tạm thời là không có ý muốn rồi. Chui ra mặt đất, Vương Sùng cũng không có triệt hồi kiếm quang, hắn trong sơn động dạo qua một vòng, như cũ không thấy kiền đóng tông, lúc này mới giải tán kiếm Quang có chút đắc ý ra khỏi sân động. Hắn đi tới Lữ Công Suất Sơn giấu kiếm vách núi trước, sờ lên lưng quần, hắn ngược lại là không có nước tiểu ý, chỉ là trong lúc vô tình làm động tác này. Vương Sùng trong lòng muốn chính là, vô ảnh kiếm đã được, Lữ Công Suất Sơn lại không thể giết, không bằng dứt khoát vừa đi chi. Hắn đang tìm suy nghĩ, đương nhiên liền cảm ứng được một cỗ lăng lệ ác liệt đau khí, bao phủ toàn thân, bên thai truyền đến một câu nói nhỏ, cẩn thận một chút. Nhưng mà câu này nhắc nhở, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Vương Sùng vừa muốn để tụ công lực, lúc này một cỗ đao khí đã phong tỏa kinh mạch trong cơ thể khiếu huyệt, làm cho hắn cái gì kiếm quyết cũng vẫn không đứng, dậy, mặc dù có ba đại kiếm quyết, hai phần tuyệt đỉnh phi kiếm, còn có một khẩu tinh đấu ly yên kiếm, cũng cũng không kịp sử dụng. Lúc này cỗ đao khí che quanh người hắn kinh mạch khiếu huyệt, tiện tay tại hắn sau đầu nhất kích, Vương Sùng liền ý nghĩ mê man, té ngã trên đất, đã bất tỉnh ngay mắt, tâm hắn đầu mục hối hận không thôi. Ra tay người, chính là một cái đang mặc hoàng bào thiếu niên. Đây hắn phủ bên hông bảo đao, mây trôi nước chảy, phản phất giống như vừa rồi, chuyện gì đều không có làm giống như. Vừa mới ra tay phong tỏa vương sùng kinh mạch khiếu huyệt, hắn thậm chí đã liền bên hung bảo đao cũng không xuất hiếu, thuần túy bằng một cô đau khí, sẽ đem vương sùng phong tỏa nhúc nhích không thể. Hắn phản phất giống như như không nhìn thấy, nằm khẽ trên mặt đất vương sùng, đối với thân vừa cười nói, nơi đây coi như không tệ. Động thất cũng sạch sẽ. Một cái hồng y tóc đen, cử chỉ xinh đẹp tiểu mỹ nhân, bên người có hơn 10 nha hoàn. Dơ lên nhiều cái dương hòm, thoạt nhìn tựa như nhà giàu tiểu thư, thừa dịp lúc ban đêm bỏ trốn. Chỉ là như nhìn kỹ lại, hồng y y nữ tử bên người nhiều cái nha hoàn, chỉ là ăn mặc nữ trang, bộ dáng rồi lại xấu xí, cử chỉ tựa như nam tử. Hồng y y tiểu mỹ nhân đem bàn tay nhỏ bé dơ lên, tựa hồ triệu hoán tình làng tới đây nâng, yếu không thắng quần áo bộ dáng. Hoàng bào thiếu niên hạc hạc cười cười, vừa đưa tay ra, đều muốn nâng dai nhân, hồng y y tiểu mỹ nhân trong tay áo, siu siu siu có thể đã một hơi vươn rất nhiều tay. Bàn tay nhỏ nhắn quá nhiều cũng thì thôi, hơn 10 cánh tay giảm, còn sen lẫn hai cái khéo léo thanh tú, trắng non non bàn chân. Những thứ này bàn tay nhỏ nhắn, bàn chân, một mình thoạt nhìn, cũng là có phần mềm mại đáng yêu, chỉ là nhiều như thế, cũng có chút người phải sợ hãi rồi. Hoàng bào thiếu niên dù là dưỡng khí công phu không tầm thường, cũng nhưng không ngừng có chút đầu trắng váng, không biết nên đi kéo cái nào một cái nhỏ vào tay. Hồng y di tiểu mỹ nhân ho nhẹ một tiếng, Có chút ngượng ngùng nói, hoàng bào lang nhi, ta quá mức kích động, không cẩn thận nhiều dối chút ít tay chân, mau để cho ta chỉnh đốn một cái. Hồng y di tiểu mỹ nhân thân thể nhẹ nhàng chuyển một cái, những cái kia dư thừa tay chân, liền đều rút về ống tay áo, chỉ nhìn nàng dáng người thức tha, tựa như dương liễu, thẹn thùng không thắng, cũng không biết những cái kia tay chân đều đi đâu. Hoàng bào thiếu niên lúc này mới thỏ tay dịu rắt dai nhân, nói ra, ta biết rõ ngươi thân thể lạnh, thích ăn chút ít nóng hổi đổ vợ, vừa rồi sẽ không giết thiếu niên kia. Đợi tí nữa ngươi thừa dịp xuống động, nhiều uống mấy ngụm màu nóng. Hai người thâm tình chân thành, hồng y khi tiểu mỹ nhân sau lưng những cái kia nữ con nam có bọn nha hoàn, như hồng vỡ tổ sung lên, đem vương sùng rơ lên, còn có người cho hắn chút bỏ quần áo, lấy xuống bể hộp tiêu, lớn bình mật ong, một ít không biết cái gì danh mục hương thảo, bể mối lao đi tới. Hoàng bào thiếu niên vẫn không quên dặn dò, phu nhân thích ăn chút ít thanh đạm đấy, các ngươi chớ có bôi lên quá nhiều gia vị, dấu ở vách núi bên trong lữ công suất Sơn Nhìn không được thở dài một tiếng, hắn vừa rồi mạo hiểm nhắc nhở vương sùng câu, lại không nghĩ rằng hoàng bảo thiếu niên một thân đao thuật như thế đến, thuần túy bằng một đạo đao khí, liền chế trụ vương sùng. Hắn tuy rằng cũng không phải là không có giết quá có, nhưng thực không thể gặp, bị yêu quái an tươi người lạ. Lữ công suất sơn nhịn không được thầm nghĩ, có muốn hay không cứu thiếu niên này. Hắn lúc này chính đang đuổi giết, nhất là lúc này hai đầu đại yêu, đều là kim đàn tu vi, cho dù có vân thai sơn trấn sơn tam bảo nơi tay, cũng không có nắm chắc có thể tốc thắng lúc này hai đầu yêu quái. Nếu không phải có thể tốc thắng, chỉ cần đấu lên một lát, phủ cận tu sĩ cùng yêu quái đều chen chúc mà đến, tình huống tự nhiên xấu cực. Lữ Công Suất Sơn nhịn lại chịu đựng, đây là nhịn không được cầm trên tay hạt châu rút một viên, đưa ra một đạo khói khí, chui vào ra khỏi núi vách tường, tại vương sùng gan bản chân vòng mấy lượt quanh. Vương sùng đột nhiên co rụt lại chân, trong lòng lại hối hận vừa giận, lại là hận ý mới 81 trung văn mạng lưới đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. Hắn được vô ảnh kiếm, đích xác là có chút đắc ý vênh báo, mất cảnh giác, người xuất thủ đao pháp lại mạnh mẽ vô cùng, căn bản không có cho hắn đánh trả cơ hội. Đây cũng là tu đạo thế hệ, đấu pháp thông thường tình hình, thời cơ trôi qua tức thì, thắng bại chỉ ở chốc lát. Chỉ cần một cái sơ sẩy, liền phân ra sinh tử thắng bại. Lúc trước Tiêu Diêu phủ vây công Nga Mi thời điểm, xích Tấn khách chính là quá tin tưởng Đô Thiên Liệt Hỏa đại trận biến hóa, bị được Vương Sùng nhắc nhở, dò xét phá trận pháp kẽ hở huyền hạc đạo nhân nhất kiếm chém giết. Khi thật xích tấn khách đạo pháp cũng không thua cho huyền hạc nửa phần hắn phẫn nộ là trên người mình rõ ràng bôi lên nhiều biểu diễn gây muối sắc mắt còn bị người lổ sạch thân thể thật là nếu là như vậy lưu lạc trên đời không tiếp tục Vương sùng người này mặc dù có nghìn loại giải thích tất cả không cẩn thận cũng chết rồi Hoàng bào thiếu niên ra tay chế trụ Vương sủng hắn đối với đao pháp của mình tin tưởng người phần mặc dù Vương sùngng có thể tỉnh lại cũng tuyệt tuyệtã rủa không được không giải được hắn phong cấm kinh mạch khiếu huyện thủ pháp Ra tay đánh ngất xỉu Vương Sùng, đối với hắn mà nói, đã là quá phận cẩn thận rồi. Vương Sùng tỉnh táo lại, lập tức liền cảm thấy được trong cơ thể bị đau khí phong cấm, trong lúc nhất thời xác thực giải thoát không ra, hắn không chút nghĩ ngợi, liền thi triển nhân yêu tương hóa chi thuật, khôi phục thân người. chương 170, không cần tương ớt, an sống. Hoàng bào thiếu niên che hắn cự kình yêu thân kinh mạch khiếu huyệt, rồi lại như thế nào phong được hắn lúc đầu thân. Vương Sùng khôi phục lúc đầu thân, một nhảy dựng lên đang tại dọn dẹp hắn vài thứ nha hoàn, vẻ mặt kinh hãi, kêu lên, "Phu nhân, Hoàng bảo chủ nhân làm cho thức ăn, bỗng nhiên biến chất rồi." Vương Sùng Nguyên thần mới là thai nguyên cảnh, nào dám cùng những thứ này yêu quái động thủ. Cho dù có Hồng Liên bảo tọa, vậy do Hồng Liên bảo tọa phi độn tốc độ, cũng tuyệt chạy không thoát, vì vậy Vương Sùng chuyển đổi chân khí, đem thân thể nhoáng một cái, đợi đến Hoàng Bảo thiếu niên hướng ra khỏi sơn động, hắn đã vô tung vô ảnh. Hoàng Bảo thiếu niên lông mày nhữ lại, nhìn chung quanh trông chốc lát, hỏi Lúc này rồi lại là chuyện gì xảy ra vậy? Vài thứ nhà hoàn 7 mồm 8 lươi mà thảo luận, đem vừa rồi vương sùng đống nhiên theo gã đại hán đầu trọc, biến thành tuấn tú thiếu niên chuyện này nói. Hoàng bào thiếu niên trong lòng không ngừng suy nghĩ, đây là cái gì yêu quái? Chẳng những có thể đủ biến hóa, còn có thể ẩn độn vô tung. Bình thường khả năng tàng hình, ta đôi mắt này, nhìn qua có thể nhìn thấu, vừa rồi rồi lại nhìn chẳng phân biệt được mình. Hoàng bào thiếu niên cũng là lão luyện, một cô đào ý bao phủ toàn thân sợ bị Vương Sùng ẩn thân cho an toán. Về phần những nhà hoàng kia, hắn có thể đã mặc kệ, dù sao đã chết vài thứ, cũng vừa lúc nhân lúc còn nóng cho Ngũ Độc phu nhân hưởng dụng. Hoàng bào thiếu niên bắn lên đọn quang, tại phụ cận lượn một vòng, cũng không có phát hiện Vương Sùng. Trong sơn động Ngũ Độc phu nhân có chút không kiên nhẫn, kêu lên, nếu như đi theo một cái, liền đem chúng ta vừa rồi bắt thiếu niên kia lấy ra ăn đi. Vốn cảm thấy hắn ra miệng thì mềm, còn muốn mời mấy vị kia cùng một chỗ hưởng dụng, mở tiệc chiêu đãi chút tân khách. Hôm nay cũng bất chấp rồi. Hoàng bào thiếu niên nút chân, hạ xuống rồi đột quang, nói ra, phu nhân nói như thế nào, liền như thế nào đi. Cái này đầu chọc hấp hán, ngược lại cũng có chút buồn sự, rõ ràng có thể tại ta thuộc hạ đào tàu. Vương sùng mượn vô ảnh kiếm, ẩn thân ảnh, cũng không có xa trốn. hắn lúc đầu thân bất quá thai nguyên cảnh tu vi, liền ngự khí cũng không thể, cho dù có vô ảnh kiếm, cũng bay lên không không được, phi độn không thể, còn không bằng lưu lại phụ cận, như đồ báo này thâm cứu. Vương Sùng hơi chút trốn xa, biết rõ mấy cái yêu quái nhìn không thấy hắn, lúc này mới lại đem cự kính yêu thân thay đổi đi ra, hắn thoáng vận công, liền biết rõ không có 3 năm ngày công phu, hóa không đi trong cơ thể phòng cấm yêu khí. Đây là hắn lại ngũ thức ma quyển, mở ra thiên địa chi khiếu, có thể đem chân khí tùy ý chuyển hóa, như thế bình thường tu đạo trung nhân, chỉ sợ mấy tháng đều không giải được. Lúc đầu thân công lực thật sự quá thấp, 3 năm ngày mới có thể khôi phục cự kính yêu thân pháp lực, thật sự quá làm cho lòng người cháy. Vương Sùng chính suy nghĩ đến nơi đây, chẳng nghe đến kiền ấm tông thanh âm, mang to, các ngươi bọn này yêu quái, dám ăn ta. Sư phụ ta tất nhiên đến tận cửa, giết các ngươi cả nhà. van cầu các ngươi, không cần xóa sạch tương ớt, kẹp ăn sống rồi cũng được. Vương Sùng không khỏi chính là sướng sở, thế mới biết, vì sao kiền ấm tông lâu đi không trở về, nguyên lai là bị những thứ này yêu quái nắm, trở thành đồ ăn, dấu kiếm. Mà bắt đầu, cũng nên cứu hắn một cứu. Vương Sùng tuy rằng cùng kiền ấm tông, cũng không quá nhiều giao tình, cũng không đành lòng nhìn hắn, bị yêu quái tươi xuống an. Hắn thoảng qua suy nghĩ, nhớ tới mình còn có một cái yêu thân, đầu kêu béo béo mập mập, tròn không trượt cột con cá. Này ngo ngoe manh manh, mập mạp như cầu quái ngư, dầu gì cũng là thiền cương cảnh đại yêu, so với bản thân hắn công lực, mạnh hơn suốt một bậc. Vương Sùng rút pháp quyết, thi triển nhân yêu tương hóa chi thuật, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái mập mạp quái ngư. Hắn ẩn nấp vận yêu lực, làm sơ dẫn dắt, liền cảm ứng được nằm chỗ thiên địa chi khiếu ầm ẩm, ẩm mở rộng ra. Vương Sùng trong lòng vui mừng, muốn đem này quái ngư yêu lực, đưa vào thiên địa chi khiếu. Lúc này đầu mục quái ngư trong cơ thể yêu khí, chân trượt vô cùng, giống như huyện giống như thực, khó khăn trả một ít, thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, liền tự tản ra giận ẩn, thật giống như cũng không tồn tại. Vương Sùng phí hết nửa ngày nhiệt tình, rõ ràng cũng không thể đưa vào thiên địa chi khiếu vài, không khỏi cực kỳ nổi giận. Thử mấy lần, Vương Sùng trên mặt đất vắt bóng bầy lăn một vòng Hôm nay hắn là một cái mập mạp như cầu quái ngư, không chân không vào tay, lại không trong nước, cũng chỉ có thể như vậy lan lan. Thầm nghĩ, như thế nào này quái ngư yêu lực, không có cách nào khác hóa đi. Lần trước tại đề ngự A vi vọng cảnh, cũng là như thế, ta còn tưởng rằng là vọng cảnh nguyên nhân. Hắn lăn mây vọng, nhớ tới này quái ngư, còn có ba loại thiên phú yêu thuật, nói không chừng cũng có thể phái lên chút ít công dụng, liền theo thứ tự thử một lần. Mộng điệp thuật cùng càn khôn huyễn thần thuật cũng thì thôi. Thần lâu thuật rõ ràng còn có thể tu luyện yêu khí, Vương Sùng lặng lẽ tu luyện một lần, trong cơ thể rõ ràng nhiều hơn một chút, tựa như ảo ngộng yêu lực. Lúc này cố yêu lực, hắn không chê dâng lên, liền nhẹ nhàng như thường, cũng không có trơn trượt vô cùng, giống như huyện giống như thực, thoáng động chạm, liền tản ra dượn, ẩn vô hình rồi. Vương Sùng là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, thầm thầm than thở, đã có đã có. Ta như thế như vậy, có thể nắm giữ này là yêu thân. Hắn vận chuyển thần lâu thuật Theo thiên địa chi khiếu rút ra nguyên khí. Lúc này một đám bị hắn luyện ra yêu lực. Không ngừng nuốt hút khiếu huyệt chi khí, dần dần lớn mạnh, đem này là yêu thân nguyên bản yêu lực, dần dần bức bách, không tự giác chạy về phía thiên địa chi khiếu. Vương Sùng nếu là lấy đường loại chân khí, hoàn toàn cân nhắc không đến lúc này cô yêu lực, vốn lấy thận lâu thuật luyện ra yêu khí, cùng này quái ngư yêu khí, đồng tính cùng cầm cố, nhưng mà hai cô yêu lực lại không thể cùng tồn tại, tựa hồ thiên tính lẫn nhau khiến trách. Tâm hắn đầu mục vui mừng Cũng bất chấp kiển ấm tông vượt đều vượt thảm, không biết bị một đám yêu quái như thế nào loay hoay, như thế nào bảo chế. Đợi đến này mập mạp hình cầu quái ngư, nguyên bản yêu lực, toàn bộ bị đưa vào thiên địa chi khiếu, vương sùng rốt cuộc triệt để nắm giữ này là yêu thân. Hắn không bao giờ nữa khách khí, yêu lực chuyển hóa, đưa vào thiên địa chi khiếu, chuyển đổi tiểu vô tướng kiếm khí. Tiểu vô tướng kiếm khí tiến vào này quái ngư thân thể, thật giống như cá nước lẫn nhau vui mừng, như tử dẫn thiết, này là yêu thân mỗi một chỗ khiếu huyệt đều tại sinh ra kỳ dị đồng cảm, tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí làm thức tỉnh. Vương Sùng trở mình, trên mặt đất lăn hai vòng, mập mạp cá thần, sinh ra năm màu yên hà, ngân hà vòng mấy lượn quanh, mập mạp như cầu quái ngư liền tự biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ nhiều hơn mập mạp trắng nón, 7, 8 tuổi đồng tử. Vương Sùng thoáng vận chuyển tiểu vô tướng kiếm khí, vô ảnh kiếm như vậy hư ứng, đem hắn thân thể một che đậy, lập tức không thấy tăm hơi. Tranh thủ thời gian đi cứu Kiền ấm tông, hắn gọi thảm hại như vậy Không biết được ăn cái gì, nếu là ăn tay chân hoàn hảo, có thể lưu lại một cái mạng, nếu là ăn nửa người, chỉ sợ liền không thể cứu được. Vương Sùng lấy thiên cương cảnh yêu thân, khống chế vô ảnh kiếm, không có vừa rồi như vậy tiện lợi, nhưng cuối cùng so với lúc đầu thân, chỉ có thai nguyên cảnh tu vi muốn tốt quá nhiều. Hắn cũng không để ý tới, bên ngoài sơn động những cái kia nữ có nam có nhà hoàn, nhân kiếm hợp nhất, liền đụng vào trong sơn động, đã thấy có hai cái thô vào tay chân to nha hoàn, đang tại dùng bút lông. Nho nhỏ hướng Tiên ấm tông trên thân, xoát lục lục huyết thanh, cũng không biết cái gì đảo lộn, có một cú không thể tưởng tượng nổi lạ. Tiên ấm tông đã kêu gào không thành tiếng điều mất hết tiêu diêu phủ tiếp Ngọc sử khí độ. Chương 171, thất tinh vân tử. Một cái đang tại cầm theo thô quản bút lông cừu tuyết bút, xoát lục lục huyết thanh nha hoàn, đột nhiên thân thể cứng đờ, tay chân gì gì đó đều rớt xuống, tay chân vẫn là mà thôi đã liền đầu mục cũng rất xuống. Đem bên người nàng một cái khác nha hoàn, bị hú hú lên quá dị. Phát hiện ra nguyên hình là một đầu lão hùng, nam dạp trên mặt đất tốc tốc phát run, động cũng không dám động. Vương Sùng giết một đứa nha hoàn, cũng bất chấp lại giết một cái khác, vội vàng xé ra kiền ấm tông, thi triển kiếm thuật, liền hướng ra khỏi sơn động. Hoàng Bảo thiếu niên đang cùng Ngũ Độc phu nhân thân mật, đột nhiên thấy như thế biến hóa, vô bên hông bảo đao, nhân đao hợp nhất, liền vọt ra. Dù là Vương Sùng đi nhanh, vẫn bị Hoàng Bảo thiếu niên ánh đao đuổi theo, cùng vô ảnh kiếm liều mạng một cái. Vương Sùng này là yêu thân, cũng không quá đáng mới thiên cương cảnh tu vi, ở đâu có thể tư cách cùng bực này kim đan cảnh đại yêu liều mạng. Hắn chỉ cảm thấy vô ảnh kiếm lên, truyền đến một cỗ tuyệt đại lực lượng, trấn hắn lục phủ ngũ tạng đều run lên, nhịn không được phun ra một cái thất thải huyết huyết, rối trường một ngồi xổm, thi triển thân pháp, nhảy tới bên phải trên vách núi đá. Hắn gian tại trên vách núi đá, cưỡng ép ngăn chặn trong cơ thể quần quẩn khí huyết, thầm thầm than thở, ngươi có bản lĩnh, liền hướng lúc này trên vách núi đá chạm một đao. Vương Sùng mặc dù trong lúc cấp bách Như cũ không quên tính toán, ngọn núi này vách tưởng chính là lữ công suất sơn chỗ ẩn thân. Hoàng bào thiếu niên như là hướng về phía vách núi ra tay, tất nhiên sẽ để cho vị này vân thai sơn phản tướng, giận dữ ra tay phản kích, hắn và kiền ấm tông, có thể mượn cơ hội thoát thân. Hoàng Bảo thiếu niên hướng ra khỏi sơn động, lại không hướng trên vách núi đá nhìn nửa mắt, lấy kinh nghiệm của hắn, xâm phạm chi địch, tất nhiên đi xa, không có khả năng còn lưu lại tại chỗ. Hoàng bào thiếu niên cũng là phấn nộ quắc, lén lén lút lút tính là cái gì hảo hẳn? Có bản lĩnh đi ra đấu a? Nha của ngươi Hoàng Bảo lao ra, một đao liền có thể giết ngươi. Vương sùng trong lòng mắng, ngươi là đầu hốc tiến vào cái gì? Ngũ độc phu nhân chất độc nhỏ sao? Lao tử đầu hốc có vấn đề gì, lại có thể biết với ngươi giống như ngu xuẩn đến đi chính diện chém giết. Ngũ độc phu nhân tức tha đi ra, gặp được trên mặt đất thất thải huyết huyết, không được rũi chừng dính một cái, sau đó nhấc chân hướng ngoài miệng một đường, hơi chút nhõm nháp, đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn sóng gợn, nói ra Nguyên lai là một đầu thất tinh vân tử, chắc không được tốt có thể biến hóa, quen ẩn giấu Hoàng bào thiếu niên liếc mắt nhìn trên mặt đất thất thải bích huyết, kinh ngạc kêu lên, thất tinh vân tử là cái gì yêu quái, ta như thế nào chưa từng nghe nói. Ngũ độc phu nhân nhẹ nhàng hắn một cái mị nhãn, cười mỉm nói, người xuất thân cực tây tri địa, nào biết đâu thất tinh vân tử loại này, coi như là tại trong biển rộng cũng cực kỳ hiếm thấy yêu vật. Ta nếu không phải có vài thứ hải tộc nhân tình, cũng không hiểu được loại này yêu vật. Hoàng bào thiếu niên đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu có chút lục ý, có chút ghen tị mà hỏi, từ nay về sau, phu nhân liền chỉ thuộc về một nhà nào đó, những cái kia qua lại nhân tình, đều đứt gãy lui tới à. Ngũ độc phu nhân cười mỉm nói, cũng không cần ngươi nói, những cái kia qua nhân tình, đều chịu không nổi của ta ngũ độc vân khí, hoàn hảo qua về sau, đều chúng độc không thể cứu được. Ta nhớ kỹ một đêm ân tình, không đành lòng bọn hắn phơi thơi hoang, dã đều thuận miệng ăn, ngươi không cần lo lắng cái gì. Hoàng bào thiếu niên lúc này mới đổi giận làm vui, ôm ngũ độc phu nhân lại tiến vào sân động. Vương sùng mơ hồ nghe được, ngũ độc phu nhân nói nói, thất tinh vân tử chính là trời sinh linh vật, một thân vân tử chân khí, thiên biến văn hóa, có vô cùng dịu dụ. Hán thoáng chờ dây lát, thấy trong Sơn động không có động tĩnh, nắm kiền đóng tông, hướng xa xa bỏ chạy.